Nghiệp thành này hai tháng tới, vẫn luôn nắng gắt và giảm, thập phần khô hạ, mà một ngày này thời tiết lại đột nhiên âm trầm xuống dưới, mây đen răng đầy. Sáng sớm, thư thần mang theo sĩ khí chấn hương 800 người đi nghiệp thành, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang. Nhất cử công thành, phanh, phanh phanh phanh. Chống trận gõ vang, tinh kỳ phiêu diêu, thượng quan hách cùng thư thần ngự mã đi vào cửa thành hạ. Thượng quan hiên, xuống dưới nên chiến. Thư thần dẫn đầu rục ngựa tiến lên, lãnh trầm ra tiếng. Lúc này, Thượng Quan Hiên ở trên thành lâu khoanh tay mà đứng, một bộ cao cao tại thượng tư thái, bề nghệ dưới lầu, khỏe miệng ngậm kinh thường. Thượng Quan Hách quả nhiên chỉ dẫn theo 800 người tới đón chiến, không biết tự lượng sức mình. Thượng Quan Hiên, người con mẹ nó có phải hay không túng, không dám xuống dưới. Thư Thần thấy Thượng Quan Hiên không có phản ứng, mất kiên nhẫn, mắng to ra tiếng. Giọng nói lạc, hắn phía sau chúng tướng sĩ tức khắc châm biếm ra tiếng, "Túng, địch nhân túng." Thượng Quan Hiên, ngươi nếu là sợ, liền thả thư thái Ngoan ngoán ra tới nhận tội. Đừng con mẹ nó cùng cái rùa đen rút đầu dường như, tránh ở xác không ra. Lao tử không có như vậy kiên nhẫn cùng người háo đi xuống. Mãng phu. Thượng quan hiên cười lạnh một tiếng, quét mắt bên cạnh người hỏi, đều chuẩn bị tốt sao. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Thân mân tiến lên. Đem người mang ra tới. Thượng quan hiên hung ác mị hạ đôi mắt. Lúc này, thư thần còn ở cửa thành hạ chửi bậy. Thượng quan hiên, người con mẹ nó đê tiện tiểu nhân, thật là nét mực. Lao tử này liền tạp người môn phá ngươi thành thượng quan hiên trực tiếp đem thư thần mắng chửi xem nhẹ nhìn về phía thượng quan hách nói đường huynh ta nơi này cho ngươi chuẩn bị một cái lễ vật không biết ngươi có thích hay không hắn nói xong lược dương lên tay mấy cái binh lính đem bó trụ hai tay hai chân thư thái chói lại thành lâu thư thái thượng quan hách thấy như vậy một màn tức khắc ánh mắt căng thẳng thư thần trực tiếp chửi ầm lên thượng quan hiên ngươi con mẹ nó tiểu nhân ngươi muốn làm cái gì đem thư thái buông xuống buông xuống Vậy như ngươi mong muốn thượng quan hiên đấy, mắt ngậm ti âm oanh, một phen rút ra bên hông trường kiếm, đặt ở treo thư thái dây thường thường. "Đừng, đừng lúc đích, thượng quan hiên ngươi dám?" Thư thần vội vàng ra tiếng, gắt gao nhìn thẳng trong tay hắn trường kiếm. "Thư thần, ngươi đã quên vừa mới là như thế nào nhục mạ bổn điện hạ." Thượng quan hiên lạnh lùng nói, "Ngươi cấp bổn điện hạ quỳ xuống." Thư thần cắn răng, "Thượng quan hiên, ngươi nói cái gì?" "Ta nói, ngươi cấp bổn điện hạ quỳ xuống." Dập đầu bội tội, Thượng quan hiên nói đột nhiên nắm chặt trường kiếm. Ngươi đừng nhúc nhích, ta, ta quỷ. Thư thần nhìn treo ở cửa thành thượng lắc lư thư thái, song quyền nắm chặt, xoay người xuống ngựa. Thư thái sâu kín mở to mắt, lắc đầu, ca, không, ta không được. Nhưng mà, nàng còn không có nói xong, thư thần đã quỳ xuống, thật mạnh dập đầu lẽ ba cái. Thượng quan hiên, lần này ngươi vừa lòng đi, đem thư thái thả. Phóng. Ngươi là làm buồn điện hạ đem người phóng tới cửa thành hạ sao. Thượng quan hiên cười đến tàn định. Thư thần chợt đứng dậy, bạo nộ ra tiếng. Thượng quan hiên ngươi cái này đê tiện tiểu nhân ngươi dám chơi lao tử. A, ngươi cũng nói, bùn điện hạ là đê tiện tiểu nhân. Thượng quan hiên nói nhìn về phía thượng quan hách, đường huynh, hiện tại đến thiên ngươi. Thượng quan hiên, ngươi muốn làm cái gì? Thư thần nghe vậy vội vàng ra tiếng ngăn cản. Điện hạ, thượng quan hiên quá đê tiện, ngươi đừng nghe hắn. Ta nghe nói, đường huynh cùng thư đại tiểu thư kết hoa thần, cảm tình thậm chí. Ta cũng không biết đường huynh nhưng nguyện vì cứu thư đại tiểu thư. Khi sinh chính mình, thư thần nghe được hái hùng kết vĩa, lạnh lùng nói, Thượng quan hiên, người rốt cuộc tưởng chơi trò gì. Thượng quan hiên mặt mày một trọn rất đơn giản, chỉ cần đường huynh nguyện ý tự vận, ta liền thả thư đại tiểu thư. Người con mẹ nó vọng tưởng. Thư thần tức giận, nắm tay nắm đến kéo kẹt rung động. Như vậy, chúng ta chỉ hảo xem thư đại tiểu thư đi tìm chết. Thượng quan hiên nói đáy mắt hung ác, trường kiếm cắt vào dây thừng. Thượng quan Hách đấy lòng căng thẳng, lập tức ra tiếng ngăn lại, "Chấm đã. 3.7. Chương 920, Quân tâm tựa lòng ta 34 phiên ngoại thiên 057." Giọng nói lạc, chúng tướng sĩ tức khắc chiều hắn nhìn qua đi, tựa hồ đang chờ nghe hắn lựa chọn. "Như thế nào? Đường huynh quyết định một mạng đổi một mạng." Thượng quan hiên thử mở miệng. Thượng quan Hách một phen rút ra trường kiếm, đặt ở cần cổ, thả thư thái, "Ta đáp ứng ngươi." Lời vừa nói ra, mọi người đột nhiên sững sốt, trong đám người vắng vẻ không tiếng động ngay cả chống trận đều ngừng lại. Trung tướng sĩ không thể tin tưởng nhìn thượng quan hách, trong lúc nhất thời không thể tin được chính mình lỗ thay. Bọn họ không có nghe lầm đi. Hoàng tôn điện hạ thế nhưng nguyện ý dùng chính mình tánh mạng tới đổi thư đại tiểu thư một mạng. Thượng quan hiên quét mắt bị treo ở trên tường thành thư thái, khỏe miệng ngậm ra nghiền ngẫm ý cười, không nghĩ tới thư đại tiểu thư ở đường huynh trong lòng có như vậy trọng phân lượng đâu. Điện hạ, ngươi đừng, đừng xúc động, thư thái không đáng ngươi như thế. Thư thái liều mạng lắc đầu. Nàng chấn kinh rồi, điện hạ sao lại có thể dùng chính mình chết tới đổi nàng sinh đâu? Không thể, tuyệt đối không thể. Điện hạ, trăm triệu không thể. Thư thần nghe thấy thư thái thanh âm, lúc này mới từ khiếp sợ chung hoàn hồn, cũng quýt ngăn cản. Thượng quan hách này một câu nói ra, hắn trừ bỏ khiếp sợ ở ngoài, đó là cảm động. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, nhà hắn thư thái có thể bị điện hạ như thế đối đãi, đây là nàng phúc khí. Đáng tiếc như vậy phúc khí nàng sao có thể tiêu thụ đến khởi. Hoàng tôn điện hạ là nhân trung long vượng, tương lai là muốn đăng cơ vi đế, như thế nào có thể vì thư thái mà chết đâu? Điện hạ, không cần theo bên người hắc ảnh ngăn không được lắc đầu, khuyên can, không cần phải nói, ta tâm ý đã quyết. Thượng quan hách quạng cuể ra tiếng, đem trong tay trường kiếm chiều cẩn cổ tới gần. Thư thái nhìn đến nơi này, lòng nóng như lửa đốt. Điện hạ, không cần, ngươi, ngươi nghe ta nói một câu. Ngươi nói, điện hạ, ta thư thái. Ta thư thái muốn cùng ngươi giải trừ hoa hoa thân. Từ đây lúc sau, ngươi ta nam cưới nữ gả, các không can thiệp. Cho nên từ giờ trở đi, ta và ngươi lại vô liên quan. Ta cũng không thích ngươi, ngươi đừng cứu ta, đừng vì ta nướng ngẩn. Ngươi là tôn quý hoàng tôn điện hạ, ngươi là ngao du cửu thiên long. Tây lăng ba tánh là ngươi con dân, thiên hạ thương sinh, chúng sinh khó khăn là ngươi trách nhiệm. Mà ta chẳng qua mối bỏ biển, bé nhỏ không đáng kể. Điện hạ, ngươi không cần lo cho ta, phải nhớ đến ngươi trên vai trách nhiệm. Thâm nhi này một câu, trực tiếp đem thư thần nói đỏ hấp mắt. Hắn cũng không biết, nhà hắn tùy tiện thư thái thế nhưng sẽ nói như vậy có đạo lý lớn nói. Càng không nghĩ tới nàng sẽ không chút do dự giải trừ hôn nước làm ra như vậy hiên ngang lấm liệt sự tình. Nàng chính là, như vậy thích hắn. Thượng quan hiên thập phần không vui, người nói quá nhiều. Hắn nói, dùng trong tay trường kiếm đem dây thừng cắt ra một nửa, thúc giục nói, đường huynh, ta kiên nhẫn là hữu hạ. Thư thái cắn răng, tránh ra chói trụ đôi tay dây thừng. Thân là thư ra người, lý nên chết có ý nghĩa, ta bất hối. Giọng nói lạc, nàng thẳng tắp chiều cửa thành hạ truy đi xuống. Thư thái nhắm hai mắt lại, khỏe miệng ngầm ti cười nhạt, mang theo thỏa mãn. Nàng không thể làm điện hạ khó xử, nàng hẳn là vì điện hạ phân ưu giải lao. Nàng đã chết không có gì, điện hạ không thể chết được. Nhìn đến hắn vì cứu nàng không tiếc đánh bạc tánh mạng, như thế để ý nàng, cuộc đời này đủ rồi. Thâm nhi, không cần. Thư thần trước mắt tức khắc có chút biến thành màu đen Chúng tướng sĩ thấy như vậy một màn, tâm cũng bị hung hăng nắm lên. Thư thái, thượng quan hách từ trên lưng ngựa một lược dựng lên, bay thẳng đến thư thái phi thân mà đi. Trên thành lâu thượng quan hiên thấy thư thái truy lâu, cũng có chút trở tay không kịp, ngây ngẩn cả người. Chờ đến hắn thấy thượng quan hách xuống tới, đáy mắt đột nhiên hiện lên hung ác nhăm hiểm, người tới, bán tên. Chỉ nháy mắt, cung tiễn thủ liền nhanh chóng vào chỗ, một chi chi lạnh băng mũi tên nhắm ngay kia nói cao dài thân ảnh. Vèo, vèo vèo. vèo. Rốt cuộc, đuổi tới thư thái rơi xuống đất trước, thượng quan hách một tay đem người ôm vào trong lòng ngực. Nhưng mà, còn không có tới kịp mang theo nàng rời đi, dầm dạp vũ tiễn liền như thiên nữ tán hoa giống nhau mãnh liệt mà đến. Thư thần thấy vậy, tâm một chút bị nhắc tới cổ họng, cẩn thận. Vèo. Thượng quan hách một tay ôm thư thái, một tay vội vàng ngừng đối. Phanh phanh phanh. Bay nhanh kéo kiếm hoa, gần thân vũ tiễn toàn bộ quét rừng ở mà. Bất quá một lát công phu. Hai người dưới chân đã rơi xuống một mảnh tàn mũi tên. Lúc này, Thư Thái đã giải khai hai chân dây thừng, hành động tự nhiên, điện hạ, vung ta ra đi, ta có thể. Lấy bối tương đối, hai người kề vai chiến đấu. Thư Thái tuy rằng đầy người là huyết, nhưng cả người là kính. Ra tay ngoan tuyệt, này đó vũ tiên căn bản thường không đến nàng. Đều con thất thần làm cái gì, sắt. Thư Thần nhìn đến nơi này, trực tiếp rút kiếm vọt qua đi. sắt, sắt. Trong lúc nhất thời, 800 Long Hổ Quân Toàn dẫn theo Trường Thương đón qua đi. Thượng Quan Hiên trên cao nhìn xuống nhìn một màn này, trong mắt một mảnh lênh trầm. Đáng chết, thế nhưng bị Thượng Quan Hách cứu tới rồi thư thái. Một bên, Tân Mân nhỏ giọng nói, Điện Hạ, thư đại tiểu thư tuy rằng thân chịu trọng thương, nhưng thân tráng nhưng ưu Nàng cùng Hoàng tôn Điện Hạ phối hợp thiên ý dìa vô phùng, hiện giờ này đó mũi tên căn bản thương không đến bọn họ, ngài xem. Thượng Quan Hiên hung ác nham hiểm neo nho mắt, lạnh giọng phân phó, người tới, mở cửa thành, nên chiến. Hống. Trong ngay mắt, cung tiến thủ ngừng lại, dày nặng mở cửa tiếng vang lên. Sắt. Sắt ra, thức mau, cửa thành nội tướng sĩ đề đoạt vọt ra. Đi. Thừa dịp cơ hội này, thượng quan hách một phen ôm lấy thư thái eo thon, ở nàng còn không có phản ứng lại đây khi, mang theo nàng rời đi. Thích thích thích. Ken thổi lên, tiếng chống rung trời, chiến đấu hoàn toàn bắt đầu rồi. Thư thái nhìn hai quân chém rết, tay cầm trường kiếm liền vọt tới thượng quan hách trước mặt, điện hạ, ngươi lui ra phía sau Ta tới bảo hộ ngươi. Thượng quan Hách nghe thấy nàng những lời này sắc mặt có chút hắc, một tay đem người xả tới rồi phía sau. Thư Thái, lúc này, ngươi chỉ cần đứng ở ta phía sau, làm nữ nhân là đủ rồi. Giọng nói lạc, hắn liền rục ngựa vọt đi lên. Ngâu Nghĩa Bình, mang theo long hổ quân sông lên đi. Thượng quan Hiên trầm giọng phân phó. Nhưng mà, hắn mới vừa nói xong, thượng quan Hách liền lấy ra hổ phù. Hổ phù tại đây, long hổ quân nghe lệnh. Hổ phù tại đây, long hổ quân nghe lệnh. Lao ra cửa thành Long Hổ quân tướng sĩ ngây ngẩn cả người. Hổ phù thế nhưng ở Hoàng Tôn Điện Hạ trong tay. Ngô Nghĩa Bình cũng kinh sợ, theo bản năng chiều Thượng Quan Hiên nhìn lại. Hổ phù không phải ở trong tay hắn sao, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lúc này, Thượng Quan Hiên không vội không chậm từ trong lòng lấy ra một thứ, mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, cũng là một khối hổ phù. Lúc này đây, sở hữu Long Hổ quân tướng sĩ đều từ vừa rồi ngốc lang biến thành khiếp sợ. Hai khối hổ phù. Ngô Nghĩa Bình hắc đồng sậu súc Không có nghĩ nhiều, nói thẳng, hiên thế tử trong tay hổ phù là thật sự. Chúng tướng nghe lệnh, bắt lấy Hoàng Tôn Điện Hạ, hiên thế tử thật mạnh có thường. Giọng nói là trong đám người lập tức truyền đến một tiếng phủ định, nói vậy Hoàng Tôn Điện Hạ trong tay hổ phù mới là thật sự. Không sai, Hoàng Tôn Điện Hạ trong tay hổ phù là thật sự. Tạch. Cùng lúc đó, một thanh phiếm hàng quang lãnh kiếm đột nhiên mà đến, trực tiếp cắt đứt ngâu nghĩa bình nhất hầu. 3.7 Chương 921 Quân tâm tựa lòng ta ba năm phiên ngoại thiên 058. Nháy mắt, ngâu nghĩa bình mở to hai mắt nhìn, đáy mắt xẹt qua khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Hắn thậm chí còn không có thấy rõ là ai, hắn đầu liền toàn bộ nhi bị người tức đi xuống. Phanh! Long hổ quân tướng sĩ một chân đem ngâu nghĩa bình đầu đá văng ra, sau đó vung tay hô to, Hoàng tôn điện hạ hổ phù là thật sự, chúng ta đi đến cậy nhờ Hoàng tôn điện hạ. Lời vừa nói ra, lập tức được đến sở hữu Long hổ quân tướng sĩ mãnh liệt đáp lại chúng ta đi đến cậy nhờ hoàng tôn điện hạ cứ như vậy gần tam vạn long hổ quân minh ngông quần cuộn phản chiến đối với thượng quan hiên hành động bọn họ đã sớm nhận đủ rồi nếu không phải có ngô nghĩa bình ở chỉ sợ bọn họ đã sớm chạy đến thiên thủy huyện đại doanh đến cậy nhờ thượng quan hách long hổ quân không có nào loại tình nguyện chết trận xa trường cũng không vì đê tiện tiểu nhân bán mạng thấy như vậy một màn thượng quan hiên sắc mặt biến thành màu đen từ sở không có quá khó coi một tay đem trong tay giả hổ phủ quăng ngã Điện hạ tân mân lo lắng nhìn hắn một cái. Thượng quân chủ lực. Thượng quan hiên tối tăm sắc mặt, nghiến răng nghiến lợi phân phó. Cửa thành hạ, thượng quan hét ngước mắt nhìn, thần xác thanh lánh. Có lẽ, thượng quan hiên vĩnh viễn đều sẽ không minh bạch quân tâm là cái gì. Lúc này, liền tính trong tay hắn hổ phù là giả, này tam vạn long hổ quân đều sẽ không chút do dự phản chiến mà đến. Hắn lưu không được, là quân tâm, càng là nhân tâm. Sắt, sắt a Thực mau, cửa thành lại lần nữa mở ra Thiết kỵ hung mãnh mà đến này đó đều là thượng quan hiên dòng chính quân thư thần ngheo lại đôi mắt dẫn đầu rục ngựa mà đi quát lớn long hổ quân nhóm cùng lao tử cùng nhau hướng giết bọn hắn một cái phiến giáp không lưu con mẹ nó chúng ta mấy ngày nay chịu quân chủ lực khí nhận được đủ nhiều sắt giết bọn hắn cái phiến giáp không lưu phiến giáp không lưu phiến giáp không lưu thực mau thư thần liền dẫn dắt long hổ quân cùng thượng quan hiên quân chủ lực sắt thành một mảnh có lẽ là long hổ quân bị quá nhiều bất khí có lẽ là quân chủ lực mấy ngày nay quá mức chỗ tôn dưỡng yêu không có sức chiến đấu không bao lâu long hổ quân liền chiếm thượng phong giết được quân chủ lực vô lực phản kháng thượng quan hiên sắc mặt âm trầm mấy lướt tát thủy bàn tay to giơ lên phân phó tân môn đem đổ vật dọn đi lên thượng quan hách thời khắc đánh giá nhìn đến nơi này hắc đồng sầu xúc lập tức phân phó hắc ảnh mau ngươi hiện tại mang vài người công thành chỉ sợ thượng quan hiên phải dùng hỏa dược là chủ tử hắc ảnh không dám chậm trễ lập tức mang theo Long Hổ Quân Tinh vệ rục Ngựa đi vào cửa Thành Hạ, bắt đầu đáp cây thang đằng tưởng Thành môn Đông Đông Thượng Quan Hiên phát hiện Thượng Quan Hách dí đồ, lập tức phân phó binh lính chuyển đến Cục Đá, đem cửa Thành chỗ bỏ lên tới Long Hổ Quân tướng sĩ nện xuống đi Công Thành tiếp tục Công Thành Thượng Quan Hách trầm giọng phân phó Thượng Quan Hiên nhìn dọn đi lên tháo cười nhạo một tiếng, khinh miệt nhìn Thượng Quan Hách Đường huynh từ bỏ đi, ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi nếu là hiện tại xin tha Có lẽ ta còn có thể lưu người một mạng. Vọng tưởng Đúng vậy, vọng tưởng Thư thần theo sát phụ hoa, chúng ta long hổ quân không có nào loại, chúng ta không sợ, cùng lắm thì. Đồng quy vô tận. Thượng quan hiên cười lạnh ra tiếng, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nếu như thế cũng đừng trách ta không niệm thủ túc chi tình. Ta phi, đánh trả đủ chi tình, ngươi có sao? Thư thần trực tiếp hung hăng thoá khẩu. Năm đó, thượng quan kình hại chết thái tử điện hạ mà hiện tại. Thượng Quan Hiên trăm phương nghìn kế muốn đẩy Hoàng Tôn Điện Hạ vào chỗ chết, hắn thế nhưng còn có mặt mũi để thủ túc chi tình. Thượng Quan Hiên chợt xong quyền, đáy mắt bính ra sắc mặt giận dữ, người tới phóng, chậm. Đúng lúc này, một tiếng hồn hậu giọng nữ xuyên phá chống trận chém giết đột nhiên truyền đến, lệnh mọi người vì này chấn động. Đây là Thư Thái dẫn đầu phản ứng lại đây, đáy mắt xẹt qua một mặt kinh hỉ, nương. người tới một bộ huyết hồng khôi giáp, tay đề hồng anh thương, khóa ngồi đề huyết ngọc sư tử. Hoài Hùng Anh phát mà đến. Đúng là có Hồng tướng quân chi sưng nữ khăn trùn Hoàng Nguyễn Anh, cũng là thư đạt chi thê, thư thần cùng thư thái chi mẫu. Ở nang phía sau, chỉ theo bên người đại nha Hoàng Kiều Diều, lại vô người khác. Nương. Thư thần thấy người tới, cũng kinh hỉ ra tiếng. Hồng tướng quân. Long hổ quân đồng thời kinh hô. Thượng quan hiên đầu tiên là chấn động, ngay sau đó cười to ra tiếng. À, một giới nữ lưu không biết tự lượng sức mình. Đối với Hoàng Nguyễn Anh, Thượng quan hiên tự nhiên là kính sợ, nhưng lần này nàng chỉ là đơn thương độc mã mà đến, ở hắn xem ra, đó là không đủ vì đều. Ngự hoàng nguyệt anh rủi ngựa đi vào thư thái trước mặt, quét mắt nhà mình nữ nhi một thân chật vật, hơi thở thoi thoát bộ dáng nhất thời tức giận đến hai mắt hàng hỏa. Ngước mắt quét mắt trên thành lâu người, nàng đẹ nặng lửa giận, lãnh trầm ra tiếng, hiên thế tử, đã lâu không thấy. Đích sắc đã lâu không thấy, bất quá hôm nay. Đó là hồng tướng quân ngày chết. Hoàng Mao tiểu nhi, thật lớn khẩu khí Thượng quan hiên khụe miệng ngầm ra âm ngoan ý cười, giương tay chuẩn bị hạ lệnh. Nhưng mà đứng lúc này Hoàng Nguyệt Anh bên người kiều diều lại nhẹ nhàng sướng lên, thân xuyên nung trang thân biệt ly, trời cao đường xa bảo gia viên. Tinh kỳ kỵ binh hồng khôi giáp, ra ngựa bọc thây huyết nhiễm xa. Phát rửa cửa xuyên thu thủy, cha mẹ tuổi xế triều đã nhi về. 15 tháng 8 minh nguyệt viên, chờ chiến thắng trở về, trở về nhà viên. Đây là tây lăng tướng sĩ đều quen thuộc dân giao, mỗi người tổng quân nhập vũ khí Đều sẽ sướng nó rời đi quê nhà, rời đi cha mẹ. Mỗi lần đánh thắng trận cũng hoặc là về quê khi, đại gia cũng sẽ cùng nhau thấp sướng. Mỗi khi sướng khởi này đầu dân giao, bọn họ đều sẽ nhớ tới trở ở trong nhà cha mẹ, lã trã rơi lệ. Tiểu Diêu vào lúc này ngâm sướng, nháy mắt khiến cho đông đảo tướng sĩ Cộng Minh, cầm lòng không đậu đi theo ngâm Nga. Thân xuyên nhung trang thân biệt ly, trời cao đường xa bảo gia viên. 15 tháng 8 minh nguyệt viên, chờ chiến thắng trở về, trở về nhà viên. Khởi điểm chỉ là long hổ quân đi theo ngâm sướng. Thức mau, Thượng Quan Hiên quân chủ lực cũng bị kéo cảm xúc, chậm dại sướng lên, thậm chí có người sướng sướng nhịn không được gật lệ. Bọn họ nhớ nhà, càng muốn cha mẹ. Thân xuyên Nhung trang thân biệt ly, trời cao đường xa bảo gia viên. Tinh kỷ kỵ binh hồng khôi giáp, ra ngựa bọc đầy huyết nhiễm xa. Phát rửa cửa xuyên thu thủy, cha mẹ tuổi xế triều đãi nhi về. 15 tháng 8 Minh nguyệt viên, chờ chiến thắng trở về, trở về nhà viên. Trong lúc nhất thời, Tiếng ca vang vọng toàn bộ nghiệp thành. Nghe bên thai dân giao, thượng quan hiên sắc mặt hất như đáy nổi. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến. Hoàng Nguyệt Anh thế nhưng sẽ cho hắn chuẩn bị như vậy nhất chiêu. Người tới. Mới vừa mở miệng, Hoàng Nguyệt Anh hồn hậu thanh âm lại lần nữa vang lên. Các tướng sĩ, chiến trường chém giết, vì chính là bảo vệ quốc gia mà không phải trợ trụ vi ngược. Hiện giờ ta phu quân thư đạt đã mang theo năm vạn đại quân vây quanh toàn bộ nghiệp thành, các ngươi không ai có thể thoát được đi ra ngoài. Nói cách khác. Một trận chiến này nếu là đánh tiếp, các ngươi quân chủ lực, không người có thể sống. Hôm nay, ta Hoàng Nguyệt Anh tại đây, hứa hẹn các ngươi chỉ cần buông trong tay trường thương, liền có thể giải giáp mà về. Quân chủ lực ngay vậy, mỗi người khiếp sợ, giải giáp mà về. Đây là thật sao? Bọn họ tuy là quân nhân, lý nên thượng chiến trường chém giết, nhưng là hôm nay chờ đợi bọn họ chỉ có một chết tự. Nên như thế nào lựa chọn, không cần nói cũng biết. Trong nháy mắt, quân chủ lực sôi nổi buông trường thương, ta an giải giáp. Bọn họ tưởng về nhà. 3.7. chương 922, quân tâm tựa lòng ta 3 sắp phiên ngoại thiên 059. Dừng lại, đều cấp bổn điện hạ dừng lại. Thượng quan hiên thất thanh giết gạo, nhưng là không có người nghe hắn. Bất quá một lát, hơn phân nửa quân chủ lực đã buông xuống trường thương, tan mất khối giáp Thượng quan hiên thấy như vậy một màn, khí hô máu. Hắn tỉ mỉ huấn luyện ra quân chủ lực thế nhưng bị Hoàng Nguyệt Anh nói mấy câu cấp nói được khởi giáp về quê. Thân môn đốt lửa, phóng hỏa dược. Thượng quan hiên đột nhiên meo lại hai tròng mắt, đáy mắt xẹt qua sát ý. Nếu quân chủ lực bội phản hắn, vậy không cần lưu trữ. Này một pháo thả ra đi, không cần phân địch ta, nhưng thật ra cho hắn bất việc. A, đúng lúc này, bên hai đột nhiên chuyển đến hét thảm một tiếng. Thượng quan hiên nghe tiếng nhìn lại, lúc này mới chú ý tới, mới vừa rồi thừa dịp Hoàng Ánh Trăng nói chuyện công phu, Hắc ảnh đã mang theo long hổ quân công thượng thành lâu. Hàn quang trận lóe, ra cháy pháo binh lính đã bị nhất kiếm phong hầu, bỏ rơi thành lâu. Hiên Thế Tử. Hắc ảnh đáy mắt lãnh quang hiện ra, rút kiếm mà đến. Chủ tử cẩn thận. Tân Môn lập tức rút kiếm che ở Thượng Quan Hiên trước người, cùng hắc ảnh triển đấu lên. Thẳng đến lúc này, toàn bộ trên thành lâu trải rộng Long Hổ quân, Thượng Quan Hiên đáy mắt lúc này mới xẹt qua kinh hoàng. Ngay sau đó, hắn dần dần ý thức được. Đại thế đã mất. Chủ tử, đi mau, đi. Tân Môn chặn lại hắc ảnh kiếm, vội vàng thúc giục. Thượng Quan Hiên nhìn càng ngày càng gần Long Hổ quân cũng không rảnh lo dáng vẻ. Khẽ cắn môi, vội vàng thoát đi Ngay cả bước chân gian đều mang theo ti hoảng loạn Hạ thành lâu Hắn xoay người nhìn về phía Tân Mân Chạy nhanh đổi kịp, chệt Thức mau, liền có mấy cái gần người binh lính đón nhận đi Ngăn cản hát ảnh Tân Mân thừa dịp cơ hội Hiện lên theo tới Thượng Quan Hiên phía sau Bảo hộ hắn rời đi Bị đánh cho tơi bởi, cũng biết chạy trốn Thượng Quan Hiên như thế nào cũng không thể tưởng được Chính mình mang theo mấy vạn đại quân tới Bao vây tiêu trừ Thượng Quan Hách 800 tướng sĩ cuối cùng sẽ rơi vào toàn quân bị diệt kết cục. Đào vong khi, bên người chỉ còn lại có tân mân, dữ dội thê thảm. Truy, Bát hiên thế tử, thật mạnh có thưởng. Hắc ảnh dẫn đầu mang theo đuổi theo qua đi. Cửa Thành hạ, quân chủ lực đã tan mất khôi giáp, không có nửa phần chiến ý. Thượng quan hách phân phó thư thần, người lập tức phái người mang quân chủ lực hồi doanh, ngày mai một ngày, đưa bọn họ hồi kinh. Là, không bao lâu, chờ đến thư thần mang theo long hổ quân cùng quân chủ lực rời đi sau hát ảnh vội vàng mà đến sắc mặt phát trầm chủ tử thành lâu nội có ám đạo thượng quan hiên chạy thuộc hạ làm việc bất lợi còn thỉnh chủ tử trách phạt không cần lo lắng ta phu quân mang binh thủ nghiệp thành hiên thế tử không chạy thoát được đâu hoàng nguyệt anh cất cao giọng nói thượng quan hắt nghe vậy yên tâm sau đó đối hoàng nguyệt anh chắp tay hôm nay đa tạ hồng tướng quân kịp thời đổi tới mới có thể làm ta không hưởng một binh một tốt liền thắng này chiến hoàng tôn điện hạ khách khí kẻ bề tôi an lộc của vua thì phải chung với vua Đây đều là ta thư ra hẳn là làm. Hoàng Nguyệt Anh anh khí chắp tay. Đại tiểu thư. Thẳng đến tiểu diều kinh hô một tiếng, mấy người mới nhớ tới bị trọng thương thư thái. Kiên trì đến đây chiến thắng lợi, thư thái rốt cuộc chịu không nổi, nhắm hai mắt lại, từ trên lưng ngựa ngã xuống. Thư thái. Thượng quan hách ánh mắt căng thẳng, lược thân qua đi. Cùng lúc đó, cách gần nhất tiểu diều vừa muốn rôi tay đem thư thái tiếp được, lại một chút bị Hoàng Nguyệt Anh kéo lại. Tiếp theo nháy mắt. Thượng Quan Hách cũng đã vững vàng đem thư Thái ôm tới rồi trong lòng ngực. Thư Thái trên người có rất nhiều thương, hắn đều biết, cho nên hắn này một ôm, động tác thập phần mềm nhẹ, vững vàng ôm Thư Thái chân cong, đang chuẩn bị xoay người lên ngựa khi Thượng Quan Hách lúc này mới chú ý tới bên người Lập Hoàng Nguyệt Anh, tức khắc có chút hoảng loạn, vội giải thích nói: Hồng tướng quân, Thư Thái bị thương, cho nên ta. Không sao, ngươi ôm đi. Hoàng Nguyệt Anh nói xong, một chút nhảy lên lưng ngựa, vội vàng rời đi. Tiểu Diêu lập tức hiểu ý lập tức đuổi kịp. Thượng quan Hách ôm thư thái tức khắc sững sờ ở tại chỗ, vị này hồng tướng quân ý tứ là hắn thấy thế nào như thế nào đều như là nàng đem thư thái phó thác cho hắn. Trở lại đại doanh, Thượng quan Hách mới vừa đem thư thái ôm hồi doanh trướng, nàng liền bắt đầu sốt cao không lùi. Đại phu bắt mạch lúc sau, khai dược, dặn dò nói, đại tiểu thư bị thương thảm trọng, dẫn phát rồi sốt cao, đêm này uống thuốc cho nàng nguy hạ, tình huống sẽ dần dần chuyển biến tốt đẹp. Người có thể khôi phục, nhưng này một thân thương yêu cầu chút thời gian. đa tạ đại phu. hoàng nguyệt anh tiếp dược liên tục nói lời cảm tạ, sau đó làm tiểu diều đem người tặng đi ra ngoài. nhìn đến thượng quan hách cùng thư thần canh giữ ở thư thái giường trước, nàng nhẹ nhàng cụ thanh, nhắc nhở nói: các ngươi đi xuống cấp thư thái ngao dược, ta tới cấp thư thái kiểm tra thân mình. thượng dược. là, lương. thư thần nghe vậy đứng dậy, cuộn quít ruột tay lấy thuốc. nhưng mà, hoàng nguyệt anh lại bất động thanh sắc đem hắn tay chủ bay, quân chủ lực sự tỉnh người giải quyết. Điện hạ phân phó sự tình người chạy nhanh đi vội, không cần vì thư thái chậm chế đại sự. Là, ta đã biết lương. Thư thần hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Thượng quan hách đứng dậy, dơ tay tiếp nhận Hoàng Nguyệt Anh trong tay gói thuốc. Hồng tướng quân, ta đi ngao dự đi. Nhân thủ khẩn trương, nơi này cũng không có những người khác có thể giúp được với vội, vậy. Ủy khuất hoàng tôn điện hạ. Hoàng Nguyệt Anh sang sảng cười nói. Không có việc gì. Thượng quan hách dẫn theo gói thuốc, nhấc chân ra doanh trướng. Hoàng Nguyệt Anh nhìn hắn bóng dáng, đáy mắt xẹt qua một tia tinh quang. Này con rể, vẫn là thật càng xem càng vừa lòng. Tiếp theo, Hoàng Nguyệt Anh đánh tới nước cấm, ngồi ở giường trước, chuẩn bị cấp thư thái lau thân mình thuốc trị thương. Nhưng mà, chờ đến nàng đem thư thái trên người quần áo cởi ra khi, nhìn đến nàng đầy người là thương, toàn thân trên dưới cơ hồ không một khối hảo thiết khi, đột nhiên khí đỏ đôi mắt, một chân đem giường trước thâu đồng đá ngã lăn. Thượng con Hiên, này hôn trướng, đáng chết vương bát dê con. Hoàng Nguyệt Anh thực cẩn thận, nhất nhất đem thư thái trên người vết bẩn rửa sạch sạch sẽ, liền bắt đầu thượng dược. Bởi vì miệng vết thương không có kịp thời xử lý, có địa phương đã bắt đầu phế nùng, máu loang sam nước đặc, nhìn qua thảm không nỡ nhìn. Nay còn không phải nghiêm trọng nhất, chờ đến Hoàng Nguyệt Anh chú ý tới thư thái vai cùng phía sau lưng chỗ thâm có thể thấy được cốt lợi chảo chảo thương khí, tức giận đến đem nắm tay nắm đến kéo kẹt rung động, bắt đến thượng quan như sau, nàng nhất định phải đem kia hôn chứng lột ra dìu cốt, muốn cho hắn biết. Cái gì gọi là huyết nục chi thân, cái gì gọi là sắt thép chi hình. Nàng mới vừa cấp thư thái tốt nhất dược, thay sạch sẽ quần áo, Thượng quan Hách liền bưng mạo nhiệt khí nước thuốc vào doanh trướng. Hồng tướng quân, dược hảo. Hoàng Nguyệt Anh đấm đấm vòng eo, lại tức lại mệt nói, thư thái trên người miệng vết thương quá nhiều, cho nàng thượng xong dược, mệt đến eo đều thẳng không đứng dậy. Xem nàng đầy mặt mệt mỏi bộ dáng, Thượng quan Hách vội nói, nếu là Hồng tướng quân không ngại, khiến cho ta cấp thư thái uy dược đi. Không ngại không ngại. Chúng ta thư ra không chú ý nhiều như vậy, như thế liền phiền toái điện hạ. Hoàng Nguyệt Anh nói liên tục xua tay. Hồng tướng quân khách khí. Thượng quan hách cầm chén thuốc đặt ở giường trước, tiểu tâm nâng dậy thư thái. Hoàng Nguyệt Anh bất động thanh sắc nhìn mắt, nhấc chân rời đi. Hoàng tôn điện hạ làm việc cẩn thận, có hắn ở chỗ này chiếu cố, nàng nhưng thật ra có thể buông tâm. chương 923, quân tâm tựa lòng ta bà bởi phiên ngoại thiên 060. Khu khu. Vì qua dự sau, thư thái mơ mơ màng, màng mở mắt thiếu đến có chút thần trí không rõ, thấy thượng quan hách trực tiếp trở thành thượng quan hiên, nắm tay liền phải tạm qua đi. thượng quan thượng quan hiên, ngươi ngươi đừng chạy, lão tử muốn đánh chết ngươi. thượng quan hách sắc mặt hơi hơi có chút hắc, một phen nắm lấy nàng mềm mại nắm tay, thư thái là ta. thư thái nghe tiếng, xoa xoa mơ hồ đôi mắt, trước mắt nam nhân lúc này mới dần dần rõ ràng lên. điện hạ, ngươi biến thành ai không tốt, cố tình biến thành thượng quan hiên, ta thiếu chút nữa liền phải. khuku liền phải động thủ thượng quan hách nàng hoa mắt cũng muốn quay đến hắn trên đầu điện hạ ta biết rõ thư thái yêu thích không đợi nàng nói xong thượng quan hách đã làm trả lời ngươi lưu tinh chủ y ta đã làm hắc ảnh đi lấy thư thái sử sốt vội xua xua tay ta không cần lưu tinh chủ y ta tưởng uống nước ngươi nằm ta đi đoan thủy bất quá một lát thượng quan hách liền bưng tới một ly nước cấm đưa tới thư thái vừa muốn đứng dậy lập tức bị hắn ngăn lại trên người của ngươi có thương tích Đừng núc ních, ta uy ngươi. Không có việc gì, ta chính mình có thể. Thư thái một bộ nữ hán tử nói. Trong doanh trướng, Hoàng Nguyệt Anh nằm bò trướng mảnh nhìn lén, nghe được thư thái những lời này, nhìn không được hận sắc không thành thép. Cái này thư thái, quả thực là một ngốc tử, thật thật khó hiểu phong tình. Đừng lúc đích. Thượng quan hách khăng khăng muốn uy thư thái uống nước. Bên ngoài, Hoàng Nguyệt Anh nhìn đến nơi này, ngăn không được gật đầu, cũng may Hoàng Tôn Điện Hạ tương đối thượng nói, không tồi. Chính là Điện hạ. Ta chính mình thật sự có thể. Hoàng Nguyệt Anh xem thẳng thở dài, cái này ngốc khuê nữ, thật tốt cơ hội cố tình muốn đẩy ra đi, kẻ lô mãng cũng chưa nàng lăng. Thật là hủy khuất Hoàng Tôn Điện Hạ, chính là căn đầu gỗ, đối mặt ôn nhu mềm rộng, này sẽ cũng nên có cảm giác đi. Nửa đẩy nửa số đẩy, sau đó thẹn thùng đồng ý tới không tốt sao. Thư Thái, chúng ta không phải nói tốt, về sau nghe ta sao. Thượng quan hách bá đạo mở miệng. Hảo, vậy phiền thoái Điện hạ. Nhìn thượng quan hách một muỗng một ngôn cấp thư Thái Huy Thủy, Hoàng Nguyệt Anh có chút lăng, cái gì gọi là... Đều nghe hắn. Chẳng lẽ nàng không ở trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ còn tư định chung thân? Không thể đi. Nhà nàng ngốc Khê nữ xuống tay có nhanh như vậy. Liên ở nàng suy nghĩ khi, phía sau đột nhiên truyền đến thư thần thanh âm, nương, người đang làm cái gì? Hoàng Nguyệt Anh bị hoảng sợ, hư. Nói nhỏ chút. Còn không có cấp ngốc khuê nữ thao song tâm, ngốc nhi tử liền thò qua tới. Nương, ngươi như thế nào có thể nghe lén điện hạ cùng thư thái góc tưởng? Vì nương còn không phải quan tâm nhà chúng ta thư thái. Hoàng Nguyệt Anh nói chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi tìm ta có việc. Thư thần lúc này mới nhớ tới chuyện quan trọng tới. Nương, cha mang binh đã trở lại, lúc này đang ở trong doanh trướng chờ ngài đâu? Ta biết, ngươi trước đi xuống đi. Hoàng Nguyệt Anh đi phía trước không yên tâm dặn do một câu, nhớ kỹ, thư thái sự tình ngươi không cần nhọc lòng, có điện hạ đâu. Nương, như vậy không hảo đi tiểu tử túi ngươi biết cái gì nghe vì nương chuẩn không sai hoàng nguyệt anh nói xong trực tiếp liêu bước hồi doanh hảo đi thư thần gãi gãi đầu có chút bất đắc dĩ không biết hắn nương có muốn đánh cái gì chủ ý trong doanh trướng, phụ quân hoàng nguyệt anh sốc lên trướng mảnh chậm rãi tiến vào mới vừa mở miệng liền thấy thư đặt quỳ gối ván giặt đồ thượng vẻ mặt thật cẩn thận chiều nàng xem ra nàng lập tức hiểu rõ trực tiếp đổ chén nước vén lên quần áo ngồi xuống thần sắc lanh túc hỏi, nói đi, hôm nay phạm vào cái gì sai? Phu nhân thư đạt gãi gãi đầu, thử ra tiếng, cái kia, lời nói trước nói ở phía trước, một hồi ta nói, ngươi không cần sinh khí, càng không cần đánh, đánh ta, trước nói nói xem. Hoàng Nguyệt Anh nhàn nhạt suyết khẩu trà, phu nhân là cái dạng này, ta hôm nay mang binh vây thành, làm nguyên vẹn tính toán, muốn đem hiên thế tử đoàn người một lưỡi bắt hết, sau đó, nói trọng điểm. Hoàng Nguyệt Anh không kiên nhẫn nhíu mày, là. Ta đây một lần nữa nói. Thư đạt nuốt một ngụm nước miếng, ta hôm nay mang binh vây quanh nghiệp thành, vốn định bắt được hiên thế tử, không nghĩ tới cuối cùng. Bị hắn kim thiền thoát sát chạy. Cái gì? Hoàng Nguyệt Anh nghe vậy sắc mặt đột biến, trong tay trung trà trực tiếp vỡ thành một mịn. Thư đạt sợ tới mức thân mình run lên, phu nhân, chúng ta vừa mới nói tốt, không, không tức giận. Mấy vạn nhân mã liền cá nhân đều có thể xem ném, ta như thế nào không tức giận. Hoàng Nguyệt Anh sắc mặt phát trầm, thình lình đứng dậy. Thấy nàng đi tới, thư thái thình lình một cái lảo đảo, trực tiếp ké ngã ở một bên, sinh khí về sinh khí, người đáp ứng không đánh ta. Phu nhân tha mạng, tha mạng, nhẹ điểm nhẹ điểm. a, nghe trong doanh trướng tiếng kêu thẳng thiết, bên ngoài binh lính toàn đánh cái dùng mình, thật cẩn thận chiều doanh trướng nhìn lại, bên trong rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Không bao lâu, trướng mảnh đột nhiên bị sốc lên, Hoàng Nguyệt Anh nắm bị tấu đến mặt mũi bầm dập thư đạt lỗ thai chiều thượng quan hách doanh trướng đi đến. Thấy như vậy một màn. Mọi người một trận tổn thức. Vì cái gì thư đại tiểu thư như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh, hoàn toàn là bởi vì nàng có một cái nhanh nhẹn dũng mãnh nương. Thư đại tướng quân năm đó chính là đánh biến thượng kinh vô địch thủ nhân vật, kết quả hiện tại. Nghe nói thư đại tướng quân ở hồng tướng quân trước mặt nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, ngủ cũng không dám đánh hô, phạm sai lầm liền phải quỳ ván giặt đồ, dịu ngoan cùng cái da miêu dường như. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn thủ hồng tướng quân một cái. Đừng nói nào tiếp, ngay cả nhiều xem cái nào nha hoàn liếc mắt một cái đều sợ hãi hai mắt của mình tùy thời sẽ giữ không nổi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hôm nay Hồng tướng quân đơn thương độc mã khuyên lui hiên thế tử Tam vạn quân chủ lực, là có thể biết nàng có bao nhiêu lợi hại. Trong quân trên dưới, có không sợ thư đại tướng quân người, nhưng lại không người không sợ Hồng tướng quân. Đó là làm cả Tây Lăng đều nghe tiếng sợ vỡ mật nhân vật. Thượng quan Hách bên này mới từ thư thái nơi đó trở về, liền thấy Hoàng Nguyệt Anh lôi kéo thư đạt lại đây thỉnh tội. Điện. Điện hạ. Thư đạt mới vừa mở miệng, Hoàng Nguyệt Anh liền không lưu tình chút nào đá thượng hắn chân cong, quỳ xuống. Là, ta quỷ. Thư đạt quỷ gối thượng quan hách trước mặt, thật mạnh dập đầu, điện hạ, vi thần có tội. Thượng quan hách vội đem người đỡ lấy, thư đại tướng quân, người làm gì vậy? Điện hạ đừng động hắn, làm hắn quỷ, hắn đem hiên thế tử cùng ném, là tội nhân. Thượng quan hách ngay vậy, tức khác nhíu mi, hắn nhưng thật ra rào hoạt. Thư cả dận nhiên, đâu chỉ là rào hoạt, căn bản chính là chỉ hồ ly, hắn dùng một khối thi thể lừa ta Điệu hổ Ly sơn. Rõ ràng chính là chính ngươi buồn. Hoàng Nguyệt Anh khó thở, dơ tay liền phải tấu hắn. Thư đạt cuốn quýt tranh né phu nhân, ta sai rồi, ta sai rồi, không dám rào biện. Thượng quan hách câu mày, quét mắt hai người, trực tiếp liêu bước mà đi, người tới. Có thuộc hạ. hắc ảnh cùng mặc chút vội vàng tới rồi. Thượng quan hiên đào tẩu, các người hiện tại lập tức dẫn người đuổi theo. Thượng quan hách lạnh giọng phân phó. Nhìn hai người rời đi, hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt Hắn nhưng thật ra đã quên, Thượng Quan Hiên lớn nhất bản lĩnh không phải đánh giặc, mà là chạy trốn. 3.7 chương 924, quân tâm tựa lòng ta 38 phiên ngoại thiên 061. Cuối cùng, bọn họ vẫn là không có đuổi theo Thượng Quan Hiên. Ngắn ngủn 2 ngày công phu, Thượng Quan Hiên mang theo Vân Nhu cùng mấy cái cấp giới chạy trốn tới Tây Lăng nhất mặt Bắc cùng Bắc Cương giáp giới địa phương là Hà. Mà Thượng Quan Hách bên này, vội vàng chỉnh đốn Long Hổ Quân, sửa trị bị Thượng Quan Hiên đạp hư nghiệp thành. Tuy rằng Thượng Quan Hiên đào tẩu, một trận chiến này, tóm lại là đại hoạch toàn thắng. Khánh Công Yến, như thế nào đều phải làm. Nghiệp thành một trận chiến này, suốt háo hai tháng. Thời gian vừa chuyển, liền đến Trung Thu. Mà nay Khánh Công Yến, cũng liền thành Trung Thu tuyệt tối. Sáng sớm, Thư Gia Tam Khẩu liền mang theo tướng sĩ đi ra ngoài săn thú, lưu lại bị thương Thư Thái ở trong doanh trướng buồn đến mốc meo. Thư Thái thiêu một ngày dần dần chuyển biến tốt đẹp, tới rồi ngày hôm sau, trừ bỏ trên người thường còn không có khỏi hẳn. Nàng người đã có thể sinh long hoa hổ. Cái gì đau xót ở trên người nàng, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Như vậy trọng thương, nếu là đổi làm những người khác, thế nào cũng muốn ở trên giường nằm thượng 10 ngày nửa tháng, nhưng mà tới rồi thư thái nơi này, chỉ rót một chén lĩnh dược, ngày đầu tiên liền trực tiếp xuống giường, hành động tự nhiên. Mà ngày thứ hai, thượng quan hách đi vào thư thái doanh trước khi, nàng đang ở luyện tập lưu tinh chủ y. Hắc, ha, hắc, ha. Thượng quan hách nhìn kêu mặt cực có tiết tấu thân ảnh, sắc mặt hơi hơi biến thành màu đen, khu khụ. Nghe thấy hắn thanh âm, thư thái vội buông lưu tinh chủ y thả xuống dưới, điện hạ, sao ngươi lại tới đây, có việc gì thế? Trên người của ngươi còn có thương tích, như thế nào luyện lưu tinh chủ y? Thượng quan hách trách mắng. Thư thái gai gai đầu, ta cha mẹ cùng đại ca đều đi săn thú, nói ta hiện tại là cái nửa tàn phế trạng thái, không mang theo ta đi, ta chính mình ở màn nhưng buồn. Ta không có gì sự tình làm. Liên luyện luyện lưu tinh chủ y hoạt động hoạt động gân cốt thượng quan hách điện hạ ngươi mau ngồi ta cho ngươi châm trà thư thái đem lưu tinh chủ y ném ở một bên thượng quan hách mới vừa vén lên quần áo ngồi xuống liền thoáng nhìn thư thái trên vai đỏ thắm lập tức nhíu mày điện hạ ngươi uống nước thư thái mới vừa đem chung trà đưa qua đi liền trực tiếp bị thượng quan hách cầm thủ đoạn nàng tức khắc sử sốt điện hạ ngươi miệng vết thương nước ra rồi thượng quan hách tiếp nhận nàng trong tay chung trà bông Không vui nói, ngươi dược đâu? Thư thái nhàn nhạt quét mắt, không chút nào để ở trong lòng. Điện hạ, không có việc gì, chính là suất huyết mà thôi, không cần đại kinh tiểu quái. Thượng quan hét sắc mặt lại lần nữa đen xuống dưới, về sau thương không hảo, không được luyện nữa lưu tinh chủ y. Điện hạ, ta là nam thư thái vội sửa miệng. Điện hạ, ngươi biết đến, ta không phải nũng nịu nữ nhân. Điểm này tiểu thương không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Ít nói nhảm, đi đem thương thế của ngươi dược lấy tới, ta cho ngươi thượng dược. Thượng quan hách lạnh giọng đánh gây nàng. Nga, hảo. Thư thái không dám trì hoãn. Vội vàng mang tới thượng dược, đưa cho thượng quan hách, ngây ngô cười nói, điện hạ, ngươi thật tốt. Đừng nuốt mông ngựa, làm ta nhìn xem thương thế của ngươi. Thượng quan hách sắc mặt không tốt. Cái này xuẩn nữ nhân, không nhìn thấy hắn mặt đều trầm hạ tới sao, còn dám cười. Hảo. Thư thái cởi bỏ đai lưng, vội kéo ra vật áo, lộ ra bị thương bả vai. Thượng quan hách lông mi run rẩy, vội nhìn thẳng thương chỗ. Mắt nhìn thẳng. Nhưng mà, nay vừa thấy, tức giận đến hắn thiếu chút nữa đánh người. Cái gì gọi là? Điểm này tiểu thương. Nàng trên vai bị hổ trảo sinh sôi trộm tới một mảnh thịt, xương cốt đều mau lộ ra tới. Chưa khép lại miệng vết thương, bởi vì nàng vừa mới luyện tập lưu tình chủ ý toàn bộ sẽ rất hay. Lúc này tẩm ra máu loãng, nhìn qua thập phần đáng sợ. Thượng quan hách cho mày, đau sao? Còn, còn hảo, không đau. Thư thái tiếp tục ngây ngô cười. Thượng quan Hách tức giận đến mức buồn, giơ tay chụp đi lên một cái tát. Tê thư thái tức khắc đau đến đau hô một tiếng, linh khởi mày đẹp, có chút ủy khuất nhìn về phía Thượng quan Hách, "Điện hạ, ngươi đánh ta làm cái gì?" "Hiện tại biết đau?" Thượng quan Hách sủ mặt hỏi. "Là có điểm đau." Thượng quan Hách nghe vậy nhướng mày, "Chỉ là có điểm đau." "Ân, còn có thể chịu đựng thư thái cắn răng. Xem ra ta xuống tay còn chưa đủ tàn nhẫn." Thượng quan Hách nói dương tay liền phải lại đóng sầm đi một cái tát. Thư thái cuống quýt tránh đi. Rất đau, vừa rồi rất đau, điện hạ đừng đánh. Thượng quan Hách lúc này mới vừa lòng, đau liền nói, đừng chịu đựng. Ân, ta đã biết. Thư thái như đảo tỏi gật đầu. Nguyên lai điện hạ vừa mới đánh nàng chính là vì làm nàng nói đau, đây là vì cái gì nha? Thư thái, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là nữ nhân. Nữ nhân làm sao vậy? Nữ nhân đều sợ đau. Ân. Thượng quan Hách gật đầu. Chính là ta nương đều chưa bao giờ sợ đau. Cha ta nói qua, chúng ta thư gia người Không thể bị va chạm liền khóc lóc tiêu đau, lại không phải nũng nịu đàn bà nhi. Nghe ta. Nga. Hảo. Thư thái không hề nói, trực tiếp gật đầu. Thượng quan hách cấp thư thái thượng dược lúc sau, tiểu tâm truyền hảo băng vải, dặn dò nói, về sau không được lại đụng vào Lưu Tinh Trụ y, cũng không cho làm rèn luyện, đã biết sao? Cái này. Nghe ta. Nga. Hảo. Tối tối, thư đạt một nhà dẫn người vào núi săn thú, tháng lợi trở về. Minh nguyệt đêm hạ, điểm khởi lựa trại, giá thượng ti nướng, phiêu ra rượu hương. Chiến dịch kết thúc, chúng tướng sĩ tinh thần thả lỏng, đoàn tụ một đường, nâng chén chúc mừng. Đối với như vậy thì tối, thượng quan hách luôn luôn trầm mặc, nhưng mà thư gia phụ tử lại bất đồng, nói nhiều thả lại giọng thô to, thực có thể điều động không khí. Các huynh đệ mãn thượng, mãn thượng, đêm nay chúng ta không say không về, không say không về. Hoàng tôn điện hạ, ti trước kính ngươi. Thư đại tướng quân, ti trước cho ngươi rót rượu. Rượu quá ba tuần. Chúng tướng sĩ hơi say, tiệc tối không khí tăng gọn. Thư thái mới ra doanh trướng, Hoàng Nguyệt Anh liền tiếp đón nàng qua đi, tâm nhi, ngươi như thế nào như vậy muộn? Mau tới, tới vì nương nơi này. Là, nương. Thư thái vội liêu bước qua đi. Chúng tướng sĩ thấy thư thái, tiểu lực đi lên, nhịn không được cổ nào, thư đại tiểu thư là tới tìm Hoàng Tôn Điện Hạ đi. Cái gì thư đại tiểu thư? Hiện tại, chúng ta muốn kêu Hoàng Tôn Phi biết sao? Đúng đúng đúng, là Hoàng Tôn Phi. Ha ha ha ha. Thư Thái nghe bên tai ồn ào, trộm nhìn mắt thượng con hách, sau đó trách cứ nói, các ngươi đừng hạt ổn ảo. Các ngươi xem, chúng ta Hoàng Tôn Phi ngượng ngùng. Nguyên lai like thư đại tiểu thư cũng sẽ thẹn thùng, ha ha ha. Thư Thái ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở nói, còn không có quá môn đâu, hiện tại không thể kêu Hoàng Tôn Phi. Thư đại tiểu thư đây là chờ không kịp sao. Mọi người cười vội hỏi thượng con hách, Hoàng Tôn Điện Hạ, ngươi tính toán gì thời điểm nên thú thư đại tiểu thư quá môn. Hoàng Tôn Điện Hạ lại là cùng thư đại tiểu thư cùng ăn cùng ngủ, lại là liệu mình cứu giúp, khẳng định nhanh. Ti trước kính Hoàng Tôn Điện Hạ cùng Hoàng Tôn Phi. Hoàng Tôn Điện Hạ cùng Hoàng Tôn Phi hôn một cái, hôn một cái. Trung tướng sĩ càng nói càng hưng phấn, sôi nổi thúc giục hai người ôm ấp hôn hít. Không biết bởi vì uống rượu, vẫn là nghe mọi người nói, ngựa ngùng, thượng quan hách gương mặt nhiễm màu đỏ, dần dần có chút ngồi không yên. 3.7 chương 925, Quân Tâm tựa Lòng Ta 39 phiên ngoại thiên 062 Khu khu Hoàng Nguyệt Anh bất động thanh sắc quét mắt thượng quan hách như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than bộ dáng, vội mở miệng ngăn lại, hảo hảo, nhà của chúng ta Thư Thái vẫn là hoa cúc đại khuê nữ đâu, hiện giờ tại đây trước công chúng. Không thích hợp. Nàng đã nhìn ra, nhà nàng con rể ra mặt mỏng, nếu là bị này đàn mãng phu cấp dọa chạy làm sao bây giờ. Thư Thái cũng phụ hỏa một câu, chính là, mẹ ta nói đối với, việc này không thích hợp. Nàng nói vội bắt lấy chén rượu cho chính mình rót một ngụm rượu, che giấu xấu hổ. Mọi người lập tức hiểu rõ, thư đại tiểu thư ý tứ là, phải đi về cùng điện hạ trộm thân sao. Còn không cho chúng ta xem, ha ha ha. Trên người của ngươi có thương tích, không thể uống rượu. Thượng quan hách đem đại gia ồn ào thanh xem nhẹ, ngước mắt xem qua đi, không vui ra tiếng. Ta thư thái vừa muốn giải thích, nhận được nam nhân lãnh túc ánh mắt, vội đem chén rượu bông, là, ta nghe điện hạ. Thư đạt thấy như vậy một màn, không cho là đúng, hải, bao lớn điểm chuyện này, còn không phải là bị lão hổ cào hai hạ sao. Không quan trọng, nên uống uống, không có việc gì. thượng quan hách, lao giả này quả nhiên là không lấy thư thái đường nữ nhân xem, càng không lấy nảng đường khuê nữ xem. Thư đại tướng quân, ngươi xem chúng ta hoàng tôn điện hạ mặt đều đen, đây là đau lòng thư đại tiểu thư. Các tướng sĩ lại lần nữa ồn ào Đúng vậy tướng quân, ngài không đau lòng đại tiểu thư, hoàng tôn điện hạ đau lòng. Về sau chúng ta thư đại tiểu thư có người đau. Thư đặt trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đi đi đi. Nhà của chúng ta thư thái nhưng không như vậy tiểu khí. Hoàng Nguyệt Anh nghe vậy, sắc mặt có chút hắc, một phen xả nướng chân dê nhét vào thư đạt trong miệng, ăn đều đổ không được ngươi miệng. Hảo hảo ăn ngươi, đừng nói chuyện. Là, là phu nhân. Thư đạt nút nhát sợ sệt nhìn mắt Hoàng Nguyệt Anh. Tuy rằng hắn không biết chính mình nói sai rồi nói cái gì, nhưng khẳng định là phạm sai lầm, không thể nghi ngờ. Nếu thư đại tiểu thư có thể uống rượu, không bằng Hoàng Tôn Điện Hạ cùng thư đại tiểu thư uống chén rượu giao bôi đi có người cười xấu xa ra tiếng, còn không có gặp qua uống chén rượu giao bôi đâu. Hoàng tôn điện hạ cùng thư đại tiểu thư uống một cái, uống một cái, uống một cái. thấy mọi người ồn ào càng nói càng thái quá, thượng quan hách trầm trầm sắc mặt, chặn lại nói, đại gia đừng nói bậy, ta cùng thư thái không phải các ngươi tưởng như vậy, không phải chúng ta tưởng như vậy, đó là loại nào? chẳng lẽ hoàng tôn điện hạ đã cùng thư đại tiểu thư, ta cùng thư thái là huynh đệ? thượng quan hách vội đem người đánh gãy, ta. Ta chỉ lấy thư thái đương huynh đệ xem, các ngươi về sau không được lại hồ ngôn loạn ngữ. Lời này rơi xuống, mọi người có trong nháy mắt tiến lặng. Chỉ đương huynh đệ xem. Những lời này có ý tứ gì? Bọn họ như thế nào không hảo lý giải đâu? Thư đạt sử sốt, thư thần cả kinh, hoàng nguyệt anh như mày, thư thái mở to hai mắt. Nhìn kia nói nguyệt bạch thân ảnh, nàng hơi hơi cắn môi, điện hạ nói chỉ lấy nàng đương huynh đệ, đó chính là không thích nàng đi. Lúc này, không khí có chút vi diệu, dần dần lạnh xuống dưới. Thằng đến có người hồ nghi đánh vợ yên lặng, Hoàng Tôn Điện hạ không phải đã sớm cùng thư đại tiểu thư ngủ chung sao? Thượng quan hách sắc mặt hơi cương, giải thích nói: "Thư thái buổi tối độc phát, ta cùng thư thái ngủ một cái doanh trướng, là vì giám sát nàng." Phía sau hắc ảnh hơi hơi sờ sờ cái mũi, Điện hạ nói thật sự là thiệt tình lời nói. Lúc trước vì giám sát thư đại tiểu thư, Điện hạ chính là bị tấu đến mặt mũi bầm dập đều không có nửa câu oán hận. Kia, kia ở nghiệp thành đâu? Hiên Thế Tử muốn sát thư đại tiểu thư? Hoàng tôn Điện Hạ chính là lấy mệnh cứu giúp. Huynh đệ như thủ túc, chúng ta cùng nhau vào sinh ra tử, đã sớm là sinh tử chi giao, lấy mệnh cứu giúp thực bình thường. Nếu ngày đó đổi thành các ngươi giữa bất luận cái gì một cái, ta, cũng sẽ làm như vậy. Hắn nói xong, trong đám người lại lần nữa lâm vào yên lặng. Trung tướng sĩ tiếng lòng run run, cảm động đồng thời, tổng cảm thấy những lời này có chút không đối vị. Sau một lúc lâu bọn họ mới đột nhiên phản ứng lại đây, Điện Hạ những lời này ý tứ. Hắn đây là hoàn toàn cùng thư đại tiểu thư phiết sạch sẽ quan hệ. Đêm nay là khánh công yến, cũng là trung thu tuyệt tối, đại gia tiếp tục ăn thị uống rượu, ta liền không bồi đại gia. Thượng quan hách nói xong, đứng dậy trở về doanh trướng. Mọi người nhìn hắn bóng dáng, hơi hơi có chút kinh ngạc, như thế nào đi nhanh như vậy. Hát ảnh cũng coi chút lăng, điện hạ vừa mới nói thật là thiệt tình lời nói sao. Lúc trước, thư đại tiểu thư chạy tới nghiệp thành, bị hiên thế tử đánh vào địa lao, quan nhập đấu thu trưởng thời điểm. Cái kia lo lắng nuốt không trôi, đêm không thể ngủ, muốn chết muốn sống một hai phải đi nghiệp thành cứu người người thật là hắn sao. Thượng quan hách rời đi sau, thư thái đột nhiên trầm mặc. Luôn luôn tùy tiện nàng lúc này trong lòng đột nhiên có chút buồn đến khó chịu, lúc này nàng thậm chí không dám nhìn tới kia nói nguyệt bạch bóng dáng. Hoàng Nguyệt Anh nhạy bén bắt giữ tới rồi nàng cảm xúc, an ủi nói, tâm nhi đừng khổ sở, vì nương có biện pháp, ngươi ăn trước thịt, ăn nhiều một chút. Điện hạ chính là nói nói mà thôi, tâm nhi đừng để ở trong lòng Thư thần xả thịt đưa đến tay nàng trung. Thư đặt cũng đi theo nói, khuê nữ đừng sợ, ngươi cùng điện hạ định rồi hoa hoa thân đâu, hắn không thể đổi ý việc hôn nhân này nhất định có thể thành. Ngươi yên tâm, nếu hắn nếu là đổi ý, đến lúc đó lao cha chính là trói cũng có thể cột lấy hắn cùng ngươi bãi đường. Cha, ngươi đừng nói như vậy, ta cùng điện hạ đã. Đã giải trừ hoa hoa hôn, ta ở nghiệp thành trên thành lâu nói. Thư thái dổ di nói, các ngươi con nít con nôi, nói chuyện không tính, chỉ cần ta không đáp ứng. Hắn mơ tưởng cùng nhà ta thư ra giải trừ hoa hoa thân, mơ tưởng, mơ tưởng. Hoàng Nguyệt Anh. Cha, ta không khó chịu, các người đều đừng lo lắng, tới, chúng ta uống rượu. Thư thái nói chảo quá bắt to, cho chính mình đảo mãn rượu, trực tiếp một uống mà xuống. Tới, uống rượu. Chúng tướng sĩ sôi nổi phụ họa. Một chén lại một chén. Thư thần thấy thư thái uống rượu uống đến mạnh như vậy, nhịn không được kéo kéo Hoàng Nguyệt Anh góp áo nương, tâm nhi trên người có thương tích. Ngươi dám làm nàng như vậy uống rượu. Thân thể là nàng chính mình, nàng chính mình đều không cần, ta quản nàng làm cái gì. Thư thần, hôm nay hắn nương như thế nào có điểm không thích hợp nhi. Các huynh đệ, ta thư thái chúng thị huyết độc, giết chính mình huynh đệ, ta là hôn trướng, ta cho đại gia bồi tội. Thư thái nói rót một chén rượu. Các ngươi đừng lo lắng, chờ đến hồi. Hồi thượng kinh, ta liền sẽ hướng hoàng thượng thỉnh tội thư thái dần dần say, nói chuyện cũng có chút không nhanh nhẹn, ta là hôn trướng, ta đáng chết, nên. Hẳn là làm hoàng thượng xử phạt ta. Các ngươi yên tâm, ta thư thái không phải nào loại. Đây là ta phạm phải tội, ta, ta sẽ không trốn tránh. Thư đại tiểu thư đừng nói nữa, chuyện này không trách ngươi, chúng ta kính ngươi. Mọi người uống rượu, nhìn bầu trời minh nguyệt, nhịn không được sướng khởi ca dao. Thân xuyên nhung trang thân biệt ly, trời cao đường xa bảo gia quốc. Tinh kỳ kỵ binh hồng khôi giáp, gia ngựa bọc thây huyết nhiễm xa. Đầu bạc rửa cửa xuyên thu thủy, cha mẹ tuổi xế triều đã nhi về. 15 tháng 8 minh nguyệt viên. Chờ chiến thắng trở về, trở về nhà viên 3.7. chương 926, quân tâm tựa lòng ta bốn không phiên ngoại thiên 063. Thượng quan hách quanh tay đứng ở trong doanh trướng, lặng lặng đứng, nghe bên ngoài ở mỹ dần dần có chút buồn. Chờ hắn nghe được chúng tướng sĩ sướng đến dân giao khi, lưu đi ra khỏi doanh trướng. Lúc này, thư thái uống say, đang cùng chúng tướng sĩ kể vai sắt cánh, gân cổ lên sướng ca. Không biết vì sao, nhìn đến nàng cùng nam nhân khác như vậy thân mật, hắn đột nhiên cảm thấy chói mắt dần dần hắn cảm giác ngực có điểm buồn mặc danh đổ hoàng thậm chí hắn lồng ngực nội đột nhiên bốc lên ra một mặt vô danh chi hỏa sắc mặt hơi hơi có chút hắc hắc ảnh thấy hắn vội đón lại đây chủ tử mọi người nghe thấy này một tiếng vội chiều hắn nhìn lại đây hoàng tôn điện hạ muốn hay không cùng các huynh đệ lại uống một chén không được các ngươi uống không cần lăn lộn quá muộn ngày mai muốn xuất phát hồi kinh thượng quan hách dặn dò một câu liền phải nhấc chân rời đi lúc này Phía sau đột nhiên truyền đến Hoàng Nguyệt Anh tiếng kinh hô ai nha, Thư Thái như thế nào uống lên nhiều như vậy rượu, người đều đứng không yên. Thư thần, sâu kín quét mắt chính mình mẹ ruột, không phải nàng mặc kệ Thư Thái uống sao. Thư Thái không thể uống nữa, nương đỡ ngươi trở về nghỉ tạm. Hoàng Nguyệt Anh nói nâng dậy say khướt Thư Thái. Nương, ta đến đây đi. Thư thần thấy vậy, cũng quýt đứng dậy, mới vừa rôi tay đã bị Hoàng Nguyệt Anh liếc mắt một cái trừng mắt nhìn trở về. hắn tức khắc khó hiểu ra tiếng, Nương. Hảo hả uống ngươi rượu, như thế nào nhiều chuyện như vậy. Hoàng Nguyệt Anh nhỏ giọng mắng hắn một câu, kéo thư thái rời đi. Thư thần vẻ mặt một bước. hắn rõ ràng là hảo tâm, như thế nào bị mắng. Hoàng Nguyệt Anh cuống quýt đỡ thư thái triều thượng quan hách đi đến, trong miệng một trận nhấc mãi, thư thái vừa uống say liền cùng lợn chết dường như, chết trầm chết trầm, đỡ đều đỡ bất động. Nương, ngươi lại ghét bỏ ta, ta, ta không có say, còn có thể uống đâu. Cách thư thái bất mãn nhíu mày. Hoàng Nguyệt Anh không để ý tới nàng. Đối thượng quan hách nói, Điện Hạ, có thể hay không phụ một chút đỡ một chút, Thư Thái nha đầu này quá trầm. Hảo, ta tới đỡ nàng. Thượng quan hách đem người tiếp nhận tới. Hoàng Nguyệt Anh như chút được gánh nặng thở hồn hền khẩu khí. Đúng rồi Điện Hạ, ta nhớ tới một sự kiện phải làm, người giúp ta đem Thư Thái đưa trở về đi. Hảo, thượng quan hách không có cự tuyệt. Nhìn đến nơi này, Thư Đạt cùng Thư Thần đều minh bạch lại đây. Xuân Tiểu Tử, người xem người buồn, vừa mới thiếu chút nữa chuyện xấu may mắn ngươi nương thông minh, thư đạt ghét bỏ quét mắt bên người người. Cha, ngài lời này nói, ngươi cũng không thông minh đi nơi nào được chứ? Thư thần vô ngữ mở miệng, hắn nếu là giống hệ mẹ nó, đến nỗi lớn như vậy còn không có thảo tức phụ sao? Thang nhóc chết tiệt, ngươi dám nói cha ngươi buồn? Thư đạt tính bướng bỉnh lập tức biểu đi lên, ta ăn ngay nói thật, cha nếu là không phục, liền đánh một trận. Đánh liền đánh, lao tử không phát huy, ngươi này nhãi danh còn dám đặng cái mũi lên mặt có phải hay không? Hai người nói một phen ném ra trong tay vỏ rượu, đường trường đánh lên. Hoàng Nguyệt Anh vừa quay đầu lại liền thấy được một màn này, vô ngự chịu hạ khỏe miệng, mặc kệ đáp hai người kia, nhìn một cái đi theo thư thái doanh trưởng, chuẩn bị nghe lén góc tường, Trong doanh trướng, thư thái uống đến say không còn biết gì, đem chính mình toàn bộ nhì treo ở thượng quan hách trên người, gắt gao ôm cổ hắn, ở hắn cần cổ dâng lên mùi rượu. Ngáy mắt, thượng quan hách cổ thiêu lên, liên quan lô thai đều thiêu đỏ. Mùi rượu trước người. Đặc biệt còn mang theo ấm áp hơi thở, trực tiếp đem hắn bụng nhỏ trâu ngọn lửa đều cấp câu ra tới. Ánh mắt run rẩy, thượng quan hách chạy nhanh đem thư thái bông ra, cũng không dám nữa ôm nàng. Thư thái, người say nhìn mắt say lờ đờ mê ly nữ tử, hắn theo bản năng nhíu mày, đáy mắt toàn là không vui. Giống nàng như vậy có thể đạp hư chính mình thân thể, hắn nhưng thật ra lần đầu thấy. Biết sớm như vậy, hôm nay buổi sáng nàng luyện lưu tinh chú ý thời điểm, liền không nên cho nàng thượng dược. Đau chết nàng tính ta. Ta không có say, ta còn muốn uống. Người say. Thượng quan hách trách cứ ra tiếng. Thư thái xoa xoa đôi mắt, điện. Điện hạ. Như thế nào là ngươi? Không phải ta, ngươi tưởng là ai? Thượng quan hách nghe vậy theo bản năng nghĩ tới cùng nàng kề vai sát cánh những cái đó nam nhân, mày túc càng cao. Không có, không có ai, cảm ơn điện hạ đưa ta trở về. Không khách khí, uống say liền sớm một chút nghỉ tạm đi, ta đi trở về. Thượng quan hách nói nhấc chân tránh ra. Thư thái vội thất tha thất thểu cùng qua đi, bắt lấy hắn tay. Điện hạ, ngươi nói. Ngươi có phải hay không chán ghét ta? Như thế nào sẽ? Kia điện hạ. Điện hạ vừa mới như thế nào như vậy nói. Thư thái say khức hỏi. Ta. Thượng quan hách mới vừa mở miệng, trực tiếp bị thư thái đánh gãy. Ta biết, điện hạ là chê ta quá thô lỗ, quá giam man, không xứng với người, cho nên mới không nghĩ cùng ta ở bên nhau. Thư thái, kỳ thật. Điện hạ không cần an ủi ta, ta đều biết. Là ta không tốt, không trách điện hạ Thư thái ngốc hề hề lắc đầu Điện hạ ngươi yên tâm, ta sẽ không quấn lấy ngươi Ta về sau sẽ hảo hảo thay đổi chính mình Nỗ lực học tập Học tập quy củ lệ nghĩa Trở thành một cái đủ tư cách tiểu thư khuê cát Có thế ra tiểu thư nên có bộ dáng Luôn có một ngày Ta sẽ biến hảo, trở nên có thể xứng với điện hạ Không cho điện hạ bởi vì ta mất mặt Vốn say, thư thái đem Vẫn luôn giấu ở đấy lòng nói ra tới Nói thật Nàng đuổi kịp quan hách đứng chung một chỗ là có áp lực. Hắn có dung có mưu, văn võ song toàn, nàng đánh trong lòng tự ti, cảm thấy chính mình không xứng với hắn. Thượng quan hách như như mày, nhẹ nhàng đỡ lấy thư thái bả vai. Thư thái, ngươi thực hảo, ta cũng chưa bao giờ ghét bỏ quá ngươi, ngươi không cần vì ta đi thay đổi chính mình. Ngươi hiện tại cái dạng này, là độc nhất vô nhị, là tốt nhất, biết sao? Không có việc gì, vì điện hạ, ta cái gì đều nguyện ý làm. Thư thái cuốn quýt lắc đầu, điện hạ. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta không sợ chịu khổ. Thư Thái, ngươi như thế nào không rõ đâu. Thượng quan Hách cắn răng, ta ý tứ là, ngươi thực hảo, chúng ta. Làm huynh đệ liền hảo. Thư Thái tâm đột nhiên bị chọc hạ, có điểm đau, điện hạ. Không thích ta đúng không, mặc kệ ta biến thành cái dạng gì đều không thích. Thượng quan Hách nghe vậy tức khắc trầm mặc, há miệng thở dốc, lại nói không ra lời nói tới. Ta hiểu được, về sau ta? Ta sẽ không đối điện hạ có ý tưởng không an phận. Thư Thái đáy mắt sẹt qua ảm sắc, giấu đi cô đơn. Đúng lúc này, Hoàng Nguyệt Anh đột nhiên sốc lên trướng mảnh đi đến. Điện hạ, ngại như thế nào còn ở nơi này? Ta. Ta bồi Thư Thái nói chuyện. Điện hạ, vừa mới các ngươi nói, ta đều nghe thấy được. Hoàng Nguyệt Anh thở dài, ta biết Điện hạ không thích nhà của chúng ta Thư Thái. Hơn nữa Thư Thái ở trên thành lâu cũng nói qua giải trừ hoa hoa thân sự tình. Như vậy, cái này việc hôn nhân, như vậy từ bỏ đi. Hồng Tướng Quân. Ta vừa mới không phải ý tứ này thượng quan hách vội giải thích ra tiếng. Ta đều minh bạch, nhà của chúng ta thư thái không tốt, không xứng với điện hạ, điện hạ trở về đi. Hoàng Nguyệt Anh nói đem người đuổi đi ra ngoài. Ra doanh trướng, thượng quan hách nhất thời sừng sốt, hán tâm, đột nhiên rối loạn. 3.7 chương 927, quân tâm tựa lòng ta bốn một phiên ngoại thiên 064. Tắm gội gió đêm, mùi rượu tiệm tiêu, thượng quan hách một người đi ở từ từ đêm dài, nhìn bầu trời minh nguyệt trong lòng nhiều vài phần sầu tư. Cho tới nay, hắn đều tưởng giải trừ hoa hoa thân. Hắn biết rõ chính mình tâm tư, đó chính là lấy huynh đệ đương huynh đệ, từ nhỏ chính là. Chính là, hiện giờ hoa hoa thân giải trừ, hắn lại không có trong tưởng tượng nhẹ nhàng. Nay không phải hắn tưởng kết quả sao, vì cái gì trong lòng sẽ dầu dĩ. Vắng vẻ đêm dài, nguyệt hoa như bạc, mà hắn trong đầu lại nơi nơi đều là thư thái bóng dáng. Thô lỗ, ngớ ngẩn, còn có đáng yêu. Ý thức được điểm này, Thượng quan hách hơi hơi sửng suốt, hắn thế nhưng sẽ cảm thấy thư thái đáng yêu. Vén lên quần áo, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Không nghĩ tới ngắn ngủn hai tháng, thư thái sẽ ở hắn trong lòng lưu lại sâu như vậy dấu vết. Tựa hồ, trong khoảng thời gian này tới nay hắn hỉ nộ ai nhạc đều cùng nàng có quan hệ. Nhìn đến nàng không yêu quý chính mình thân mình, hắn sẽ sinh khí. Thấy nàng sống được thô giáp giống cái nam nhân, hắn cũng sẽ sinh khí. Đêm nay, nhìn đến nàng uống rượu đạp hư thân thể của mình hắn càng là tức giận đến muốn mắng nàng. Hắn tưởng, chính mình nhất định là bị bệnh, thư thái như thế nào cùng hắn có quan hệ gì, hắn đứng ở cái gì lập trường sinh khí. Không biết qua bao lâu, bên người nhiều một bóng người, hắn ngước mắt, là hát ảnh. Chủ tử, đêm đã khuya, ngài hồi trong lều nghỉ tạm đi. Người đi trước nghỉ ngơi đi, ta ở chỗ này ngồi một hồi liền đi trở về. Hát ảnh không nhúc đích, thử hỏi, chủ tử, ngài một người giàu dĩ không vui ở chỗ này, có phải hay không bởi vì... Thư đại tiểu thư. Bởi vì nàng. Thượng quan hách lắc đầu, không phải nàng, ta không có dầu gì không vui. Chủ tử, thuộc hạ có thể nhìn ra được tới, ngài là để ý thư đại tiểu thư, ngài có phải hay không. Thích nàng. Thượng quan hách ngay vậy, lập tức như mày, không có, không được hầu ngôn loạn ngữ. Chủ tử. Hảo, chuyện này đừng nói nữa. Thượng quan hách chợt đứng dậy, nhấc chân hồi doanh. hắc ảnh nhìn hắn hát ảnh, nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này, mặc trúc chậm rãi đã đi tới. Vừa mới ta đều theo như ngươi nói, chúng ta chủ tử khẳng định sẽ không thừa nhận. Chính là, chủ tử mấy ngày nay hành động đều biểu lộ, hắn trong lòng là có thư đại tiểu thư. Chính hắn phát hiện không đến thôi. Cho nên, chủ tử đây là lừa mình dối người. Mặc trúc lắc đầu, cái này kêu trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng. hắc ảnh đi qua đi, bất động thanh sắc đem người ôm lấy, ta cũng là đương cục giả, nhưng ta tâm không mê. Không để ý tới ngươi. Mặc trúc sắc mặt đột nhiên nhiễm vài phần màu đỏ chừng mắt nhìn mắt hắt ảnh, cung quýt chạy ra. hôm sau, sáng sớm, thượng quan hách đỉnh quần thâm mắt ra doanh trướng, triệu tập sở hữu tướng sĩ, khải hoàn hồi triều. nhưng mà, mọi người chuẩn bị thỏa đáng, chuẩn bị xuất phát khi, thư gia người chỉ thấy thư đặt cùng thư thần, cũng không thấy hoàng nguyệt anh cùng thư thái. thượng quan hách khó hiểu hỏi, hồng tướng quân cùng thư thái đâu? tối hôm qua thư thái uống quá nhiều rượu, cùng cái ngốc tử dường như chơi rượu điên, lại khóc lại nháo. hôm nay sáng sớm tỉnh lại liền hấp dực. Ta nương sợ nàng quấy nhiêu đến đại gia, trước mang nàng hồi kinh. Thư thần giải thích. Thượng quan hách thoáng gật đầu. Xuất phát. Không biết vì sao, nghe thấy cái này tin tức, hắn lại có chút thất vọng. Từ nghiệp thành trở lại thượng kinh, gần dùng một tháng thời gian. Thượng quan hách về kinh kia một ngày, vừa lúc là tiết xuân, dáng hồng diệp tận nhiễm, tức tức toàn sương. Nhập đại minh cung, tiết kiến văn đế nhằm vào thượng quan hiên một chuyện. Văn đế tuy rằng tức giận nhưng lại không bỏ được trách cứ hắn không có đem người bắt được. Lúc sau, một giấy chiếu thư hạ, tức Thượng Quan Hiên Thế Tử Phong Hảo, thả huy binh lật hà, trinh phạt Thượng Quan Hiên. Đến nỗi thư thái giết người một chuyện, văn đế niệm ở nàng bị người am toán, đều không phải là cố ý vì này, thả một lòng vì nước phân thượng, miễn nàng tử tội, nhưng muốn trượng trách 7749 tiên. Thánh chỉ nhất hạ, Thượng Quan Hách lập tức đi vào văn đế tẩm cung cầu tình. Hoàng gia gia, thư thái vì trộm hồi hổ phù, ở nghiệp thành Thượng Quan Hiên nơi đó bị trọng thương, đến bây giờ còn chưa khỏi hẳn. Nếu là lại trượng trách 77 49 tiên, sẽ ra mạng người. Này đó chấm điều biết, chỉ là không xử phạt thư thái, khó có thể phục chúng. Cùng tới cầu tình còn có thư thần, hắn trực tiếp quỳ xuống nói, khởi bẩm hoàng thượng. Những ngày qua, thư thái thân thể vẫn luôn không tốt, chịu không nổi trọng trách. Vì không cho ngài khó xử, vì thần nguyện ý vì thư thái chịu hạ này 49 tiên. Hoàng gia gia, tôn nhi cũng nguyện ý vì thư thái chịu 49 tiên. Thượng quan hách chắp tay. Văn đế ngay vậy chớp meo lại đôi mắt, nhìn mắt nhà mình tôn tử, thoáng có chút kinh ngạc. "Hoàng thượng, ngài đánh vi thần là được, vi thần da dày thịt béo không sợ đánh." Thư thần vội nói, sau đó chuyển mắt nhìn mắt thượng quan Hách, "Điện hạ trăm triệu không được, ta tới giúp thư thái chịu quá liền hảo." "Thư thái sẽ như thế, toàn nhân ta dựng lên, ta thế nàng chịu hạ 49 tiên là hẳn là." Thượng quan Hách kiên trì. "Hảo hảo, các ngươi hai cái đều đừng tranh chấp, này 49 tiên khiến cho thư thần chịu quá đi." Văn Đế dương giọng phân phó. Hoàng gia gia, thượng quan hách mới vừa mở miệng, liền trực tiếp bị văn đế chế ngăn, hảo, chấm tâm ý đã quyết, ngươi không cần nhiều lời. Hắn tự nhiên luyến tiếp đánh nhà mình tôn tử, chính như thư thần theo như lời, hắn ra dày thịt béo, đánh hai hạ không quan trọng. Chịu xong này 49 tiên sau, thư thần là bị người nâng hồi phủ, thượng quan hách tự mình tặng trở về. Đi vào tướng quân phủ, trải qua thư thái sân khi, hắn hạ ý tứ ngước mắt nhìn lại. Nhưng mà... Lại không có giống thường lưu tới như vậy thấy thư thái ở trong sân luyện tập lưu tinh chủ y. Thư thần chú y tới hắn ánh mắt, giải thích nói, nhà ta thư thái thương còn không có hảo, ta nương hiện tại không được nàng chạm vào lưu tinh chủ y, nàng hiện tại đã có rất dài một đoạn thời gian không có luyện tập qua. Thượng quan hách thoáng gật đầu, do dự hỏi ra thanh, nàng hiện tại, còn hảo sao? Khá tốt, có thể ăn có thể ngủ thư thần đang nói, hạ nhân không cẩn thận đụng tới trên người hắn miệng vết thương, hắn tức khắc bạo phát hét thảm một tiếng. Các ngươi tiểu tâm chút. Thượng quan hách trách cứ một câu, đem thư thần đưa về phòng sau, hắn vội vàng rời đi tướng quân phủ, rốt cuộc không có đi tìm thư thái. Thời gian qua đến bay nhanh, bất chi bất rất trùng, bọn họ trở lại Thượng Kinh đã qua đi 3 tháng, trong nháy mắt chính là mùa đông khắc nghiệt. Ngày 3 tháng tới, Thượng Kinh thực bình tĩnh, không có bất luận cái gì gọn sóng. Đối với như thế an tĩnh Thượng Kinh, trà lâu thuyết thư tiên sinh đều không có thuyết thư đề tài, liên quan toàn bộ Thượng Kinh quán trà sinh ý đều không thế nào hảo mới vừa vào tháng chạp, không gợn sóng thượng kinh đột nhiên đã xảy ra một chuyện lớn, đánh vỡ hồi lâu tới nay bình tĩnh. Ngay cả ba tánh trả dư tiểu hậu đề tài câu chuyện đều phong phú lên. Các ngươi nghe nói sao? Thư đại tướng quân trong nhà vị kia cọp mẹ muốn luận võ chiêu thân. Thiệt hay giả? Ai dám đi chiêu thân? Dám cùng cọp mẹ luận võ, kia không phải tìm chết sao? Ta còn nghe nói, thư đại tướng quân vì tìm con rể, chính là áp thượng sở hữu gia sản, ngay cả quan tài bổn đều lấy ra tới. Chỉ bằng điểm này. Không chuẩn sẽ có người đi đâu, các ngươi nói có phải hay không?" Mấy người nói hưng phấn, căn bản không có chú ý tới cách đó không xa một đạo nguyệt bạch thân ảnh, sắc mặt hơi hơi biến thành màu đen. 3.7 Chương 928, Quân tâm tựa lòng ta 42 phiên ngoại thiên 065. Thời gian liền định ở mùng 8 tháng 8, địa điểm ở tướng quân phủ cửa, ta đoán ngày đó khẳng định sẽ té phá đầu. Kia nhưng chưa chắc, cho dù có thư đại tướng quân quan tài bổn lại như thế nào. Thư đại tiểu thư là ai? Là mẫu giả soa, là diêm vương sống. Ngươi đừng quên, nàng bên hông còn treo hai cái lưu tinh chủ y đâu. Ta đoán ngày đó tướng quân phủ cửa nhất định lạnh lùng rửa sạch, không vài người. Chúng ta không ngại tới đánh đố, nhìn xem ngày đó rốt cuộc là tệ phá đầu, vẫn là không vài người. Đánh cuộc liền đánh cuộc, ta áp một lượng bạc tử. Ta cũng áp một lượng bạc tử. Thượng quan hát nghe mọi người nghị luận thành, sắc mặt phát trầm, nhấp chặt khỏe miệng không nói lời nào, trực tiếp liêu chạy bộ khai. Phía sau đi theo hắc ảnh cùng Mạc Trúc nhìn nhau, hai người ăn ý câu môi. Nhà bọn họ điện hạ sinh khí. Mùng 8 tháng chạm. Ngày đó chủ tử khẳng định sẽ trộm đi tướng quân phủ. Mạc Trúc đáy mắt sẹt qua ý cười. Sao có thể, chủ tử sinh khí, ta đoán hắn ngày đó khả năng sẽ ở trong phủ giận dỗi, nơi nào đều không đi. Hắn sẽ đi. Mạc Trúc tự tin. Hắc ảnh không phục, ta cùng chủ tử lâu như vậy, ta so ngươi hiểu biết hắn, hắn khẳng định sẽ không đi. Chúng ta đánh đố Mặc Trúc nhướng mày. Đánh đố liền đánh đố, ta đánh cuộc hai lượng bạc. 10 lượng. Mặc Trúc không dung trả giá. "Hảo, 10 lượng liền 10 lượng, dù sao tương lai ta bạc đều là của ngươi." Hắc ảnh bất đắc dĩ mở miệng. Thời gian vội vàng rồi biến mất, thực mau liền đến ngày mùng 8 tháng Chạp. Hoàng Tôn phủ. Sáng sớm, hạ nhân đưa lên cháu mồng 8 tháng Chạp, thượng quan hách chỉ đến khẩu, liền Nhũ Mi. Điện hạ. Quá ngọt, buồn điện hạ không ăn ngọt, trọng tố Thượng quan hách nói xong trực tiếp ném xuống trong tay cái muỗng. Đúng vậy hạ nhân thấy hắn tức giận, vội nơm nớp lo sợ đem cháo mổng tám tháng chạp bưng đi xuống. Chỉ qua một chén trà nhỏ công phu, liền một lần nữa đem mạo nhiệt khí cháo mổng tám tháng chạp trình đi lên, điện hạ, thỉnh dùng. Thượng quan hách nếm một ngụm, như mày, như thế nào là hàm? Điện hạ, ngài không phải. Ngài không phải không ăn ngọt sao? Hạ nhân thật cẩn thận hỏi. Thượng quan hách sắc mặt biến thành màu đen, ta nói không ăn ngọt, nhưng lại chưa nói ăn hàm. Các người. Điện hạ, không bằng chúng ta một lần nữa làm một chén đi. Thôi, đoan đi xuống đi. Thượng quan hách bất đắc dĩ phất phất tay. Đúng vậy hạ nhân như chút được gánh nặng thở hồn hển khẩu khí, trốn giống nhau trốn ra cao áp mảnh đất. Hác ảnh nhìn đến nơi này, tiểu tâm thấu tiến lên hỏi, chủ tử, làm sao vậy, ngày hôm nay tâm tình không tốt sao? Thượng quan hách khẽ như mày, không có, chỉ là có chút buồn thôi. Chủ tử có phải hay không nghĩ ra đi đi một chút? Mặc chút thử hỏi. ân. Các ngươi không cần đi theo." Thượng quan Hách công đạo một câu, nhấc chân ra phủ. Hắc Ảnh nhìn hắn bóng dáng sâu kín mở miệng, "Chủ tử tính tình luôn luôn thực hảo, hôm nay đây là làm sao vậy, gia người?" "Hôm nay ngày mồng 8 tháng 8 chạm, là thư đại tiểu thư luận võ chiêu thân nhật tử, chủ tử đây là ngồi không yên." Mặc Trúc gợi lên khóe miệng, đưa cho Hắc Ảnh một đạo ngươi thua ánh mắt. Thấy nàng đi ra ngoài, Hắc Ảnh vội đuổi kịp, "Ngươi đây là đi nơi nào?" "Tự nhiên là xem náo nhiệt đi." mặc Trúc bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Chủ tử không cho đi theo, ngươi liền sẽ không trộn cùng qua đi sao? Hắc ảnh Tướng quân phủ Sáng sớm, tướng quân phủ liền răng đèn kết hoa, treo đầy đèn lồng màu đỏ, không biết còn tưởng rằng đây là phải gả nữ đâu. Thiên còn không lượng, trong phủ hạ nhân liền bắt đầu bận rộn, ở phủ ngoài cửa đáp lôi đài, chuẩn bị luận võ chiếu thân. Mọi người đều cho rằng ngày này sẽ không có người tới, ai biết tham gia người từ tướng quân phủ đức trừng bài tới rồi cầm hoa trên đường cái. Thượng kinh người khiếp sợ đồng thời. Toàn đầy mặt tò mò, thế nhưng có nhiều người như vậy tưởng cưới thư đại tiểu thư, Thái Dương thật là đánh phía Tây ra tới. Trong lúc nhất thời, xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, dần dần đem tướng quân trong phủ ba tầng ngoại ba tầng vây quanh lên. Thư thần quét mắt mọi người, vừa lòng gật đầu. "Không tồi, không tồi, mảnh lưới thực đủ, xem điểm thực đủ." Thu hồi tầm mắt, hắn hưng phấn chạy đến Hoàng Nguyệt Anh trước mặt, "Nương, ngươi công đạo chuyện của ta đều làm thỏa đáng, yên tâm đi." Hoàng Nguyệt Anh quét mắt xếp hàng mọi người, sâu kín hỏi: Ngươi tổng cộng kêu vài người lại đây căng bãi. 99 cái. Hoàng Nguyệt Anh híp mắt đếm đếm, khỏe miệng tức khắc trừ hạ, nói như vậy, này đó xếp hàng người đều là ngươi tìm tới. Kia nhưng không, bằng không ngươi cho rằng thực sự có người muốn chúng ta ra thư thái. Thư thần không cho là đúng, nương, ngươi đã quên, thượng kinh người đã sớm nói, chính là chúng ta tướng quân phủ cho không, đều sẽ không cưới thư thái. Hoàng Nguyệt Anh, nàng vội xả hạ chính mình ngốc nhi tử, lặng lẽ hỏi, Thần Nhi Ngươi gọi tới những người này cấm đánh không? Cấm không cấm đánh cái này. Hoàn toàn xem nhà chúng ta thư thái như thế nào phát huy. Hoàng Nguyệt Anh. Nương, ngươi đừng lo lắng. Những người này đều ở ta nơi này ghi nhớ danh. Bọn họ quay đầu lại là muốn tìm ta lánh lao công phí cùng thương tàn phí. Chuyện này liền giao cho ngươi. Làm thỏa đáng là được. Đừng quay đầu lại đánh cho tàn phế. Nào đến khó coi. Nương, ta làm việc. Ngươi yên tâm. Thư thần vũ Vỗ ngực. Hảo, ngươi đi xuống bộ đi. Hoàng Nguyệt Anh ổn định gấy bành, nhàn nhạt, nhạt xua tay. Thư thần lại có chút do dự, nương, chúng ta đem cái này luận võ chiêu thân làm đến lớn như vậy, vạn nhất điện hạ không tới làm sao bây giờ. Chẳng lẽ, thật đúng là cứ như vậy đem thư thái gả cho. Yên tâm đi, điện hạ khẳng định trở về. Vì nương sống hơn phân nửa đời, cái gì chưa thấy qua, quá kiểu so với hắn đi qua lộ đều nhiều, ăn qua muối so với hắn ăn qua mễ đều nhiều. Hắn về điểm này tiểu tâm tư, nương trong lòng rõ rành rành. Hoàng Nguyệt Anh cũng tự tin vô vô ngực, nói nữa, trừ bỏ điện hạ, ai còn nguyện ý cưới nhà của chúng ta thư thái? Nương, ngươi nói tựa hồ rất có đạo lý. Đi thôi đi thôi, canh giờ không sai biệt lắm, luận võ chiêu tân nên bắt đầu rồi, ngươi đi đem thư thái kêu ra tới. Lúc này, một đám ăn dưa quần chúng đã bắt đầu sao động, hảo chờ mong hôm nay luận võ chiêu thân thư đại tiểu thư như thế nào còn không ra. Chính là chính là, đều vội muốn chết, chạy nhanh bắt đầu đi. Ta đoán hôm nay những người này không có có thể đánh thắng được thư đại tiểu thư. Đồng ý. Đồng ý. Ở mọi người thúc giục trong tiếng, thư thần mang theo thư thái gia tướng quân phủ, hơn một ngàn hô vạn gọi thủy ra tới. Chỉ là, hôm nay trên mặt nàng mang theo một cục bức khăn, đem dung mạo kín mít che lên. Nàng dẫn theo lưu tinh chủ y đi lên lôi đài khoảnh khắc, đám người tức khắc một mảnh yên tĩnh, mọi người đều không chấp mắt nhìn chằm chầm nàng xem. Như thế nào còn che mặt, không phải là cái xỉu bắt quái đi. Thư đại tiểu thư vốn dĩ chính là mẫu giả soa, khẳng định lớn lên xấu. Thư Thái. Cái gì mẫu giả soa, xỉu bắt quái, người này có thể là thư đại tiểu thư. Ta nhìn không giống, hắn rõ ràng là cái tuấn tiếu thiếu niên lang, sao có thể là thư đại tiểu thư. Giả đi, ta nghe nói thư đại tiểu thư là cái 200 cân mập mạp, so nam nhân còn trắng đâu. Thư Thái. Nàng khi nào như vậy béo? 3.7. chương 929, quân tâm tửa lòng ta 43 phiên ngoại thiên 066. Phan. Rốt cuộc, Thư Thái nghe không nổi nữa, một phen ném xuống trong tay lưu tinh chủ y, thật mạnh nện ở trên mặt đất. Nguyên bản chính nghị luận hưng phấn đám người nghe thấy này một tiếng vang lớn, sợ tới mức sừng sốt, toàn ngơ ngẩn nhìn về phía trên lôi đài người. Hảo, mọi người đều đừng nói nữa, ta chính là Thư Thái, muốn đánh lôi đài đi lên. Thư Thái nói ánh mắt từ xếp hàng 99 trên người sẽ qua. Tự mang lánh sát khí nàng liếc mắt một cái xem qua đi, thiếu chút nữa đem người dọa chạy. Nhưng mà... Lúc này nàng cũng không biết chính mình có như vậy đáng sợ, còn tưởng rằng những người này đều là hướng về phía nàng tới, mạn nhãn kiếp sợ. Nguyên lai, like, hiện tại có nhiều người như vậy muốn cưới nàng, thật là có điểm không quá thích hứng. Nàng từ đầu nhìn đến đuôi, lại từ đuôi nhìn đến đầu, trước sau không có tìm được nàng tâm tâm nghiệm nghiệm người kia. Thư thái đáy mắt hơi hơi sẹt qua thất vọng, theo bản năng triều Hoàng Nguyệt Anh nhìn lại, nàng nương thật sự đáng tin cậy sao. Thâm nhi, ngươi yên tâm tỉ thí, nương sẽ không lừa Hoàng Nguyệt Anh cho nàng một cái khẳng định ánh mắt. Hảo! Thư thái lúc này mới gật gật đầu. Một lần nữa nhắc tới lưu tinh Chủ Y, nàng huy một vòng, nhiệt hạ thân, sau đó nhìn về phía mọi người nói, các ngươi, ai trước tới? Mọi người! Nếu là nói vừa rồi bọn họ còn có dũng khí thượng lôi đài, nhưng là xem xong thư thái chơi lưu tinh Chủ ý sau, càng chân bụng khống chế không được run lên lên, càng đừng nói đi luận võ. Anh em, ngươi chạm hảo đừng run, run đến ta cũng tưởng run lên. Ta cũng không nghĩ run, nhưng là, ta vừa nhìn thấy thư đại tiểu thư, liền không chế không được. Ta cũng là, đặc biệt là nàng trong tay lưu tinh chủ y, xem đến ta ra đầu tê dại, vạn nhất không cẩn thận bị nền ở trên người, nào còn có mệnh ở. Thư thái thấy không ai đi lên, lại chơi biến lưu tinh chủ y, lại lần nữa như thân, muốn đi lên nhanh lên, đừng làm cho lão tử chờ lâu rồi. Ca, ca, ca, lúc này đây, trả lời nàng, là một trận lặng ngắt như tờ. Tướng quân phủ trước cửa, dần dần lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Thẳng đến, một tiếng hoảng sợ truyền đến, không thể so, ta từ bỏ, thư đại tiểu thư thật là đáng sợ. Ta cũng không thể so, ta phải về nhà. Còn có ta còn có ta, các ngươi từ từ ta. Bất quá một lát công phu, thư thần phí lao đại công phu tìm tới 99 cá nhân chung liền có mười mấy người sợ tới mức cuốn quyết chạy trốn, cũng không quay đầu lại chạy. Xem náo nhiệt tan dưa quần chúng thấy như vậy một màn, nhỏ giọng nghị luận lên. Các ngươi xem, ta liền nói không ai dám cùng thư đại tiểu thư luận võ. Chính là, thư đại tiểu thư kia một đôi lưu tình chủ y, ai nhìn không sợ hãi. Nhị cầu, về sau ngươi muốn ngoan ngoãn nghe lời biết sao, bằng không nương khiến cho thư đại tiểu thư tấu ngươi. Hoa hoa hoa tiểu hài tử tức khắc bị dọa đến khóc lớn. Còn có người rất có hưng thú ở tướng quân phủ trước cửa bãi nổi lên đánh cuộc, ta đoán không có người dám đi đấu võ đài, chính là đánh cũng đánh không lại, cuối cùng thư đại tiểu thư khẳng định gả không ra Đại gia đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ, không ngại đánh cuộc một phen. Cái này đánh cuộc ta thích, ta áp thư đại tiểu thư gả không ra. Ta cũng áp thư đại tiểu thư gả không ra. Tính ta một cái. Nhìn đến nơi này, thư ra gia, gia đình mỗi người mặt hắc, nhìn thấu không nói toạc được chứ. Bọn họ thế nhưng còn trước công chúng bãi nổi lên đánh cuộc. Cái này làm cho bọn họ tướng quân mặt ra hướng nào phóng. Thư thần, thư thái, nhìn mọi người, nàng theo bản năng hỏi ra thanh, các ngươi. Đều hy vọng ta gả không ra Nàng thanh em không lớn Nhưng là vô cớ làm người cảm giác uy lực mệ phần Trong lúc nhất thời Tướng quân phủ trước cửa sở hưu an dưa Còn chúng đều ngây ngẩn cả người Không ai còn dám ra tiếng Khu khu sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh Hoa Nguyệt Anh thấy như vậy một màn Xấu hổ khu thanh Liên ở thư thái lại muốn chơi lưu tình chủ y thời điểm Nàng nhỏ giọng nhắc nhở khuyên nữ, ngươi đem lưu tinh chủ y bông Mau bông, ngươi lại chơi đi xuống này dư lại 88 cá nhân chỉ sợ cũng sẽ bị giò đi. Nga, khảo. Thư Thái vội đem Lưu Tinh chủ y ném xuống lôi đài. Lúc này, chúng gia đinh liền đứng ở dưới lôi đài, cơ hồ đem toàn bộ lôi đài vây mãn, nguyên bản bọn họ chờ ở chỗ này, là phương tiện một hồi đem Thư Thái đả thương người nâng đi ra ngoài chạy chữa, không thành tưởng, lôi đài còn không có bắt đầu, bọn họ liền trước bị thương. Thư Thái ném Lưu Tinh chủ y ném đến tiêu sái, lại đem bọn họ cấp đá quên. Trong đó một người vì tránh né lưu tinh chủ y, cũng quyết hướng bên người triệt hạ thân tử, lại không cẩn thận đem đồng bạn đẩy ngã, bị đẩy ngã đồng bạn lại một không cẩn thận vướng ngã bên người người. một loạt phản ứng dây chuyền sau, gia đình té ngã tảng lớn, quản gia còn một không cẩn thận đem eo xoay. ai u, thực mau, tướng quân phủ trước cửa liền một trận kêu rên. nhìn này vừa ra thảm kịch, thư thái ngượng ngùng gãi gãi đầu, ta vừa mới không phải cố ý. đặng đặng đặng, vừa dứt lời, xếp hàng 88 cá nhân lại chạy một đợt. Chỉ còn lại có 78 cá nhân Thư thái tức khắc chịu hạ khỏe miệng Này Này cũng có thể đưa bọn họ ra đi Rốt cuộc Hoàng Nguyệt Anh ngồi không yên Đứng dậy đối mọi người nói Đại gia đừng sợ Nhà ta thư thái không có các người tưởng tượng như vậy doa người Hơn nữa lần này tỷ thí Ta không cho nàng dùng lưu tinh chủ y Các người muốn mang cái gì vũ khí đều có thể Nhà ta thư thái bàn tay trần tỷ thí trước ta đã công đạo nàng Chỉ cho phép các ngươi đả thương nàng Không được nàng đả thương người Mọi người nghe thế câu nói, quét mắt hai tay trống chân thư thái lúc này mới yên tâm. Chính là, lời tuy nói như vậy nhưng là vẫn là không có người dám đi lên, biết thư thần cho bọn hắn đưa mắt ra hiệu, mới có người thật cẩn thận đứng dậy. Thư, thư đại tiểu thư, ta, ta tới. Một cái vóc dáng nhỏ nam nhân trong tay dẫn theo một thanh trường thương, nói lắp đứng dậy. Hảo, làm chúng ta tới hoan nên cái thứ nhất dũng sĩ. Thư thần kích động hận không thể đi lên ôm người này hôn một cái. Chờ đến vóc dáng nhỏ nam nhân đi lên lôi đài sau, thư thái đôi hắn chắp tay nói, ngươi ra tay trước đi, ta nhường ngươi ba chiều. Này, đây chính là thư đại tiểu thư ngươi nói, ta đây, ta đây liền không, không khách khí. Vóc dáng nhỏ nói chém ra trong tay trường thương. Ý thì theo ước định, thư thái làm người này ba chiều, lúc này mới ra tay, bắt lấy ban súng, thủ hạ hơi dùng một chút lực, thấp kém trường thương liền bị nàng bẻ gãy. Tiểu cá nhân nam nhân thấy vậy hoảng sợ còn không có phản ứng lại đây, thư thái nắm tay liền tới rồi trước mặt. a, đều thảm thiết một tiếng, hắn trực tiếp sợ tới mức ngã xuống lôi đài. Thư thái ngơ ngẩn nhìn ngã vào phía dưới hôn mê quá khứ nam nhân, nhìn nhìn lại chính mình chém ra đi nắm tay, nhất thời có chút nốc, nàng vừa mới có đánh tới hắn sao. Chết người, đánh chết người rồi. Ta má ơi thật đáng sợ, thư đại tiểu thư thật đáng sợ. Đi, đi mau. Thư thái mãn nhãn hôn độn nhìn xếp hàng người càng đi càng ít, mày hơi cho nàng căn bản còn không có chân chính ra tay được chứ. Trong nháy mắt, 77 cá nhân còn dư lại 10 cái người. Hoàng Nguyệt Anh bất mãn quét mắt thư thần, này đều tìm người nào, lôi đài còn không có đấu võ liền túng, cái này làm cho nàng kế hoạch như thế nào tiến hành. 3.7 chương 930, quân tâm tựa lòng ta 44 phiên ngoại thiên 067. Nhìn đến kia mười mấy người cũng không đứng được muốn chạy, thư thần ngước mắt trừng qua đi, trộn uy hiếp, đều cho hắn lưu lại nếu không làm cho bọn họ tướng quân phủ mặt hướng nào phóng, làm hắn mặt hướng nào phóng. Thư thái cao mày, quét mắt mọi người, tiếp theo cái ai tới. Giọng nói lạc, kia mười cái nhân tình không tự kìm hãm được chiều lui về phía sau, thế nhưng không người dám tiến lên. Thư thần thấy như vậy một màn, không vui cụ thanh, bắt đầu rồi, đi. Lánh mắt đảo qua tới, rốt cuộc có người nơm nớp lo sợ đi ra, ta, ta tới. Đi lên đi, dựa theo vừa rồi quy củ, ta nhường người bà chiêu. Thư thái chắp tay. Ngươi nọ thật cẩn thận nói, thư đại tiểu thư, cầu ngài nhất định phải lưu ta một mạng, cầu ngài. Hảo, ngươi ra tay trước đi. Người nọ hạ quyết tâm, cắn răng một cái, bao đủ toàn thân sức lực, nhắm mắt lại kén chủ y tạp đi ra ngoài. Phanh, bất qua nháy mắt công phu, hắn liền trực tiếp một đầu ngã quỵ ở trên lôi đài. Thư thái khỏe miệng nhìn không được trừ hạ, nhấc chân đi lên trước, xem kỹ nói, ngươi không sao chứ. Thư đại tiểu thư tha mạng. Thư đại tiểu thư tha mạng người nọ sợ tới mức chạy nhanh nhắm hai mắt lại. Ta không muốn đánh ngươi. Thư thái vô ngữ, ta là tưởng cùng ngươi nói ra tay thời điểm đừng nhắm mắt lại, nhất định phải xem đúng giờ. Không thể so, không thể so, ta bỏ quyền. Ngươi nọ nói thế ngã lộn nhào hạ lôi đài. Thư thái bất đắc dĩ thở dài, nhìn về phía dư lại vài người, còn có người sao. Thư đại tiểu thư, ta. Giọng nói lạc, một cái trên mặt mang theo đao xẻo vóc dáng thấp liền đi lên lôi đài. Lao quy củ. Ta là ngươi. Thư thái còn chưa nói xong, đao xẻo nam liền gấp không thể chờ nói. Thư đại tiểu thư, ngươi quy củ ta đều biết, chúng ta bắt đầu đi. Hảo. Thư thái gật đầu. Xem chiêu. Đao xẻo nam sấn thư thái chưa chuẩn bị, một quyền tạp đi ra ngoài. Thư thái nhìn cái đầu chỉ tới chính mình bả vai nam nhân, không chút suy nghĩ dơ tay ấn ở trên đầu của hắn. Hắc. ha, Vóc dáng thấp nam nhân không ngừng ra quyền, bất đắc dị vóc dáng quá lùn, căn bản đánh không đến thư thái. Xem náo nhiệt đám người thấy như vậy một màn, tức khắc bạo phát một trận tiếng cười nhạo, xuống dưới đi, đừng mất mặt, chạy nhanh xuống dưới đi. Lao tử không tin đánh không đến. Vóc giang thấp nam nhân thịnh nộ, nhấc chân đạp qua đi. Nhưng mà, thư thái động tác so với hắn càng mau trực tiếp bắt lấy hắn bím tóc, một phen bỏ rơi lôi đài. Tiếp theo cái, thư đại tiểu thư, một hồi ngài nhất định phải thủ hạ lưu tình, ngàn vạn. Ngàn vạn đừng vào mặt. Hảo. Thư thái gật đầu đồng ý. Phang. Ngao, người nọ kêu thảm thiết một tiếng bụng mặt, căm giận chừng mắt thư thái, chúng ta không phải nói tốt sao, đánh người không vả mặt. Thư thái gãi gai đầu, ngượng ngùng, ta đã quên. Tiếp theo cái. Phanh. Ngao. Tiếp theo cái. Thư thần quét mắt cuối cùng hai người, nhìn không được đi lên nhắc nhở, tâm nhi, ngươi. Ngươi liền không thể chậm rãi đánh sao. Thư thái bị khuất, ta cũng chưa như thế nào đánh, đây đều là chút người nào à, như vậy bất kham một kích. Còn có hai người. Nhớ do kéo thượng một kéo, nghe thấy được sao? Thư thần dặn dò. Ta tận lực. Thư thần đi xuống sau, thư thái vô lực đỡ chán. Tiếp theo cái. Sau một lúc lâu, không có người đáp ứng, nàng nhịn không được lại kêu một tiếng. Tiếp theo cái. An dưa quần chúng hảo tâm nhắc nhở nàng, thư đại tiểu thư, không có tiếp theo cái, kia hai cái dọa chạy. Thư thái. Ngước mắt nhìn về phía Hoàng Nguyệt Anh, bọn họ hôm nay đây là... Thất bại sao? Mắt phượng nội xẹt qua yêu thương điện hạ trước sau đều không có tới, hắn căn bản liền không thèm để ý đúng không? Hoa Nguyệt Anh thu được thư thái khổ sở ánh mắt, trong lòng đau lòng, chuẩn bị từ xem náo nhiệt trong đám người kéo hai người đi lên thấu góc đủ số. Kết quả, nàng mắt xác thực, liếc mắt một cái ở trong đám người quét thấy thượng quan hách, vội lôi kéo thư thần công đạo, điện hạ tới, mau, ngươi đi tìm hai cái đáng tin cậy người lại đây. Thư thần dở khóc dở cười, nương, lúc này ta đi đâu tìm người đi? Sáng sớm liền phân phó ngươi. Chuyện này muốn làm tốt, ngươi nhìn xem ngươi tìm đều là chút người nào. Hoàng Nguyệt Anh bất mãn trách cứ. Nương, đừng nói nữa, điện hạ phải đi, mau nghị cách. Thư thần nhìn xoay người thượng quan hách thúc dục ra tiếng. Hoàng Nguyệt Anh hơi hơi như mày, lúc này, còn có thể có biện pháp nào, trừ phi. Có một cái lại cao lại tuấn còn võ nghệ cao cường nam nhân ra tới cứu chàng. Nhắc tào tháo tào tháo đến, nàng vừa dứt lời, một bôi đen sắc thân ảnh liền chậm rãi đi lên lôi đài. Thư đại tiểu thư, ta tới. Thư Thái nhìn đến người tới kinh ngạc mở to hai mắt. Hắc Hắc ảnh là ta. Ngươi ngươi không hảo hảo ở điện hạ bên người hầu hạ, tới nơi này xem náo nhiệt gì. Ta tự nhiên tới là tới luận võ chiêu thân. Hắc ảnh cười mở miệng, không có biện pháp, mặc trúc buộc hắn lên đài, hắn không dám không tử. Hắc ảnh ngươi đừng hồ nháo, mau đi xuống. Thư Thái thúc giục. Thư đại tiểu thư, ta không có hồ nháo, ta là thiệt tình tưởng luận võ chiêu thân, tưởng cưới ngươi. Thư thái nghe thế câu nói thiếu chút nữa cười ra tới, ngươi nói bừa cái gì, tin hay không ta tấu ngươi. Thư Đại tiểu thư, ngươi là khăn chùm đại anh hùng, là toàn bộ Tây Lăng nhất lệnh người kính nể nữ tử, ngươi như vậy ưu tú, ta tưởng cưới ngươi thực bình thường. Hách ảnh cười nhạt nói, không phải có câu nói sao, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Lệ cạch. Trong đám người có người chính phụng cháo ngồng tám tháng chạm uống, nghe thế câu nói, cháo chén đột nhiên không kịp phòng ngửa từ trong tay chạy xuống. Nháy mắt tướng quân phủ trước cửa lâm vào một mảnh yên lặng đại gia toàn đem ánh mắt dính ở hắc ảnh trên người hồi lâu mới có người nhỏ giọng mở miệng người này thế nhưng không phải vì thư đại tướng quân quan tài buồn mà là vì thư đại tiểu thư nay khẳng định là chân ái trong đám người thượng quan hách vốn dĩ muốn chạy nhìn đến nơi này mày nín khởi toàn bộ mặt đều trầm xuống dưới hắc ảnh đứng ở trên lôi đài đột nhiên cảm giác được một đạo lạnh băng hàn mang tập tới hắn thân mình theo bản năng run hạ không cần quay đầu lại Hắn cũng biết là ai Hoàng Nguyệt Anh nhìn đến nơi này Khoe miệng ngầm ra ý cười Cứu chàng người tới Không nghĩ tới hắc ảnh tiểu tử này biết điều như vậy Quay đầu lại đừng quên hảo hảo cảm ơn hắn Thư thần đột nhiên nhẹ nhàng thở ra Thúc giục nói Hảo, này đó tình tình ái ái nói Quay đầu lại lại nói Mau bắt đầu đi May mắn hắc ảnh xuất hiện Bằng không hắn nhất định sẽ bị hắn nương cấp đánh chết Hắc ảnh võ công không thấp Tuy rằng không địch lại thư thái Nhưng là ở trên tay nàng quá mười mấy hiệp không nói chơi Hơn nữa Thư Thái không có lưu tinh trụ ý lại một lòng cầu bại, mười mấy hiệp sau, liền dần dần ở vào hạ phong. Trận này tỷ thí, xem mọi người một trận nhiệt huyết sôi trào, đây mới là luận võ chiêu tân được chứ. Ta cảm thấy Thư Đại Tiểu Thư sẽ thua. Ta cũng như vậy cảm thấy, vừa mới đánh đấu không tính, lần này ta một lần nữa áp. Một lần nữa áp một lần nữa áp. Ai, vừa rồi thiết đánh của người đâu? Người đã chạy đi đâu? Mọi người lúc này mới phát hiện người nhỏ sớm chạy. Trên lôi đài. Hắc ảnh nhúng mày, thư đại tiểu thư, ngươi phải thua. Thôi, ngươi thắng đó là. Giọng nói lạc, một mặt nguyệt bạch hắc ảnh đột nhiên từ trong đám người nhảy mà đến, giơ tay ngăn cản hắc ảnh chiêu thức. 3.7 Chương 931, quân tâm tựa lòng ta 4 năm phiên ngoại thiên 068. Phạm Thượng quan hách lược thân mà đi, dơ tay đem hắc ảnh ném đi, đuổi đi xuống. Vừa mới liền thiếu chút nữa, thư thái liền phải thua. Thư thái nhìn đến xuất hiện ở trước mặt nam nhân, đột nhiên sửng sốt nương không có lừa nàng, hán, hán thế nhưng thật sự lên đây. lúc này lôi đài phía dưới an dưa quần chúng nhìn đến này ngoài ý muốn một màn, không chỉ có lăng, hơn nữa giật mình, từng đạo tầm mắt động tác nhất trí nhìn thẳng thượng con hách. đây là ai? thứ nơi nào toát ra tới? xuất sắc, thật sự là quá xuất sắc, không ai muốn thư đại tiểu thư, hiện tại thế nhưng cũng có người ra tới tranh đoạt. ta thích nhất xem loại này nhị nam tranh một nữ chuyện xưa. đại gia bị này vừa ra đột phát trạng húng khiếp sợ đồng thời. Đều là hưng phấn không thôi, thập phần chờ mong chuyện này kế tiếp hướng đi, càng chờ mong trận này luận võ chiêu thân đến tột cùng hoa lạc nhà ai. Nhìn nhìn, có người liền cảm thấy thượng quan hách có chút quen mắt, các ngươi mau xem, ta như thế nào cảm thấy người này giống Hoàng Tôn Điện Hạ. Ngươi nói như vậy, ta cũng cảm thấy có điểm giống. Cái gì giống, rõ ràng chính là Hoàng Tôn Điện Hạ. Lúc này, Thư Thái cũng hoàn hồn, nhìn đối diện nam nhân nói, Điện Hạ, sao ngươi lại tới đây, có phải hay không đi nhầm? Người trước ra chiêu ta nhường ngươi ra chiêu thượng quan hách trực tiếp lạnh giáo mở miệng thư thái kinh ngạc điện hạ đây là muốn luận võ chiêu thân ít nói nhảm ra chiêu đi thượng quan hách không kiên nhẫn thúc giục hắc ảnh đứng ở trên lôi đài đối thư thái cười mở miệng thư đại tiểu thư đừng cọ sát chạy nhanh ra chiêu đi điện hạ đã tội thư thái nhếch môi nắm trưởng thành quyền bắt đầu giao thủ người tới ta đi chẳng phân biệt trên dưới đánh khó xa khó phân xuất sắc vật phẩm Phía dưới an dưa quần chúng nhìn đến nơi này, nhìn không được sao động lên, thật sự đánh nhau rồi, cũng không biết ai sẽ thắng. Thực rõ ràng, chúng ta điện hạ sẽ thắng. Ta thiên, hoàng tôn điện hạ thế nhưng thích thư đại tiểu thư. Ta đã sớm nghe nói, chúng ta hoàng tôn điện hạ cùng thư đại tiểu thư có hoa hoa thân, thư đại tiểu thư còn đã từng phóng lời nói, điện hạ là nàng nam nhân, đều không thể cùng nàng đoạt. Cũng không biết thư ra như thế nào lại bãi nổi lên luận võ chiêu thân lôi đài, thật là kỳ quái. Có gì kỳ quái? đều là manh lưới, bọn họ này đó quan to quyền quý liền thích chế tạo manh lưới chẳng có gì lạ nói như vậy, thư đại tiểu thư muốn trở thành hoàng tôn phi, mọi người càng nói càng kích động, hương phấn thảo luận bắt quái đang nói, trên lôi đài đã có thắng bại, thư thái nguyên bản một lòng cầu bại, không nghĩ tới thượng quan hách cũng là như thế, hai người đánh tới cuối cùng, thế nhưng là ngang tay, thư thần thấy như vậy một màn, lập tức đứng vậy thế nhưng đánh ngang, tại sao lại như vậy Hát ảnh nhịn không được đối mặt trúc đệ cái ánh mắt, hắn liền nói điện hạ sao có thể sẽ một chút nghĩ thông suốt muốn cưới thư đại tiểu thư. Liền tính hắn hôm nay tới tướng quân phủ, cũng đánh lôi đài, chính là người này. Hắn vẫn là không nghĩ cưới. Chỉ là, hắn đánh cái ngang tay, là chính mình không nghĩ cưới, cũng không nghĩ để cho người khác cưới tiết tấu sao. Luận võ chiêu thân đến đây kết thúc, mọi người đều tan đi. Thượng quan hách sắc mặt nặng nghề, đối dưới lôi đài mọi người phân phó. Mọi người đáng tiếc nhìn hai người. Cuối cùng thế nhưng là ngang tay, thật là ngoài dự đoán. Nói như vậy, thư đại tiểu thư vẫn là gả không ra. Thực rõ ràng là như thế này. Mọi người một bên rời đi một bên nghị luận. Đối với cái này kết cục, Hoàng Nguyệt Anh không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, khỏe miệng câu lấy nhật nhạt ý cười. Thư thần vẻ mặt khó hiểu, nương, đều thất bại, ngươi như thế nào còn cười. Thất bại. Hoàng Nguyệt Anh nhìn mắt nhà mình ngốc như tử, vì nương chỉnh như vậy vừa ra, muốn chính là cái này kết cục. gì? Thư thần đầu góc có điểm không đủ dùng. Hoàng Nguyệt Anh thần bí hề hề nhìn hắn, hiệp thứ nhất vì nương thắng. Nàng trong lòng rất rõ ràng, điện hạ khẩu thị tâm phi gắt gao là một cái hiệp, như thế nào có thể làm hắn thấy rõ chính mình tâm đâu? Thế nào cũng đến nhiều ma hai lần. Hơn nữa loại này khẩu thị tâm phi nam nhân ghét nhất, không hảo hảo tra tấn hắn vài lần, hắn liền vẫn luôn bưng không bỏ. Thư thần có chút há hốc mồm, nương nghe ngươi ý tứ, còn có hiệp thứ hai cùng đệ tam hiệp. Hoàng Nguyệt Anh gật gật đầu đi chuẩn bị chuẩn bị. Hai ngày sau, làm thư thái vức tú cầu triều thân. Thư thần nghe vậy tức khắc chịu hạ khoe miệng. Con mẹ nó ý đồ xấu thật nhiều, trách không được có thể đem hắn cha thu thập dễ bảo. Hoàng Nguyệt Anh vừa muốn hồi phủ, lại lộn trở lại tới dặn dò thư thần. nhớ rõ, ngươi hôm nay đi cho ta tìm một ít đáng tin cậy điểm người, vì nương muốn đích thân huấn luyện. Thư thần. Luận võ triều thân sau khi kết thúc, thượng quan hách nhất chân hạ lôi đài, xem cũng chưa xem thư thái liếc mắt một cái, liêu bước rời đi. Trước khi đi hắn bất động thanh sắc nhìn mắt hát ảnh, ánh mắt như đau. Hát ảnh theo bản năng lui về phía sau hai bước, chờ đến người đi xa, lúc này mới cùng mặc Trúc cùng nhau theo đi lên. Hoàng Tôn Phủ, Thư Phòng, Thượng Quan Hách khoanh tay mà đứng, nhìn đứng ở trước người người, trầm giọng hỏi, hôm nay, ngươi như thế nào sẽ đi tướng quân phủ? Thuộc hạ nhìn thấy điện hạ đi, không yên tâm điện hạ an toàn, lúc này mới đi theo, không nghĩ tới liền gặp gỡ thư đại tiểu thư luận võ chiêu thân sự tình. Ta nói, không cần ngươi đi theo. Thuộc hạ lo lắng điện hạ, cho nên mới hắc ảnh nói ngừng câu chuyện hỏi, đúng rồi điện hạ, ngài như thế nào sẽ đi tướng quân phủ? Chẳng lẽ ngài đã sớm biết thư đại tiểu thư hôm nay luận võ chiêu thân? Ta, ta không biết, chỉ là tùy tiện đi một chút thôi. Thượng quan hách ho nhẹ một tiếng. Thì ra là thế. Thượng quan hách lánh mắt vừa nhấc chuyện vừa chuyển, hắc ảnh, ngươi đi theo ta bên người nhiều năm, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi ánh mắt, hôm nay ngươi vì sao đi treo trọc thư thái, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? điện hạ ý tứ thuộc hạ không hiểu nàng nơi nào ưu tú này nàng nơi nào hiểu điệu ngươi có phải hay không hạ? ta còn có ngươi có phải hay không đối thủ nữ hai chữ có cái gì hiểu lầm không biết vì cái gì tưởng tượng đến hắc ảnh hôm nay nói kia một câu hiểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu hắn liền phải khí tạc. hắc ảnh thượng quan hách một liêu quần áo ngồi xuống nói đi ngươi hôm nay vì sao phải thượng lôi đài cầu thú thư đại tiểu thư ngươi cùng nàng không thích hợp Thượng Quan Hách trực tiếp mở miệng, hát ảnh khỏe miệng trừ hạ, xin hỏi điện hạ, thuộc hạ cùng thư đại tiểu thư nơi nào không thích hợp, nơi nào đều không thích hợp. Thượng Quan Hách nói lạnh giọng chất vấn, luận võ lực, ngươi đánh không lại nàng, về sau như thế nào chinh phục nàng. Luận ra thế, ngươi cũng so ra kém tướng quân phủ. Dù sao, nơi nào đều không thích hợp là được rồi. Ta là đánh không lại thư đại tiểu thư, hơn nữa ta ra cảnh hèn mọn, đích xác trèo cao không thượng tướng quân phủ, nhưng là mấy vấn đề này. Thư đại tiểu thư cũng không để ý. Ngươi như thế nào biết nàng không ngại? Thượng quan Hách mèo nhó mày, "Hách ảnh, ngươi từ bỏ thư thái đi, nàng không thích ngươi." "Thư đại tiểu thư không thích ta, kia nàng thích ai?" Nàng thích Thượng quan Hách thiếu chút nữa buột miệng tốt ra, vội và ngừng, "Hảo, buồn điện hạ mệt mỏi, ngươi trước đi xuống đi." Chương 932, Quân tâm tựa lòng ta 46 phiên ngoại thiên 069. bữa tối sau, Thượng quan Hách không có ngủ ý, khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài mênh ngông bóng đêm tinh thần dần dần phiêu xa. Điện hạ, trên người của ngươi hương vị hảo hảo nghe. Điện hạ, ngươi ngày thường đều dùng cái gì hương hương? Bất chi bất giác nghĩ đến ở đại doanh khi, hắn cùng thư thái đi cấp quân địch chiến mã cầm đầu sự tình, khỏe miệng nhịn không được nhẹ nhàng câu hạ. Cái kia xuân nữ nhân tổng ái thất thần, một bộ ngốc đầu ngốc não bộ dáng, lúc ấy cái loại này nguy hiểm dưới tình huống, nàng ghé vào hắn trên người, thế nhưng còn có công phu hỏi hắn hương hương sự tình. Cứ việc nàng lại xuân lại buồn nhưng lại vì người thẳng thắn, không có tâm cơ, đỉnh đạc, tùy ý tiêu sái, đảo cũng không mất đáng yêu. Nghĩ đến trên người nàng thường, thượng quan hếch theo bản năng nhíu mày, đáy lòng xẹt qua đau lòng, đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ, nàng luôn là thô giáp tồn tại, không hiểu đến yêu quý chính mình. Về sau không có hắn tại bên người, chỉ sợ nàng sẽ sống thành thư đạt như vậy đại lao ra. Liên nghĩ, bên ngoài truyền đến hắc ảnh cùng Mặc trúc thanh âm. Hắc ảnh, ngươi nghe nói sao? Hậu Thiên Thư Đại Tiểu Thư muốn ở Cẩm Hoa trên đường cái vứt tú cầu chiêu thân. Thư Đại Tiểu Thư muốn vứt tú cầu. Lựa ngươi làm cái gì? Ngươi muốn đi sao? Đi à? Ta muốn đi. Chính là sợ hãi bị chủ tử phát hiện ai mắng. Chủ tử hôm nay nói ta cùng Thư Đại Tiểu Thư không thích hợp, làm ta từ bỏ nàng. Như thế nào không thích hợp? Ta cảm thấy ngươi cùng Thư Đại Tiểu Thư rất xứng đôi. Dù sao chủ tử lại không biết Thư Đại Tiểu Thư muốn vứt tú cầu chiêu thân. Ngươi trốn đi, chủ tử sẽ không biết. Mặc chúc cho hắn ra chủ ý. Tiết Hảo, người giúp ta điểm hộ, không thành vấn đề. Mặc Trúc nói cùng Hắc Ảnh rời đi. Ta đều chiếu ngươi dạy cho ta nói, không thành vấn đề đi. Hai người đi xa sau, Hắc Ảnh không yên tâm hỏi. Mặc Trúc giơ ngón tay cái lên, không tuổi, có vừa mới kia nói mấy câu. Chủ tử đêm nay xác định vững chắc mất ngủ. Hắc Ảnh nhìn nàng ra phủ, vội hỏi, ngươi đi làm cái gì? Đi thư phủ dò hỏi quân tình, thuận tiện hội báo hạ bên này tình huống. Đêm tối nghe vậy khỏe miệng nhịn không được chịu hạ, Mặc Trúc. Ngươi cứ như vậy phản bội chủ tử. Thư đại tiểu thư là chúng ta tương lai chủ mẫu, này không gọi phản bội. Bọn họ nói không tội. Thượng quan hách nghe thấy bọn họ đối thoại sau, khuôn mặt tuấn tú trực tiếp trầm xuống dưới. Luận võ chiêu thân vừa mới kết thúc, liền lại muốn vứt tú cầu chiêu thân, nàng liền như vậy hận gà sao? Hậu thiên đúng không? Hán đảo muốn nhìn ai dám muốn nàng? Tháng chạp sơ mười, cầm hoa đường cái cùng duyệt lâu, đen lông lắc lư, lụa đỏ tung bay, thật là vui mừng. Giờ thiên vừa đến. Thư gia còn không có người tới, An dưa quần chúng liền lại lần nữa online, đầy cõi lòng chờ mong chờ ở cùng duyệt dưới lầu. Có hôm trước kinh nghiệm, lúc này đây bọn họ tới phía trước đều mang theo hạt dưa quả khô, một bên ăn một bên chuẩn bị xem náo nhiệt. Tránh ra, mau tránh ra, nhà ta phu nhân cùng đại tiểu thư tới, các ngươi nếu là không nghĩ cho ta ra làm cô ra liền chạy nhanh tránh ra. Lời vừa nói ra, An dưa quần chúng sôi nổi né tránh, hận không thể nẻ xa ba thước. Theo thư gia gia đình tiến đến mở đường đỉnh đầu đỏ thấm nhuễn kiệu cùng đỉnh đầu thanh rèm nhuễn kiệu chậm rãi mà đến. Thức mau, Hoàng Nguyệt Anh liền ở vạn chúng chú mục hạ trước từ dưới cố kiệu. Tâm Nhi, tới rồi, mau xuống dưới đi. Giọng nói lạc, đi theo kiệu trước đại nha hoàn bàn tay trắng sốc lên kiệu mảnh. Không bao lâu liền từ bên trong đi ra một vị dáng người hiểu điệu, dáng người thướt tha phấn ý lìa nữ tử. Chỉ là nữ tử trên mặt đeo một mặt phân sa, giấu đi dung mạo. Hạ kiệu sau, Hoàng Nguyệt Anh dắt lấy phấn y lìa nữ tử tay. Hai người cùng nhau đi vào cùng duyệt lâu, rồi sau đó thượng gắt mái. Lạy cạch. Nhìn đến nơi này, mọi người vi lăng, trong tay hạt dưa xái lạc trên mặt đất cũng hồn nhiên không biết. Đừng nói cho ta này. Vị này chính là thư đại tiểu thư. Ta không tin, ta không tin. Có người hít sâu một hơi nói, thư đại tiểu thư không phải so nam nhân còn nam nhân sao, như thế nào đột nhiên đổi tính. Đúng vậy, hôm trước xem thời điểm, vẫn là nam nhân trang điểm đâu. Có thể hay không thư đại tiểu thư sinh đến quá xấu ngượng ngùng ra tới gặp người, cho nên cô ý tìm tới bà con xa biểu nội đại nàng tới vứt tu cầu. Mọi người sôi nổi gật đầu, nói được có lý. Trong lúc nhất thời, mọi người mồm năm miệng mười nghị luận lên, nói cái gì đều có. Nhưng mà chỉ có thượng quan hay biết, người nọ chính là thư thái. Ngước mắt nhìn về phía gác mái, hơi hơi nheo lại đôi mắt, nàng không phải tưởng náo sao? Kia hắn liền bồi nàng nháo đi xuống. Hoàng Nguyệt Anh đi lên gác mái sau, nhìn phía dưới mọi người, cất cao giọng nói: các ngươi đều biết. Nhà của chúng ta thư thái nột, không nhỏ, đều 18, còn không, có gả đi ra ngoài, tướng quân sầu đến cuộc sống hàng ngày khó ăn, đêm không thể ngủ, cho nên liền nghĩ ra luận võ chiêu thân biện pháp. Chính là không thành tưởng, hôm trước luận võ chiêu tân xuất hiện điểm ngoài ý muốn, thất bại, cho nên hôm nay liền tại đây cùng duyệt lâu cử hành vứt tú cầu chiêu thân. Bất luận là ai, chỉ cần nhận được tú cầu, đều có thể cưới nhà ta thư thái, hơn nữa có thể được đến tướng quân phủ sở hữu gia sản. Tuy rằng điều kiện nghe tới thực mê người, Nhưng là thư đại tiểu thư thoạt nhìn thực do người, không đi. Chúng ta là tới xem náo nhiệt, không phải tới đoạt tú cầu. Hoàng Nguyệt Anh nghe đại gia nghị luận sôi nổi, cấp bên người thư thần đưa mắt ra hiệu, có thể bắt đầu rồi, làm ngươi người đều xuất hiện đi. Đông. Thư thần lấy cổ vì hào, gõ một chút sau, lập tức từ trong đám người chào ra tới mấy chục cái tuấn mỹ thanh niên đi đến gác mái hạ. Đám đông chen trúc chung, thư thần quét mắt mọi người, ánh mắt sáng lên, nương, ta thấy hát ảnh, còn có điện hạ. ân Hoàng Nguyệt Anh gật đầu, cười tủm tỉm gợi lên khỏe miệng. Thượng quan hách cố ý giả tá đại gia chen chúc bị tệ đến gác mái hạ hành vi, tự nhiên không thể gạt được nàng đôi mắt. Thâm nhi, bắt đầu đi. Hoàng Nguyệt Anh nhàn nhạt phân phó một câu, sau đó từ kiểu diều trong tay tiếp nhận tú cầu đưa qua. Hảo. Thư thái gật đầu, ôm tú cầu đi lên trước. Lược một du mắt, khóa trụ trong đám người thượng quan hách, khỏe miệng nhẹ quang. Điện hạ, đây là chính ngươi chạy tới tiếp tú cầu, vậy nhất định phải tiếp được. Hư Thư thái dùng sức, đối với thượng quan hách đem tú cầu vứt đi xuống. Tú cầu tới, mau tiếp mau tiếp. Nháy mắt, đám người sao động lên, sôi nổi xô sô đẩy. Một đám ăn dưa quần chúng lúc này cũng quên mất cắn hạt dưa ăn điểm tâm, toàn mở to hai mắt nhìn một mặt này, không nghĩ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Phanh. Chờ đến tú cầu rơi xuống thời điểm, thượng quan hách chung quanh nguyên bản tranh đoạt tú cầu người đột nhiên chạy trốn, sôi nổi tránh đi. Sau đó, toàn bộ cùng duyệt lâu gác mái hạ cũng chỉ dư lại thượng quan hách một người. Hắn ngây ngốc đứng, đôi tay siết chặt ống tay háo, còn ở rồi dám muốn hay không tiếp được tú cầu khi, tiêu cầu đã từ trên trời giáng xuống, vững chắc nện ở hắn trên đầu. nháy mắt, hắn mặt trầm như nước. Néo tay háo rác đôi tay chậm dài nắm chặt thành nắm tay, cái này thư thái, dám như vậy chơi hắn. Các ngươi xem, là điện hạ. Thật là điện hạ. Hơn nữa, tú cầu rơi xuống, mọi người đều chạy, cũng chỉ có điện hạ chính mình để lại. Hôm trước điện hạ đi luận võ chiêu thần Hôm nay lại tới đón tú Cầu, điện hạ nhất định thiệt tình thích thư đại tiểu thư. Giờ khắc này, thượng quan Hách sắc mặt trực tiếp hắc như đáy nổi. Chương 933, Quân tâm tựa lòng ta bốn 47 phiên ngoại thiên 070. Thượng quan Hách đáy mắt giống như bọc vào tháng trạm xương lạnh, hắc ảnh đột nhiên dùng mình một cái. Hắn cảm thấy, bị chủ tử xem một cái, bị này gào thét gió bắc cắt đến trên mặt còn muốn đau. Không dám cùng chi đối diện, vội lui về phía sau hai bước, đem thân mình giấu ở mọi người phía sau. Trên các mái, Thư thần nhìn đến này xấu hổ một màn, vội đối Hoàng Nguyệt Anh nôn nương, những người này là ngươi tự mình huấn luyện, lần này không liên quan ta sự. Hoàng Nguyệt Anh khỏe miệng chiều chiều, nhà mình cái này phản ứng trì độn ngốc nhi tử này sẽ phiết khởi quan hệ tới nhưng thật ra nhanh nhẹn. Chợt đứng dậy, quét mắt gác mái hạ nhân, bất động thanh sắc khủ hạ. nháy mắt, vừa mới tiếp tú cầu người vội vây quanh qua đi, ngượng ngùng đối thượng quan hách mở miệng, điện hạ, chúng ta nhìn đến ngài cũng tưởng tiếp tú cầu, không dám cùng ngài đoạn, cho nên Đúng vậy điện hạ, nếu biết ngài cũng tới đoạt tú cầu nói, chúng ta liền không tới. Là là là, chúng ta tuyệt đối bất hòa điện hạ đoạt người. Nghe đến mấy cái này lời nói, thượng quan hách sắc mặt lại hắc lại cường, cố tình lại phát tác không được, chỉ có thể sinh sôi chịu được. Nắm chặt xong quyền, hắn xem cũng chưa xem trên gác mái bóng người, nhấc chân tránh ra. Xài bước bộ dáng, như là thoát đi giống nhau. Đúng lúc này, thư thái nhận được chính mình mẹ ruột ánh mắt, chậm rãi bóc đi trên mặt mang khăn che mặt. T. Theo luồng mỏng bay xuống, gác mái hạ mọi người đồng thời hít hà một hơi. Mọi người xem thư thái kia trương đại khí bắt mắt, mị trương dương gương mặt, thật lâu khó có thể hoàn hồn. Trên lầu tỷ tỷ thật xinh đẹp. Nghe được hài tử một tiếng tán dương, mọi người mới phản ứng lại đây, Mỹ, hảo Mỹ. Thư đại tiểu thư này bà con xa biểu mội hảo Mỹ. Nếu là nàng cho chính mình vứt tú cầu chiêu thân thì tốt rồi. Trên gác mái, thư thái nghe được mọi người nghị luận thanh, ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, ta chính là thư thái. Lệ cạch, phanh, tê, không nhẹ không nặng một câu rơi xuống, lập tức ở trong đám người nhắc lên sông cuộn biển gầm giống nhau cuộn sóng. Có người hạt dưa sái, có người quả khô rớt, có người trực tiếp đem chính mình vướng ngã trên mặt đất. Hồi lâu, mọi người rốt cuộc đứng bước vàng, không thể tin tưởng nhìn nàng, ngươi, ngươi chính là thư đại tiểu thư. Ta vừa mới không có nghe rõ, nàng nói cái gì. Mau véo ta một chút, Diêm vương sống thư đại tiểu thư thế nhưng biến thành đại mỹ nhân, này không phải đang nằm mơ đi. Thư thái lại lần nữa ra tiếng, đây là thật sự, ta chính là thư thái. Này, sao có thể? Trong đám người lập tức bạo phát một tiếng khiếp sợ, thư đại tiểu thư, ngươi không phải so nam nhân còn nam nhân sao, như thế nào sẽ? Đâu chỉ là biến Mỹ, quả thực là thoát thai hoàn cốt. Thư thái nhẹ nhàng cười, câu cửa miệng nói, nữ đại mười tam biến, ai khi còn nhỏ còn không có xấu quá. Mỹ nhân cười, khuynh quốc lại khuynh thành. Đại gia chưa bao giờ nghĩ tới, Mỹ nhân một từ. Một ngày kia còn có thể dùng đến thư đại tiểu thư trên người. Mắt phượng đan ngôi, nhập nhạt cười, liễm diễm sinh tư, phảng phất mãn thượng kinh hoa mai đều khai. Mọi người xem ngây ngốc, thượng quan hách cũng ngây ngẩn cả người, đáy mắt xẹt qua kinh diễm. Mặt mày bộ dáng là thư thái không thể nghi ngờ, nhưng hắn lại cảm thấy giống như có cái gì không giống nhau. Này mi, này mắt, này cười, đã không có ngày xưa tụ tẳng, ngược lại ở phấn mặt hạ tăng thêm vài phần nu mỹ. Một giận cười, Trương Dương bắt mắt lại câu hồn nhất phách. Lệnh người rốt cuộc không rời mắt được. Thượng quan hách cực nhỏ thấy thư thái xuyên nữ trang, càng không có gặp qua nàng nhẹ thi phấn trang bộ dáng, trong lúc nhất thời ngây người. Nguyên lai, like, trang điểm lên thư thái như vậy Mỹ. Hoàng Nguyệt Anh vừa lòng nhìn thượng quan hách phản ứng, khỏe miệng gợi lên ý cười, nhẹ trách mắng, nhà ta thư thái trước kia là béo điểm, lại mỗi ngày là một bộ nam nhân trang điểm, xấu là bình thường. Hiện giờ giảm phi, thay nữ nhi ra váy lùa, đổ phấn mặt miêu mi, nơi nào xấu là là là, không xấu không Thư đại tiểu thư không xấu. huống chi, ta năm đó ở Thượng Kinh cũng coi như được với Mỹ nhân, như thế nào sẽ sinh ra xấu khuê nữ. Là là là, ngài lớn lên Mỹ, ngài nói đều đối. Hoàng Nguyệt Anh vừa lòng cười, đối thư thần phân phó, ngươi đi xuống, đem tú cầu nhặt đi lên, làm tâm nhi tiếp tục vứt tú cầu triều thần. Hôm nay nhất định phải cấp tâm nhi tìm cái như ý lang quân. Là, nương. Chờ đến thư thần đem tú cầu nhặt đi lên sau, Hoàng Nguyệt Anh dương mắt triều thượng quan hát xem qua đi, điện hạ. Tân một vòng vứt tú cầu chiều thân bắt đầu rồi, lúc này đây ngài muốn tham gia sao? Thượng quan hách nhíu lại mi, nhấp chặt môi không nói một lời, thần sắc khó phân biệt. Nhìn dáng vẻ của hắn cũng không có tham gia ý tứ, nhưng là cũng cũng không có tính toán rời đi, giống như là một cái cùng chính mình giận dỗi hài tử giống nhau. Hoàng Nguyệt Anh nhân tinh dường như, như thế nào sẽ nhìn không ra thượng quan hách tâm tư, vội cười nói, đều nhường một chút, nhường một chút, điện hạ muốn tham gia, các ngươi đừng tệ đến điện hạ. Thượng quan hách, tâm nhi, Bắt đầu đi. Hoàng Nguyệt Anh đối thư thái phân phó. Là, Nương. Lúc này đây, thư thái phủng tú cầu đi tới thời điểm, gác mái hạ đột nhiên một trận chen trúc. Thư thần mời đến mấy chục cá nhân nguyên bản đều tránh rất xa, hiện tại nhìn đến thư thái dung mạo sau, toàn tế tiến lên đây, thư đại tiểu thư, hướng nơi này vước. Bên này bên này, thư đại tiểu thư nhất định phải hướng nơi này vước. Không chỉ có bọn họ hưng phấn, ngay cả cách đó không xa ăn dưa quần chúng đều điên cùng lên, một phen ném hạt dưa cùng quả khô. Cuốn quýt vây đi lên, thư đại tiểu thư, ta muốn ngươi trong tay tu cầu, ta cũng muốn, ta cũng muốn, thư đại tiểu thư xem ta xem ta, thư đại tiểu thư đừng khổ sở, bọn họ không cần ngươi, ta muốn, nhớ rõ tuyển ta, thư thần, chúng gia đình, thiếu chút nữa bị tê đến biến hình hắc ảnh, nhịn không được chịu hạ khoe miệng, này cũng quá điên cuồng đi. Trộm chiêu thượng quan hách nhìn lại, lại phát hiện kia một chương khuôn mặt tuấn tú tựa hồ so vừa mới, còn muốn hắc, tựa hồ ở ẩn nhẫn tức giận. Nhìn mọi người tế tới tế đi, thư thần nhịu như mày, đi lên trước nói, các ngươi chính mình chú ý an toàn. Nếu là một hồi phát sinh dẫm đạp sự tình, cùng tướng quân phủ không quan hệ, chúng ta không phụ trách bồi thường. Không cần bồi không cần bồi, chỉ cần có thể cướp được tu cầu, chính là dẫm chết ta, ta cũng tình nguyện. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cung phong lưu. Thư thần, chúng gia đình, thư thái có chút tóc nhìn phía dưới rậm rạp đầu người, tìm nửa ngày cũng không có tìm được thượng quan hách bóng dáng trong tay tú cầu cũng chậm chạp không có bỏ xuống đi, nhi nàng nhìn chung quanh bộ dáng, phía dưới người rốt cuộc chờ không kịp, thư đại tiểu thư đừng do dự, tuyển ta là được rồi. ngươi nhìn nhìn ngươi kia dơ vẻ táo nước bộ dáng, còn dám mơ ước thư đại tiểu thư, ngươi như thế nào không đi trước chiếu chiếu gương? ngươi nọ nói đối thư thái duỗi tay, thư đại tiểu thư đừng để ý đến hắn, đem tú cầu cho ta. ngươi mới xỉu bắt quái, ngươi như thế nào không đi chiếu gương? hai người nói đánh lên, thư thần vội nói. Hôm nay hết thảy thương vong, tướng quân phủ khái không phụ trách, khái không phụ trách. Thư Thái, nàng lại tìm sẽ, bất đắc dĩ chiều Hoàng Nguyệt Anh nhìn lại. Nương, ta không nhìn thấy điện hạ, này tú cầu như thế nào vước. Hạt vứt là được. Hoàng Nguyệt Anh không chút để ý nói. chương 934, quân tâm tựa lòng ta 48 phiên ngoại thiên 071. Thư Thái nghe vậy chiều hạ khỏe miệng, này cũng có thể. Nghe nương chuẩn không sai. Hoàng Nguyệt Anh tự tin nói, ngươi không phải muốn biết hắn rốt cuộc có thích hay không ngươi sao trước mắt chính là một cơ hội. Ngươi vứt đi, hạt vứt, nếu là hắn thích ngươi, chính mình sẽ đi đoạn. Hảo, ta nghe nương. Thư thái gật đầu, vận khởi sức lực đem trong tay tú cầu vứt đi ra ngoài. Hiu, mọi người nhìn tú cầu bỏ xuống tới, uống quýt tranh đoạn. Nhưng mà, thư thái tay kính quá lớn, tú cầu trực tiếp từ mọi người trên đỉnh đầu bay qua, một lát cũng không có dừng lại, trực tiếp vứt tới rồi đối diện trên đường cái. Đối với này đột phát một màn, mọi người hơi hơi sửng sốt. Bọn họ gặp qua vứt tú cầu, chính là chưa thấy qua đem tú cầu vứt đến như thế xinh mánh. Thư thần trước mắt hiện lên một đạo hát tuyến, đối thư thần nói, ngươi chờ, ta đi phía dưới nhặt tú cầu. Hoàng Nguyệt Anh Dương mắt quét mắt khoảng cách, xua xua tay phân phó kiểu diệu, tính, lấy cái tân đến đây đi. Là, phu nhân. Thư thái vứt phía trước, thư thần nhìn thẳng nói, lần này ngươi đừng dùng như vậy đại lực ý, chúng ta này một chuyến, tổng cộng liền cầm hai tú cầu, cái này lại quảng đã có thể đã không có. thư thái Hưu. Lúc này đây, Thư Thái Năm chắc hạ lực đạo, đem tú cầu vứt đi xuống, phía dưới chờ đợi mọi người đã sớm gấp không chờ nổi, vây quanh đi lên. Ta, này tú cầu là của ta, đều đừng cùng ta đoạt. Ai nói là của ngươi, này tú cầu ai cướp được chính là ai. Ta cướp được, cướp được. Mọi người ngươi tranh ta đoạt, xô đẩy không ngừng, kia chỉ lửa đỏ tú cầu bị đại gia đoạt tới cướp đi, từ một người trong tay lại chuyển tới một người khác trong tay, vẫn luôn không có dừng lại. Thư thái tâm cũng theo này chỉ tú cầu tranh đoạt mà phiêu phiêu đáng đãng có mấy lần đều trực tiếp bị nhắc tới cổ hỏng thượng. Hoàng Nguyệt Anh nhìn nàng đầy mặt sốt ruột bộ dáng, một tay đem người kéo trở về, tâm nhi, ngươi liền an tâm ngồi, làm cho bọn họ đi đoạt lấy đi. Thư thái, thư thần nhịn không được trêu trọc, nương, chẳng lẽ ngươi một chút đều không lo lắng cuối cùng là một cái dưa vẻo táo nức đem tú cầu đoạt đi sao? Nay có cái gì hảo lo lắng, nếu cấp được tú cầu chính là cái dưa vẻo táo nức, ta đổi ý chính là Dù sao không ai có thể đánh thắng được ta, bọn họ có thể làm khó dễ được ta. Thư thần, chỉ đua một chút thôi, các ngươi yên tâm đi, cuối cùng nhất định là điện hạ đoạt tú cầu. Hoàng Nguyệt Anh chắc chắn nói. Nàng nói dơ tay phân phó kiểu diều, đi đem hạt dưa, quả khô lấy tới, chúng ta ở mặt trên chờ quái nhàng chán, đánh bữa ăn ngon. Tiểu diều, hạt dưa ra đôi một đống lại một đống, rốt cuộc, chờ đến Hoàng Nguyệt Anh đầu lươi sắp khởi luet thời điểm, trận này vứt tú cầu kết thúc. Thư thần một phen ném xuống trong tay hạt dưa, thăm dò nhìn lại, ta nhìn xem ai cướp được tú cầu. Rốt cuộc kết thúc, thật sự là quá chậm. Hoàng Nguyệt Anh rất là ghét bỏ mở miệng. Giọng nói lạc, bên hai liền chuyển đến thư thần tiếng kinh hô, nương, ngươi thật là thần, tú cầu quả nhiên ở điện hạ nơi đó. Chính là, kia tú cầu không có ở điện hạ trong tay, mà là ở hắn bên chân. Ta nhìn xem, Hoàng Nguyệt Anh nghe vậy đứng dậy. Thư thái cũng theo qua đi, ngước mắt nhìn lại liền thấy đáy hạ tranh đoạt tú cầu người toàn bộ mệt ngã xuống đất có người còn tư đánh vặn thành bánh quay trèo, thậm chí còn có chảo quần áo vò đầu phát hung thảm đến cực điểm nhiên chỉ có một người may mắn thoát nạn đó chính là thượng quân huệ lúc này hắn thanh lãnh mà đứng ở lạnh thấu xương gió lạnh trung bọc lông cao áo khoác khuôn mặt ôn nhuận mặt mày thanh hẳn giống như di thế mà độc lập phiên phiên dài công tử mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song xa xa nhìn qua hắn giống như là đứng ngoài cuộc trích tiên Không dính bụi trần cùng ồ nào náo động. Đến nôi hắn dưới chân tú cầu, thấy thế nào đều như là không cẩn thận lăn qua khứ, mà không phải. Đoạt tới, thư thái sửng sốt một cái trước mắt, nhìn về phía bên người hoàng nguyệt anh, nương. Hiện tại xuất hiện loại thứ ba kết quả, làm sao bây giờ? Nương, ngươi không phải nói chỉ có một loại kết quả, đó chính là điện hạ cướp được tú cầu sao? Thư thần bổ sung một câu. Đối mặt thấp thỏm huynh muội hai người, hoàng nguyệt anh trầm ổn không loạn, bay thẳng đến thượng quan hách nhìn lại, điện hạ. Này tú cầu chính là ngươi cấp được. Không phải. Thượng quan hách môi mỏng khẽ mở. Quả nhiên. Thư thái ngay vậy, đê ở cổ họng tâm nháy mắt trở về chỗ cũ, ngực dần dần khó chịu. Thư thần cũng nắm chặt một phen hãn, theo bản năng chiều mẹ ruột nhìn lại. Hoàng Nguyệt Anh cười nhạt ra tiếng, đối nhà mình ngốc nhi tử phân phó. Nếu này tú cầu không phải điện hạ cấp được, ngươi đi đem tú cầu nhặt về tới, làm tâm nhi một lần nữa vước. Nương. Thư thần kinh ngạc ra tiếng. Cho ngươi đi ngươi đi. Hoàng Nguyệt Anh bất mãn thúc giục là liền ở thư thần sắp sửa đi xuống khi phía dưới thượng quan hách thanh thanh lánh lánh lên tiếng không cần nếu này tú cầu chính mình lăn đến bổn điện hạ nơi này đó chính là bổn điện hạ điện hạ ý tứ là lần này vứt tú cầu người tiếp nhận rồi thượng quan hách gật đầu vận mệnh chú định đều có an bài thư thần nghe vậy kích động ra tiếng điện hạ ngươi muốn cưới nhà ta thư thái sao Hoàng Nguyệt Anh khụe miệng trừ hạ nhẹ nhàng xả hạ thân biên người thần nhi vì nương hỏi chuyện thời điểm. Ngươi nhớ rõ đừng sen mồm. Thư thần bị nhà mình mẹ ruột ghét bỏ sau, hắn vẻ mặt buồn bực. Thượng quan hách không có vội vã trả lời, mà là chậm rãi đem trên mặt đất tú cẩu nhặt lên. Điện hạ, ta biết nhà ta thư thái không tốt, không xứng với ngươi. Ngươi nếu là hiện tại đổi ý còn kịp. Hoàng Nguyệt Anh nhưng không tính toán buông tha cái này ngạo kiều tiểu tử. Đúng vậy điện hạ, thư thái ngủ đánh hô, ăn cơm đánh cách còn đánh giám, không một chút nữ nhân bộ dáng. Ngươi cưới nàng thật sự là quá hủy khuất ngươi. Vẫn luôn không có xuất hiện thư đạt lúc này đột nhiên từ cẩm hoa đường cái đi tới. Hoàng Nguyệt Anh. Thư thần. Thư thái. Nàng thực hảo. Thượng quan hách nhẹ giọng mở miệng. Điện hạ xác định không đổi ý. Hoàng Nguyệt Anh hiếp mắt hỏi. Sẽ không. Thực hảo. Hoàng Nguyệt Anh giải quyết dứt khoát. Xin hỏi điện hạ, ngươi tính toán khi nào đi tướng quân phủ hạ xính, khi nào cưới thư thái vào cửa. Điện hạ, càng nhanh càng tốt, càng nhanh càng tốt, qua năm thư thái liền 19. Thư đạt bổ sung nói: Ngươi không nói lời nào có thể chết sao? Hoàng Nguyệt Anh cắn răng. Thượng Quan Hách tiểu tử này ngạo kiều thực, nàng còn không có hảo hảo sửa trị hắn, kết quả lại tới cái phá đám. Nay một tiếng lệ mắng, Phạm Vi mười dặm trong vòng nháy mắt lặng ngắt như tờ. Hồng tướng quân thật là nhanh nhẹn dũng mãnh, ta sẽ đem việc này tấu minh Hoàng Gia Gia, hết thể công việc đều do Hoàng Gia Gia làm chủ. Thượng Quan Hách nói hướng Hoàng Nguyệt Anh chắp tay. Hảo, ta đây liền tinh trở tin lành. Hoàng Nguyệt Anh cười tủm tìm mở miệng, sau đó nhìn về phía ăn dưa còn chúng, mọi người đều tan đi, hiện tại nhà ta thư thái danh hoa có chủ. Cáo tử. Thượng quan Hách gật đầu, sau đó phủng tú cầu rời đi. Hát ảnh cùng mặc chúc hướng Hoàng Nguyệt Anh đưa mắt ra hiệu, sau đó vội vàng đuổi theo. Giải quyết thư thái trung thân đại sự, thư ra người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Thư thần đề nghị nói, hôm nay là chúng ta thư ra ngày lành, bằng không liền tại đây cùng duyệt lâu hảo hảo chúc mừng một phen. Hảo. Đại gia nhất trí gật đầu. Chương 935, quân tâm tựa lòng ta 49 phiên ngoại thiên 072. Thượng đồ ăn lúc sau, Thư Đạt vội đem điếm tiểu nhị đuổi đi xuống, tự mình cấp Hoàng Nguyệt Anh đổ rượu, điện hạ rốt cuộc chịu muốn nhà chúng ta thư thái, từ hôm nay trở đi, ta có thể ngủ cái an ổn rác. Thư thái, như thế nào nói chuyện đâu, nhà chúng ta thư thái kém sao. Hoàng Nguyệt Anh không vui trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không kém không kém. Thư Đạt cung cung kính kính đem chén rượu đưa qua ta này trương xú miệng sẽ không nói phu nhân mặc khí phu nhân mặc khí hoàng nguyệt anh hừ lạnh một tiếng từ trong tay hắn tiếp chén rượu phu nhân dùng đũa dùng nữa thư đạt tân cần chia thức ăn hảo ăn nhiều đồ ăn ít nói lời nói hoàng nguyệt anh chừng mắt nhìn mắt thư đạt là là là ăn nhiều đồ ăn thư đạt nói cho nàng kính rượu phu nhân ta lại nói cuối cùng một câu cuối cùng một câu Nhà chúng ta thư thái chưa từng người muốn tới gả cho điện hạm nhưng ít nhiều phu nhân rượu kế cầm nang. Nếu không phải phu nhân nghĩ ra luận võ chiêu thân cùng vứt tú cầu chiêu thân ý kiến hay, cô ý hạ bao cấp điện hạ toàn hắn cùng thư thái sự tình không biết khi nào mới có thể thành đâu. Khu khu. Thư đạt chính nói được hăng say, đối diện mấy người thấy hắn phía sau bóng người ho nhẹ ra tiếng, liều mạng cho hắn làm mặt quỷ đưa mắt ra hiệu, nhưng mà hắn một cái đại quê mùa, sao có thể nhìn ra được tới, tiếp tục nói, điện hạ nhìn cùng cá nhân tinh dường như Thành tiểu về văn hóa giáo dục võ công lại văn thao võ lược, ngươi nói lần này như thế nào như vậy ngốc, cho hắn sau bao hắn liền ngoan ngoãn chui. Điểm này đầy đủ thuyết minh, gừng càng già càng cay, đương nhiên nhà ta phu nhân lợi hại nhất. Phan, Hoàng Nguyệt Anh thật sự không nhịn xuống, ở bàn hạ trực tiếp cho hắn một chân. Thư đạt bị đá phát ngốc, phu, phu nhân, ngươi đá ta làm cái gì? Ngươi lai, like, hai ngày này phát sinh sự tình đều là hồng tướng quân định ra mưu kế. Bổ điện hạ có tài đức gì có thể làm hồng tướng quân như thế lo lắng. Thượng quan hách âm trầm một khuôn mặt, nói ra nói càng như là gào thét gió lạnh. Điện. Điện hạ. Thư đạt sợ tới mức mặt già cứng đờ, vội vàng chuyển qua thân. Như thư đại tướng quân theo như lời, bổ điện hạ thật là ngốc đến đáng thương, cáo tử. Thượng quan hách lánh khải môi mỏng, lạnh băng quét mắt thư thái, một tay đem trong tay tú cầu bỏ qua, xài bước mại đi ra ngoài. Nguyệt bạch bóng dáng, liêm tức giận. Thực Mao liền hoàn toàn đi vào gió lạnh chung. Điện hạ Thư Thái cuống quýt đuổi theo, đáng tiếc chẳng lẽ cao giải thân ảnh, trước mắt công phu liền tin tức ở nàng trong tầm nhìn, tựa hồ một khắc đều không nghĩ tại đây dừng lại. Đáy mắt xẹt qua hơi mai, ngơ ngác thất thần. Tâm Nhi Hoàng Nguyệt Anh thấy như vậy một màn, không yên tâm kêu một tiếng. Nhưng mà, Thư Thái lúc này đắm chìm ở khổ sở, căn bản là không có nghe thấy. Hồi lâu, nàng mới nhẹ giọng nỉ non, "Điện hạ sinh khí, chúng ta không nên như vậy lừa hắn, đều là ta sai." Dũ mắt quét mắt tú cầu, không lưng nhặt lên, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, ngơ ngẩn đi ra ngoài. Thâm nhi, ngươi đi đâu? Thư đạt hồ nghi ra tiếng, sau đó nói thầm nói, khi nào trở nên đa sầu đa cảm như vậy, cùng cái đàn bà dường như, thật là. Thư đạt! Hoàng Nguyệt Anh trầm khuôn mặt, đống dưng chụp hạ cái bàn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, đang ở dùng bữa bàn gỗ theo tiếng nứt thành hai nửa, trên bàn chén đĩa nháy mắt nát đầy đất. Cha, ngươi chết chắc rồi. Thư thần sâu kín ra tiếng Thư đạt hồi lâu không gặp Hoàng Nguyệt Anh phát lớn như vậy tính tình, hoảng sợ, phu. Phu nhân, đây là làm sao vậy? Người nói làm sao vậy, Ngươi làm chuyện tốt. Lập tức, Hoàng Nguyệt Anh trực tiếp túm lên băng ghế chiều Thư đạt tạp qua đi. Thư thần nhìn thấy một màn này, cũng quýt trốn đến rất xa. Mỗi lần hắn cha mẹ đánh nhau, hắn cùng Thư Thái đều sẽ chạy ra tướng quân phủ. Kia trường hợp, quả thực so tam quân chém giết còn muốn khủng bố. Phạm băng ghế tạp qua đi, trực tiếp quăng ngã toái Mà Thư Đạt vẫn như cũ bình yên vô sự. Người cho ta chờ, hôm nay ta thế nào cũng phải thu thập người. Hoàng Nguyệt Anh trột vũ khí liền phải đánh người. Phàm là bên người nàng có thể thấy được sờ đến đồ vật, đều là nàng vũ khí. Lúc này đây, nàng thật là bị nhà mình cái này xuẩn phu quân cấp tức điên, nàng đánh người khi trực tiếp hạ tử thủ. Ngao, phu nhân tha mạng, tha mạng A. Thư Đạt sợ tới mức mãn nhà ở tán loạn. Bất quá 15 phút thời gian, nguyên bản cao nhã độc đáo phòng bị tạp cái nát nhừ thảm không lỡ nhìn, nguyên bản ở cùng duyệt lâu dùng bữa thức khách, bởi vì bọn họ đánh nhau, bị dọa chạy một nửa. Hồng tướng quân bất giận, hồng tướng quân tha chúng ta cùng duyệt lâu đi trưởng quầy nhìn mắt phòng, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Điếm tiểu nhị đem người đỡ lấy, nhỏ giọng nói, hồng tướng quân cầu buông tha cùng duyệt lâu, nơi này địa phương quá nhỏ, không bằng ngài cùng đại tướng quân đi ra ngoài đánh. bọn họ hại không ít sợ bị ngộ thương, càng sợ hãi hồng tướng quân xuống tay hung ác, trực tiếp đưa bọn họ cùng duyệt lâu cấp tiêu. Rốt cuộc chuyện như vậy, hồng tướng quân lại không phải không trải qua. Nghe nói mười mấy năm trước, một cái khai cửa hàng son phấn nữ tử muốn thông đồng thư đại tướng quân, hồng tướng quân biết sau, tú lên hồng anh thương liền tìm qua đi. Không chỉ có đem nàng kia đánh cái chết hiếp, lại còn có một phen hỏa đem cửa hàng son phấn cấp tiêu. Lại lúc sau, nghe nói nàng kia đã bị dọa điên rồi. Bọn họ nhưng không nghĩ điên a. Nghe thấy trưởng quầy cùng điếm tiểu nhị xin tha thành, hoàng nguyệt anh chậm rãi đem trong tay đại bình hoa thả xuống dưới bọn họ nơi này động tĩnh dừng lại sau, dọa chạy thực khách lại trộm chạy về tới xem náo nhiệt. thư đại tướng quân cùng hồng tướng quân đánh nhau, vứt bỏ nguy hiểm ở ngoài, kia chính là so thuyết thư tiên sinh thoại bản còn muốn xuất sắc. thư đạt nhìn bên ngoài thăm đầu hứng thú giạt giảo xem náo nhiệt mọi người, vội đối đang ở nghỉ ngơi hoàng nguyệt anh xin tha, phu nhân đừng đánh đừng đánh, nhiều người như vậy nhìn đâu, ngươi tốt xấu cho ta chữa chút mặt mũi không phải. thư đạt người còn biết muốn mặt, hoàng nguyệt anh mắng, thư đạt nghe vậy. Thanh âm cũng đề cao một cái độ, ta đường đường đại tướng quân, như thế nào không biết xấu hổ. Hoàng Nguyệt Anh sừng sốt, ngươi dám lớn tiếng như vậy âm cùng ta nói chuyện. Có phải hay không ra ngỡ lại tưởng bị đánh? Vậy xem người nhìn đến nơi này, nhìn không được ổn nào, thư đại tướng quân, lấy ra ngươi nam nhân khí khái tới. Chính là chính là, làm nam nhân, có thể nào luôn là bị nữ nhân đè nặng đâu? Thư đạt cắn răng, trừng mắt Hoàng Nguyệt Anh, ngươi dám đánh một cái thử xem. Hoàng Nguyệt Anh tức khắc tức giận đến phát run. Năm chặt bình hòa, phản ngươi. Thư Đạt ánh mắt căng thẳng, cuống quýt đi qua đi, giữ chặt tay nàng, lại lần nữa xin tha, "Phu nhân, ta sai rồi, ngươi tưởng ngươi đánh ta, mệt đắc thủ đau nhiều không tốt." "Mọi người, phu nhân, ta cho ngươi xoa xoa, ngươi mệt ta sẽ đau lòng." Thư Đạt chân chó nói. "Mọi người, phu nhân, ngươi tưởng si hơi, tưởng phạt ta còn không đơn giản sao, ta đây liền trở về quỳ ván giặt đồ, ngươi làm ta quỳ mấy cái canh giờ ta liền quỳ mấy cái canh giờ." Mọi người, thư đại tướng quân, mặt đâu? Hoàng Nguyệt Anh sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một ít, nắm thư đặt lô thai ra cùng dưới lâu, hồi phủ ta lại tính sổ với ngươi. Nhưng mà, bọn họ vừa mới hồi phủ, mặc trúc liền truyền đến một đạo khiếp sợ tin tức, thượng quan hách nhân đại chịu đả kích, cho nên phóng túng chính mình, muốn ở trong phủ hẹn hò mười mấy thiên kim tiểu thư. Chương 936, quân tâm tuổi lòng ta năm không phiên ngoại thiên 073. Buổi chiều, giờ thân. Thượng quan hách chân trước vừa kêu hơn 10 vị thiên kim tiểu thư tới phủ hẹn hò, thư thái sau lưng liền đuổi lại đây. Mặc trúc nên lại đây, còn chưa mở miệng, chú ý tới nàng trang điểm, hơi hơi sửng sốt. Hôm nay nhìn đến thư đại tiểu thư xuyên nữ xuyên bị kinh diễm tới rồi, không nghĩ tới thay nam trang sau cũng là như thế anh Tuấn tiêu sái. Nếu không phải nàng biết trước mắt người là cái nữ nhân, chắc chắn mê thượng này trương Tuấn giật gương mặt. Thư thái ngượng ngùng gãi gãi đầu, xuyên nữ trang không quá phương tiện, ta còn không có thói quen. Mặc trúc cười nói. Thư đại tiểu thư xuyên nam trang khá tốt. Nàng nói chính là lời nói thật, ít nhất thực để mắt. Điện hạ hiện tại đang cùng những cái đó thiên kim tiểu thư ở bên nhau sao? Thư Thái hỏi. Còn không có, điện hạ ở thư phòng xử lý sự tình, những cái đó các tiểu thư hiện giờ đều ở phòng khách chờ đâu? Mặc trúc giải thích, thư đại tiểu thư, ta mang người đi thư phòng đi. Không cần, nếu điện hạ ở vội, ta liền không quay giày đánh, người dẫn ta đi phòng khách chờ liền hảo. Này! Không tốt lắm đâu. Mặc Trúc căng ra đầu khuyên đủ, thư đại tiểu thư, chúng ta nếu không, vẫn là đi thư phòng đi. Có hồng tướng quân năm đó đem bán phấn mặt nữ tử đánh đến chết khiếp tiền lệ, nàng thật sự không dám đem trước mắt vị này đại gia mang đi phòng khách. Lúc này đây bọn họ ra chủ tử gọi tới đều là thế gia thiên kim, một cái so một cái quý giá, cũng không phải là bán phấn mặt nữ tử có thể so sánh, đừng nói đánh cái chết khiếp, chính là bị va chạm, bọn họ cũng không hảo công đạo được chứ. Thư thái minh bạch Mặc Trúc lo lắng, cười nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không thế nào các nàng. Ngươi xem, ta cũng chưa mang lưu tình chủ y. Mặc trúc, phòng khách nhưng đều là nhược nữ tử, nàng một cái ngón tay đều có thể đem nhân ra nghiền đã chết, còn dùng đến lưu tinh chủ y sao? Ta cùng ngươi bảo đảm, ta tuyệt không sẽ đả thương người. Thật sự, mặc trúc rõ ràng không quá tin tưởng. Thư Thái gật đầu, ta hôm nay là tới cấp điện hạ xin lỗi, sao có thể lại gặp rắc rối đâu? Nghe thế câu nói, mặc trúc lúc này mới yên lòng, thư đại tiểu thư. Ngươi đi theo ta, nhớ rõ người nói, ngàn vạn đừng xúc động, nơi này cũng không phải là tướng quân phủ, chúng ta nhắc gan. Thư Thái, rất xa nhìn thấy phòng khách, mặc chút sợ nhìn đến cái gì không nghĩ nhìn đến sự tình, không có mang nàng đi vào, giơ tay chỉ hạ, đó chính là, Thư Đại Tiểu Thư đi vào trước đi, ta đi Thư Phòng Thỉnh Điện Hạ lại đây. Làm phiền. Thư Thái hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nàng đang muốn đem người tống cổ đi xuống đâu. Đôi tay phụ ở sau người, đi nhanh vấn lên. Lập tức chiều phòng khách mà đi. Mặc Trúc nhìn kia nói cao dài bóng dáng, hơi hơi có chút ngây người, không biết vì cái gì, nàng xa xa xem qua đi, thư đại tiểu thư bóng dáng lại có một tia tự phụ. Phòng khách, hơn 10 vị thế gia tiểu thư chờ ở bên trong, cơ hồ chiếm đầy toàn bộ phòng khách. Trà xanh uống lên một hồ lại một hồ, chính là trước sau không thấy thượng quan hách bóng dáng. Rốt cuộc, có người ngồi không yên, các ngươi nói điện hạ êm đẹp mời chúng ta nhập phủ làm cái gì? Những người khác toàn lắc đầu. Chúng ta sao dám tự mình nghiền ngẫm điện hạ ý tứ Điện hạ vội vã làm chúng ta tới Ta còn tưởng rằng là người nọ nói vội vàng câm mồm Nhẹ nhàng than câu Ai ngờ chúng ta tới lâu như vậy Điện hạ vẫn luôn đều không có lộ diện Cũng không biết rốt cuộc là có ý tứ gì Mới vừa đi thỉnh điện hạ tiểu nha hoàng như thế nào còn không có trở về Các nàng cơ hồ trông mòn con mắt Đang nói Trong đó có một người đột nhiên kinh hỉ ra tiếng Các ngươi xem Điện hạ tới Người kia là điện hạ Bởi vì thượng quan hách mấy năm nay vẫn luôn hoạt động ở Đông Lâm rất ít ở Tây Lăng lộ diện, cho nên này đó khuê phòng tiểu thư căn bản chưa thấy qua hắn, tự nhiên không biết hắn trông như thế nào. Khẳng định là, ta nghe nói điện hạ hàng năm ăn mặc một bộ nguyệt bạch trường bào, giống như mạch thượng nhân như ngọc nhẹ nhàng công tử. Này một đạo trong thanh âm khó nén hưng phấn. Đúng rồi, Hoàng Tôn trong phủ trừ bỏ điện hạ còn có khác nam nhân sao. Xem khí chất, trừ bỏ Hoàng Tôn điện hạ còn có thể có ai có thể có như vậy xuất chúng khí chất. Nói có đạo lý. Mọi người sôi nổi nhận đồng. Nhìn kia nói cao dài bóng người dần dần đến gần, các vị thiên kim tiểu thư trên mặt mang nhiễm vải phần thẹn thùng, chậm rãi đứng dậy, thần nữ gặp qua điện hạ. Kỳ thật, ta. Điện hạ công vụ bận rộn, chúng ta lý giải, ngài mau ngồi. Hảo, các ngươi cũng ngồi. Điện hạ xuyên nguyệt bạch áo chẳng thật là ôn nhuận như ngọc, nhẹ nhàng công tử. Giọng nói lạc, lập tức có người phụ họa đúng vậy. Ta chưa từng có gặp qua so điện hạ càng thích hợp nguyệt bạch cái này nhan sắc người. Các ngươi quá khen. Thư thái nghe vậy, khoe miệng nhịn không được chịu hạ. Quả nhiên, lâm tôi phía trước, nàng nương làm nàng mặc vào này một thân nguyệt bạch trường bảo là đúng. Nàng quét mắt mọi người, trên mặt liễm đi gọn sóng, thanh lanh đi đến chủ tọa phía dưới, một liêu quần áo, nhập tòa. Các vị thiên kim tiểu thư thấy thư thái tiêu sái tuấn giật bộ dáng, đáy mắt một mảnh ái mộ, trộn kề thay nói nhỏ nói, nguyên lai điện hạ như vậy tuấn giật bất phàm. Đúng vậy đúng vậy, điện hạ so với ta tưởng tượng đẹp quá nhiều. Điện hạ vừa mới nhìn ta liếc mắt một cái, ta tâm đến bây giờ còn bang bang thẳng ngày đâu. Thư thái là luyện võ người, thính giác nhạy ngậy, các nàng này đó khe khẽ nói nhỏ căn bản giấu không được nàng lộ thai. Nghe được đại gia ca ngợi, trong lòng yên lặng đối nhà mình mẹ ruột dựng cái ngón tay cái, thật là thần, ngay cả cái này đều có thể đoán được. Nàng quét mắt phòng khách, thanh đạm ra tiếng, hạ nhân đâu. Vừa mới nha hoàn đi thỉnh điện hạ. Thư thái lược một gật đầu. Đứng dậy nói, nếu như thế, ta cho đại gia châm trà đi. Chúng nữ lập tức thụ sủng như kinh, vốn định cự tuyệt, chính là nhìn đến gương mặt kia, tới rồi bên miệng nói không tự giác liền thay đổi, vậy làm phiền điện hạ. Không sao. Thư thái dẫn theo ấm trà nhất nhất cấp chúng nữ thêm trà. Hoa, điện hạ hảo săn sóc, hảo ôn nhu. Nhất cử nhất động toàn cao quý ưu nhã, không hổ là hoàng tôn điện hạ. Hoàng tôn điện hạ cười rộ lên hảo mê người. Một phen châm trà lúc sau, phòng khách nội thiên kim tiểu thư toàn đỏ phấn má. Doanh doanh thủy mắt ngậm ngượng ngùng cùng hâm mộ, trộm chiều kia nói nguyệt bạch thân ảnh thượng ngắm đi. Thư thái sau khi ngồi xuống, lập tức có người tiến lên, từ trong tay áo lấy ra túi tiền đưa tới. Điện hạ, đây là thần nữ thân thủ tê mong rằng điện hạ không cần ghét bỏ. Cái này, ta không thể thu. Thư thái hơi hơi như mày. Lúc này đây, nàng nương có phải hay không chơi quá lớn? Điện hạ nhận lấy đi, đây là ngài một mảnh tâm ý. Thư thái còn không có phản ứng lại đây. Nàng kia cũng đã đem túi tiền nhét vào tay nàng trung, sau đó bụ mặt về tới trên chỗ ngồi. Điện hạ ta cũng cho ngài theo cái túi tiền, đưa cho ngài. Thực mau liền lại có người cầm túi tiền đưa tới. Điện hạ, còn có ta túi tiền. Điện hạ, thần nữ đưa ngài. Bất quá một lát công phu, thư thái trong tay liền nhét đầy túi tiền, nàng hơi hơi có chút đầu đại. Tới phía trước, nàng nương cũng chưa nói này những tiểu thư như vậy nhiệt tình a. Nàng hiện tại tưởng rời đi, còn kịp sao? Chương 937, quân tâm tựa lòng ta năm một phiên ngoại thiên 074. Thư phòng. Thượng quan hát thì ở khắc hoa trước ghế thượng, nhóm mày, đầy mặt mệt mỏi, ẩn ẩn, còn xúc dụng tâm một kia tức giận. Hát ảnh đứng ở thư phòng ngoại, thật cẩn thận nhắc nhở nói, điện hạ, kia mười mấy tiểu thư đã ở phòng khách đợi nửa canh giờ, ngài gặp hay không gặp. Đừng tới phiên ta. Thượng quan hát không kiên nhẫn ra tiếng. Hát ảnh đáy lòng run lên, vẫn là đánh bạo hỏi, điện hạ. Không bằng làm thiền kim các tiểu thư trở về đi. Thượng quan hách đang muốn trả lời. Mặc trúc thanh âm chuyển tới. Điện hạ, thư đại tiểu thư tới. Hiện tại chờ ở phòng khách. Làm năng chờ. Thượng quan hách tựa hồ rốt cuộc nghe được muốn đáp án. Hung hăng hử một tiếng. Ngay sau đó, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đông nhiên đứng dậy, vén lên hai chân, bán ra thư phòng. Điện hạ, người đi gặp thư đại tiểu thư sao. Mặc trúc vội theo qua đi. Bùn điện hạ đi gặp kia hơn 10 vị tiểu thư. Thượng quan hách ném xuống những lời này đồng thời, ném cho nàng một đạo lệnh băng bóng dáng. Phòng khách nội, thư thái còn phủng kia một đống túi tiền ra đầu tê dại. Nàng hôm nay tới mục đích là vì đuổi đi này đó thiên kim tiểu thư, chưa bao giờ phá hư điện hạ cùng các nàng hẹn họ, cũng không phải là lại đây cùng các nàng pha trộn. Còn nhớ rõ, lâm tới phía trước, nàng nương dạy cho nàng sách lược, bước đầu tiên, bãi đủ khí chất, muốn ưu nhã, muốn cao quý. Bước thứ hai, muốn săn sóc, muốn ôn nhu. Thông qua này hai điểm trước thắng được các nàng hảo cảm, sau đó lại tiến hành bước thứ ba, khuyên lui. Hảo cảm độ là xây dựng đi lên, nhưng là khuyên như thế nào lui đâu. Nàng nương cùng nàng nói cái kia khuyên lui biện pháp là cái gì tới, nàng như thế nào không nhớ rõ. Thư Thái cẩn thận nghĩ nghĩ, chỉ nhớ rõ Hoàng Nguyệt Anh nói cái gì hình tượng phải làm đến tốt nhất, gợi lên các nàng trong lòng chờ mong, sau đó lại nói điện hạ thích cái gì tới. Cấp đối phương một đòn chí mạng. Bảo đảm về sau sở hữu nữ nhân thấy điện hạ đều sẽ vòng quên đi. Nàng cái này chết đầu, đem quan trọng nhất một chút cấp đã quên. Thư thái khe khẽ thở dài, thôi, nàng vẫn là lung tung phát huy đi. Như vậy, nàng bước thứ ba nên là một bước đúng chỗ, đuổi người, dọa chạy. Kỳ thật, ta hôm nay cho các ngươi tới. Nhưng mà, nàng mới vừa mở miệng, liền trực tiếp bị người đánh gãy, điện hạ y tứ, chúng ta đều hiểu. Là nha, chúng ta đều hiểu. Ở đây nữ tử toàn thẹn thùng khét che gương mặt. Thư Thái! Các ngươi biết cái gì? Ta nghe nói điện hạ ngày thường thích thư pháp vẽ tranh, là thật sự sao? Một trúng thiên kim tiểu thư liều mạng muốn đáp lời. Thư Thái nghe vậy hai tròng mắt sáng ngời, có. Dạ, ta ngày thường thích dơ đao múa kiếm. Nàng phần nói, như vậy tổng có thể đả kích các nàng nhiệt tình đi. Nhưng mà, nàng lại xem nhẹ trúng thiên kim đối nàng nhiệt tình, dơ đao múa kiếm hảo, võ nghệ cao cường. Như vậy nam nhân làm người cảm thấy an toàn. Thư Thái! Không biết Điện Hạ thích cái gì? Có người hưng phấn hỏi. Thư Thái hai tròng mắt lại lần nữa sáng ngời, cơ hội lại tới nữa. Ta thích nhất thượng chiến trường giết địch, hồng dao nhỏ tiến bạch giao nhỏ ra. Hù chết các nàng. Hoa, Điện Hạ hảo anh dũng. Ta nghe nói ở nghiệp thành thời điểm, Điện Hạ mang theo 800 người đánh bại hiên thế tử thiên quân văn mã. Điện Hạ thật là lệnh người sùng bái đại anh hùng. Thư Thái khỏe miệng chịu chịu. Con người của ta thô lỗ lại lôi thôi, ở nghiệp thành mỗi ngày tắm máu chiến đấu hang hái. Lại một tháng đều không tắm rửa. Cái này kêu nam nhân khí khái. Chúng nữ như cũ đối nàng mãn nhãn ngồi sao nhỏ. Nếu ta nói ta ngủ đánh hồ, ăn cơm nghiến răng đánh giám đâu. Điện hạ thế nhưng. Có này đó tiểu ma bệnh, hảo đáng yêu. Thư thái. Chỉ sợ ở các nàng trong mắt, chính là nàng kéo phân, đều là hương. Nếu ta nói, ta không phải điện hạ đâu. Liên tính ngươi không phải điện hạ, chúng ta cũng chúng nữ nói sử sốt, ngươi không phải điện hạ. Phòng khách nổi mọi người đồng thời chiều nàng xem ra, ngươi không phải điện hạ, vậy ngươi là ai? Ta thư thái nhất thời ngẹ lời, nàng vừa mới nói quá nhanh, còn không có đem người đổi đi, trước đem chính mình cấp bàn đứng. Nàng mới vừa mở miệng, một đạo lạnh lẽo hơi thở đột nhiên mà đến, nhanh chóng lan tràn toàn bộ phòng khách, thư thái. Thượng quan hách gâm trầm một khuôn mặt, nhìn về phía thư thái hai tròng mắt phảng phất có thể kết ra băng tới, nghiến răng nghiến lợi kêu ra tên nàng. Điện. Điện hạ. Thư thái thân hình Theo bản năng muốn chạy trốn, thượng quan hách một tay đem người bắt được, người thật to gan, dám chạy đến Hoàng Tôn Phủ tới giả mạo buồn điện hạ. Thư thái còn chưa mở miệng, phong khách nổi ngốc mấy ngốc chúng thiên kim dần dần hoàn hồn, nhìn về phía thư thái, người là ai? hách ảnh ngượng ngùng giải thích, đây là thư thái thư đại tiểu thư. Thư đại tiểu thư, vừa rồi ngồi ở thư thái bên cạnh nữ nhân lầm bẩm ra tiếng, đợi lát nữa, người là nữ nhân. Thư đại tiểu thư kia không phải thượng kinh nổi danh mẫu dạ xoa sao trong lúc nhất thời, phong khách nội chúng thiên kim toàn nhìn thẳng thư thái, mỗi người mở to hai mắt, tựa hồ không thể tin được trước mắt cái này nhẹ nhàng công tử thế nhưng là xú danh rõ ràng thư thái. không, ta không tiếp thu, ngươi không có khả năng là thư thái. trong đó có một người hỏng mắt che lại gương mặt, vẻ mặt cực kỳ bi thương, vô pháp tiếp thu bộ dáng. đúng vậy, ngươi nhất định ở gạt chúng ta, chúng ta mới không tin. ta không tin hắn là nữ nhân, càng không tin hắn là thư thái. các nàng hâm mộ đối tượng thế nhưng là cái nữ nhân. Này đối với các nàng mà nói, thật sự là quá tàn nhẫn. Thư thái khỏe miệng chịu chịu, giải thích nói, ta thật là thư thái. Đừng nói nữa, ta không nghe ngươi nói. Có người khóc lớn chạy đi ra ngoài. Thư thái, nghe nói ngươi còn có cái ca ca đúng không? Thức mau, có nữ tử mãn hàm chờ mong hỏi ra thành. Trước mắt người văn nhã yêu nhã, rõ ràng cùng đồn đại không giống nhau, như vậy nàng huynh trưởng có phải hay không cũng như vậy ưu tú. Thư thái còn không có tới kịp trả lời. Liền có người xông tới ôm lấy nàng, thư thái, ngươi, ngươi có thích hay không nữ nhân? Thư thái, ta không ngại ngươi là nữ nhân, ta cảm thấy ngươi là cái anh hùng, có thể bảo hộ ta. Thư thái, thượng quan hách mặt hắc đến mức tận cùng, cả người đều tản ra nồng đậm lệ khí, quét mắt phòng khách nội người, lệ mắng ra tiếng, đi, đều cấp bổn điện hạ đi. Chúng thân cận bị hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ sôi nổi trắng bệnh, thật điện hạ hảo doa người. hắn tính tình hảo kém, một chút đều không ôn nu ta tưởng hồi phủ, không, ta muốn đi tướng quân phủ. Mặc trúc, hắc ảnh, sâu kín triều thư thái nhìn lại, ánh mắt mang theo ưu oán thư đại tiểu thư, không mang theo ngươi như vậy khi dễ người, ngươi dùng nam nhân khác khí chủ tử liền tính, hiện tại còn cùng chủ tử đoạt nữ nhân, quả thực thật quá đáng. thư thái vội an ủi dọa hư chúng thiên kim, các ngươi đừng sợ, không bằng ta đưa các ngươi hồi phủ. thư thái ngươi thật tốt, nếu là ngươi thích nữ nhân liền càng tốt. trải qua nhắc nhở, thư thái hai mắt sáng lời. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, điện hạ thích nam nhân. Nàng rốt cuộc nhớ tới bị nàng quên mất trọng điểm là cái gì? Nghe thế câu nói, thượng quan hách hận không thể một tay đem nàng bóc chết, lan. chương 938, quân tâm tửa lòng ta năm hai phiên ngoại thiên 075. tướng quân phủ, Hoàng Nguyệt Anh chờ ở trong viện, thường thường hướng ra phía ngoài nhìn lại. Phong nội, chính quỷ gối ván giặt đồ thượng thư đạt nhắc nhở nàng, phu nhân, thư thái mới đi không bao lâu, ngươi trước đừng có gớp. Hoàng Nguyệt Anh liếc mắt một cái chừng qua đi, thư đạt sợ tới mức cuốn quýt thu hồi tầm mắt, không dám nói lời nào. Đúng vậy, nương, ngài đi trước phòng chờ, thư thái này một đi một về như thế nào cũng đến nửa canh giờ. Thư thần đi theo nàng phía sau khuyên đủ. Lại qua sau một lúc lâu, thư đạt quét mắt ở trong sân đi qua đi lại Hoàng Nguyệt Anh, nhìn không được lại lần nữa mở miệng, phu nhân, ngươi về trước tới uống một ngụm trà, nghỉ ngơi một chút đi. Giọng nói lạc, Hoàng Nguyệt Anh đối thư thần phân phó. Người đi bên ngoài nhìn liếc mắt một cái, lẽ ra lúc này thư thái hẳn là đã trở lại. Là, nương. Thư thần rời đi sau, Hoàng Nguyệt Anh nhấc chân trở về phòng, sau đó một liêu quần áo ngồi xuống, tiêu sái nhanh nhẹn. Thư đạt thấy vậy, vội từ ván giặt đồ thượng đứng dậy, không rảnh lo quỳ đến chết lặng hai chân, chân chó đi cấp Hoàng Nguyệt Anh châm trà, phu nhân uống nước, giải khát. Hoàng Nguyệt Anh không chút để ý nhận lấy, suy nghĩ thư thái khả năng sẽ ở Hoàng Tôn Phủ xuất hiện chẳng huống hơi hơi như mày. Thư Đạt ngồi xổm bên người nàng, tiếp tục chân chó, "Phu nhân, ngươi có mệt hay không? Ta cho ngươi xoa bóp chân." Thấy Hoàng Nguyệt Anh không phản ứng, hắn một bên miết chân một bên nói, "Phu nhân, cái này lực đạo như thế nào? Thoải mái không thoải mái?" "Ôn nào." Hoàng Nguyệt Anh ý nghĩ bị đánh gãy, mặt lộ vẻ không vui, quét mắt ra sức đấm chân Thư Đạt, khơi màu lãnh mi, "Ai làm ngươi lên?" "Phu nhân, ta, ta tới cấp ngươi đấm chân." "Không cần, đi quỷ." Hôm nay ngươi nếu là quỷ không mặc ván giặt đồ liền không cần đi lên. Thư đạt nghe vậy mồ hôi lạnh ròng ròng, là, phu nhân. Hắn bên này vừa mới quỷ xuống tới, bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng bước chân, là thư thần đã trở lại. Hoàng Nguyệt Anh nghe được động tĩnh, vội đứng dậy đi sân, thần nhi, tâm nhi đã trở lại. Thư thần gật đầu, thư thái đã ở phủ ngoài cửa, nàng nói có chuyện muốn chậm trễ một chút, lập tức liền tới. Hoàng Nguyệt Anh gật đầu, trong lòng đột nhiên có chút bất an, thần nhi. Sẽ không xảy ra chuyện gì đi, ta này mí mắt như thế nào luôn là nhảy cái không ngừng. Nương, ngươi đừng lo lắng, Thư Thái đều đã trở lại, có thể có chuyện gì. Hoàng Nguyệt Anh thoáng gật đầu, ngươi nói cũng có đạo lý. Khi nói chuyện, quản gia thanh âm liền chuyển tới, phu nhân, đại tiểu Thư đã trở lại. Theo kia mặt Nguyệt Bạch thân ảnh chậm rãi đi vào tầm mắt nội, Hoàng Nguyệt Anh nhắc tới tới tâm lúc này mới thoáng vông. Từ từ, Thư Thái phía sau như thế nào đi theo hai người. Bước đi xính đỉnh. Giáng người thức tha, như thế nào đều nhìn như là tiểu thư khuê cát, thế ra tiểu thư. Nương, ta đã trở về. Thư thái đi vào sân, thấy Hoàng Nguyệt Anh có chút trột dạ gãi gãi đầu. Hoàng Nguyệt Anh híp mắt quét mắt nàng phía sau, tâm nhi, hai vị này cô nương là. Thư phu nhân, ta kêu nhan nếu tỉnh, là lễ bộ thượng thư trưởng nữ, trước kia thường xuyên nghe mâu thân nhắc tới quá ngải Hôm nay may mắn vừa thấy, thư bá mâu quả nhiên là danh bất hư chuyển khăn trùn đại anh hùng. Thư bá mâu ta là lâm tuyết dương, hộ bộ thị lang con gái út, ta cũng thập phần kính nể thư bá mẫu. hoàng nguyệt anh nghe vậy khỏe miệng trừ hạ, theo bản năng triều thư thái nhìn lại, đây là có chuyện gì, nàng rõ ràng là làm nàng đi hoàng tôn phủ làm phá hư, nàng như thế nào đem người còn cấp mang về tới? các nàng kế hoạch nhưng không có này một bước, cái kia, chuyện này nói ra thì rất dài. thư thái, trước mắt vị này chính là ngươi huynh trưởng, thiếu tướng quân thư thần sao? nhan nếu tỉnh kinh hô ra tiếng. Thinh Linh bị cô nương điểm đến, thư thần tức khắc có chút câu nệ, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Hoàng Nguyệt Anh bất động thanh sắc đoái hạ nhà mình ngốc nhi tử, còn không giới thiệu hạ chính mình. Thư thần lúc này mới phản ứng lại đây, vội chắp tay nói, thư thần gặp qua hai vị tiểu thư. Nghe được hắn thanh âm, nhan nếu nắng ấm lâm tuyết dương hương phấn kề tai nói nhỏ, đồn đãi quả nhiên tin không được. Thiếu tướng quân anh khí bừng bừng phân chấn, quy củ biết lễ, nơi nào là bọn họ trong miệng nói mang phu. Đồn đãi đều là giả, ngươi xem thư thái là có thể đã nhìn ra. Làm sao bây giờ, thư thái cùng thư thần đều thực ưu tú, nên tuyển cái nào hảo đâu. Ta muốn tuyển thư thần, thiếu tướng quân cao lớn uy mãnh, hảo có nam nhân khí khái. Ta cũng tuyển thư thần, ngươi đừng cùng ta đoạt. Rõ ràng là ta trước tuyển, là ngươi muốn cùng ta đoạt được chứ. Khu khu Hoàng Nguyệt Anh nghe các nàng nhỏ giọng nói thầm, khoe miệng cầm lòng không đầu gợi lên một mặt ý cười. Sống hơn phân nửa đời, thấy thế nào không ra này hai cái tiểu nha đầu đáy mắt hưng phấn. Chứ không nói con rể như thế nào. Nàng con dâu này đại tám phần không cần sầu. Thật là vô tâm cắm liêu liêu lên xanh. Thần nhi, ngươi thật là không hiểu chuyện, hai vị tiểu thư tới trong nhà làm khách, ngươi còn không thỉnh người đi phòng khách uống trà. Nga, Hảo, nhắc tới uống trà, nhan nếu nắng ấm lâm tuyết dương sắc mặt hơi hơi có chút cường, vội xua tay nói, thư bám ấu, trà liền không cần uống lên, chúng ta vẫn là lần đầu tiên tới tướng quân phụ đâu, không bằng làm thư thần đại ca mang chúng ta khắp nơi đi một chút đi. Các nàng vừa mới ở Hoàng Tôn phủ uống lên một buổi trưa trà được chứ? Thiếu chút nữa thành thùng nước. Thư thần, hảo sinh chiêu đãi hai vị tiểu thư. Hoàng Nguyệt Anh phân phó thư thần, đưa cho hắn một đạo ý vị thâm trường ánh mắt. "Là hai vị tiểu thư bên này thỉnh. Trước khi đi trước, Hoàng Nguyệt Anh nhìn thư thần bóng dáng, truyền âm nhập mật nói, người tương lai tức phụ nhi khả năng chính là các nàng trong đó một người, ngươi hôm nay cho ta hảo hảo biểu hiện, bằng không ngươi về sau liền đánh cả đời quan quân đi." Thư thần nghe vậy, bước chân đột nhiên một đốn, sau đó vạn phần khẩn trương mang theo hai người rời đi sân. Chờ bọn họ rời đi sau, Hoàng Nguyệt Anh gấp không chờ nổi lôi kéo Thư Thái trở về phòng, đây là có chuyện gì? Ta công đạo chuyện của ngươi thành. Thư Thái cắn cắn môi, trột dạ mở miệng, "Nương, sự tình kỳ thật là cái dạng này." Chờ nàng sau khi nói xong, Hoàng Nguyệt Anh nheo lại đôi mắt, thần sắc mặt biện. Thư Thái quét mắt, sợ tới mức xin tha, "Nương, ta biết sai rồi, ngươi phạt ta đi." "Vì sao phải phạt ngươi?" Ngươi này tự do phát huy Hoàng Nguyệt Anh nói cho nàng dơ ngón tay cái lên, thực không tồi. Chính là, Điện Hạ đều sắp tức chết rồi, hắn làm ta lăn trở về tới. Thư Thái ru mắt nói. Hoàng Nguyệt Anh tức khắc cười, vì Nương chính là muốn chọc giận hắn A. Thư Thái, biết sớm như vậy, nàng đánh chết cũng không phối hợp. Hoàng Tôn Điện Hạ ngạo kiểu quá mức, khí khí hắn cũng hảo. Nương, hôm nay buổi sáng thời điểm chúng ta không phải vừa mới mới đưa hắn khí một đốn sao, nói tốt ta buổi chiều là đi buổi tội. Nương cảm thấy chưa hết giận, liền quyết định lại khí một lần. Thư thái. Nương, ngươi thực tùy hứng, ngươi biết không? Nàng đột nhiên cảm thấy, điện hạ gặp được nàng mẫu thân. Hào đáng thương. Liền ở trong lòng nàng băn khoăn thời điểm, Hắc ảnh đột nhiên từ bên ngoài mà đến, đại tiểu thư việc lớn không tốt, điện hạ hôm nay bị ngươi tức giận đến hầm vực. Ngươi đi rồi lúc sau, khiến cho quản gia chuẩn bị mấy cái bình rượu tới mượn rượu tới sâu, nói muốn uống chết chính mình, ngươi mau đi xem một chút đi. Chương 939. Quân tâm tự lòng ta 53 phiên ngoại thiên 076. Hoàng tôn phủ. Ám dạ không ánh sáng, đuốc đèn mờ nhạt. Thượng quan Hách ngồi dưới đất, trong tay kén vỏ rượu, một ngụm một ngụm rót, trên người quần áo đều bị rượu làm ướt. Rượu mạnh xuyên qua hiết hầu, cực nóng theo hiết hầu một đường bỏng cháy tới rồi dạ dày, mùi rượu trưng hắn cả người đều có chút phiêu phiêu hốt hốt. Đáng chết nữ nhân. Thượng quan Hách nghĩ đến thư Thái, đáy mắt giận dữ, một tay đem trong tay vỏ rượu quăng ngã cái phân thú. Mặc Trúc nghe được bên trong động tĩnh, Uống quýt tiến vào, điện hạ, ngài đừng uống. Cho ta mang rượu tới. Thượng quan hách hiếp mắt, lạnh giọng phân phó. Mặc trúc nhìn không được khuyên đủ, điện hạ, ngài đã uống lên hai đàn, không thể uống nữa. Đừng động ta, đi lấy rượu. Đúng vậy mặc trúc khẽ cắn môi, không có cách nào, đành phải đi lấy rượu. Bất quá một lát, nàng dẫn theo vỏ rượu mà đến, liền thấy thượng quan hách nửa hiếp mắt ỉ ở án thư bên, như là một đầu tùy thời sẽ bùng nổ manh thú. Điện hạ, trong phủ liền dư lại này hai vào rượu. Ngài uống ít điểm, tổn hại thân thể. Thượng quan hách phảng phất không có nghe thấy giống nhau. Một tay đem vỏ rượu đoạt lại đây, đi xuống đi, đêm nay đừng tới xào ta. Điện hạ, ngài còn không có dùng bữa tối đâu. Mặc trúc nhắc nhở. Không cần. Nhìn nam nhân cả người tức giận bộ dáng, mặc trúc khe khẽ thở dài. Điện hạ, hôm nay thư đại tiểu thư không phải cố ý, ngài cũng đừng sinh khí. Ngươi vì nàng nói chuyện. Đã quên ai mới là ngươi chủ tử sao? Chủ tử, thuộc hạ. Lan cút cho ta đi xuống. Thượng quan hách giống lên câu. Mặc trúc tức khắc cắn khỏe miệng, cũng không dám nữa mở miệng. chậm rãi rời khỏi phòng. Trước kia điện hạ tính tình ôn hòa, chưa bao giờ có phát giận, càng không có mắng quá nàng. Lúc này đây thật là bị khí tới rồi. Mặc trúc rời đi sau, thượng quan hách nhắc tới vỏ rượu liền trực tiếp rót đi xuống. Uống đến quá mánh, hắn bị sặc đến thẳng ho khan, cay độc cảm giác thiếu chút nữa đem giọng nói xé rách. Thượng quan hách suy sụp tinh thần nhắm hai mắt lại. Cảm thụ được giọng nói đau đớn cùng dạ dày bỏng cháy, trong lòng lúc này mới dễ chịu một ít. Hồi Lâu hắn lại lần nữa nhắc tới bầu rượu chiều trong miệng rót đi, mới vừa uống lên hai khẩu, mở to mắt thấy trước người nhiều một đạo cao dài bóng người, theo bản năng mị hạ đôi mắt. Thư Thái đi vào thư phòng, người tận trời mùi rượu, hơi hơi như mày, nàng tìm Hồi Lâu, rốt cuộc ở án thư một góc phát hiện thượng quân hách. Chỉ liếc mắt một cái, nàng lông mi liền run rẩy lên. Ở nàng trong ấn tượng trong trí nhớ Trước mắt nam nhân trước nay đều là quân tử như ngọc, không nhiễm phạm trần bộ dáng. khi nào có như vậy đổi bại về bộ dáng. Lúc này, thượng quan hách quanh thân tràn ngập mùi rượu, đáy mắt che kín tơm máu, phiếm da màu đỏ tươi. Như vậy chật vật cùng bất lực, làm người nhìn đau lòng. Thư Thái nhìn trước mắt nam nhân, nhẹ nhàng nắm góc áo, nàng thương đến hắn. Thâm run nhẹ nhẹ, nàng chậm rãi túi người. Đang muốn mở miệng, nam nhân hổ nghi thanh âm cũng đã chuyển tới, Thư Thái. Điện hạ, ta. Thư thái môi mỏng khẽ mở, bên hông đống nhiên căng thẳng, nàng cả người đã bị nam nhân ôm qua đi. Thức mau, độc thuộc về nam nhân bá đạo hơi thở liền đem nàng bao phủ, còn mang theo ti nguy hiểm. Điện hạ không biết vì sao, lúc này, thư thái trước mặt trước mắt người, đột nhiên đáy lòng có chút bất an. Thượng quan hách dơ tay quặc trụ nàng cằm, tinh tế đánh giá, lạnh giáo đáy mắt mở mịt một tầng mùi rượu, uống rượu uống nhiều quá, thế nhưng còn có thể uống ra tới hảo giác. Lúc này, nàng không chừng như thế nào đắc ý đâu. Sao có thể sẽ qua tới? Thư Thái nghe vậy sửng sốt, hắn cho rằng đây là đang nằm mơ sao. Ngây người, người hết sức, nam nhân đặt ở nàng trên cầm tay đột nhiên tăng thêm lực đạo. Đáng chết nữ nhân, trừ bỏ trêu hoa gẹo nguyệt, ngươi còn sẽ làm cái gì? Điện hạ, ta không có. Thư Thái nhịn không được trừ hạ khỏe miệng. Ngươi còn dám rào biện. Thượng quan hát đem nàng cầm siết chặt, lại là luận võ chiêu thân, lại là vứt tú cầu chiêu thân. Ngươi hấp dẫn nam nhân, cho ta nan kham còn chưa tính, hiện giờ. Hiện giờ liền nữ nhân ngươi đều cho ta cướp đi, ngươi liền như vậy tưởng nhục nhạ ta. Ta không có như vậy tưởng. Thư thái vội vàng giải thích. Sau một lúc lâu, nàng mới dần dần ý thức được, vừa mới hắn những lời này như thế nào như vậy ú hoán đâu. Ngươi không phải tưởng nhục nhạ ta, đó là cái gì? Thượng quan hát hai tròng mắt mê ly, tràn ngập mùi rượu, hoàn toàn say. Thư thái không biết như thế nào mới có thể giải thích rõ ràng, đơn giản trực tiếp túi đầu nhận sai. Điện hạ, đều là ta không tốt, ngươi đừng nóng giận. Nghe thế câu nói, thượng quan hách đổ trong lòng kia khẩu khí đột nhiên tiêu tán, một chút tới gần trong lòng ngực nữ nhân, nhìn kia mặt phấn nộn cánh môi, hắn đáy mắt nóng lên, trực tiếp hôn lên đi. Thư thái nháy mắt sửng sốt, không thể tin tưởng nhìn trước mắt kia trương phóng đại gương mặt. Lúc này, nàng cả người đều cứng lại rồi, chỉ là máy móc mở to hai mắt, tùy ý ngực chô bang bang nhảy cái không ngừng. Đúng lúc này, nàng cảm giác trên môi tê dần, theo bản năng nhíu hạ mi, liền lại vô động tác. Đối với nàng phản ứng. Nam nhân rất không vừa lòng, lại thật mạnh cắn một chút, lại vẫn cứ không có thể kẹ ra nàng môi răng. Thượng quan hách đấy lòng tối tâm cực kỳ, lúc này đây không chỉ có cắn, còn hung hăng dẫn hạ nữ tử môi anh đảo, miêu tả nàng môi hình. Phanh. Giờ khắc này, thư thái cảm thấy trong đầu tựa hồ có cái gì một chút nổ tung, nam nhân môi tức gian mùi rượu ập vào trước mặt, nàng tức khắc cảm thấy có chút vượng vượng hồ hồ, giống như say. Cuối cùng, thượng quan hách vẫn là được như ước nguyện công thành đoạt đất, nhấm nháp nàng tốt đẹp. Hồi lâu, hắn thỏa mãn lúc sau, thỏa mãn liếm liếm khỏe miệng, lại trực tiếp uy hiếp ra tiếng, ngươi về sau cho ta an phận chút, không được nghiêm hoa nhà thảo, càng không được trêu hoa gẹo nguyệt, phải làm một cái. Làm một cái phụ nữ nhà lành. Thẳng đến lúc này, thư thái vẫn là có chút cứng đờ, liên quan cả người đều có chút ngốc. Đến nỗi thượng quan hách nói chút cái gì, nàng một câu cũng không có nghe thấy, theo bản năng gật đầu, đúng vậy. Về sau muốn nghe ta, ta là người nam nhân. Nga. Hảo. Thượng quan hách có chút không thể tin được, sờ sờ thư thái gương mặt, lại nhéo nhéo, quả nhiên là ảo giác, là nằm mơ, cái kia đang chết nữ nhân như thế nào sẽ như vậy nghe lời. Nếu là nằm mơ nói, vậy không cần tỉnh. Thượng quan hách nói nhắc tới vỏ rượu liền phải chút rượu, khiến cho hắn vẫn luôn trầm luân đi xuống đi. Thư thái vội để lại hắn tay, điện hạ, người đã uống lên quá nhiều, đừng uống nữa. Ta muốn uống, đừng cản. Cản ta. Thượng quan hách đem tay nàng phất đi. Nhưng mà, thư thái lại rất cố ý. Bay thẳng đến trong tay hắn cướp đi, không được uống nữa. Cho ta. Frank. Hai người tranh đoạt chung, một cái không cầm chắc, vò rượu trực tiếp ngã trên mặt đất, nắc. Dâm một tiếng vang lớn, kinh sợ thư thái, cũng bừng tỉnh thượng con hách. Hắn phản ứng một cái trước mắt, mùi rượu tiệm tiêu, nhìn trước mắt người, không vui như mày, thư thái. Sao ngươi lại tới đây? Ai làm ngươi tiến vào? Điện hạ, ta tiến vào một hồi, ta. Đi, ngươi đi, ta không nghĩ gặp ngươi. Điện hạ. Ta hôm nay là tới cùng ngươi xin lỗi. Không cần, ngươi đi. Thượng quan hách giận cực, thân mình hơi hơi phát run. Chương 940, quân tâm tựa lòng ta nằm bốn phiên ngoại thiên 077. Ngày thứ hai, sáng sớm. Thượng quan hách tử thư phòng trên sàn nhà tỉnh lại, đau đầu rụng nước. Người đầy người mùi rượu, theo bản năng nhíu mi, hắn tối hôm qua rốt cuộc uống lên nhiều ít rượu. Lúc này, hắn trên mặt mang theo tiểu tụy, đáy mắt che kín tơ máu, ngay cả trên cằm, đều sinh ra điểm điểm thanh tra. Mệt mỏi nhắm mắt lại, thượng quan hách nhéo nhéo giữa mày, phát hiện chính mình trong đầu trống giống, chút nào không nhớ rõ tối hôm qua uống rượu chuyện sau đó. Liên tiếp bị thư thái trêu chọc, hắn cảm giác chính mình thiệt tình bị người đã hư. Thiệt tình. Ý thức được điểm này, thượng quan hách bỗng dưng cứng lại, hắn đối thư thái thiệt tình sao. Hắn rõ ràng chỉ là lấy nàng đương huynh đệ. Tâm, mặc danh liền loạn cả lên. Hung hăng quăng hạ đầu, thượng quan hách gian nàn từ trên mặt đất đứng dậy, một trận chóng váng đột nhiên đánh út lại Hắn tức khắc cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, vội đỡ cái bàn. Người tới. Hắc ảnh nghe thấy hắn thanh âm, cung quýt tiến vào. điện hạ, ngài tỉnh. Không biết ngài. Có gì phân phó? Đi làm hạ nhân chuẩn bị nước tắm, ta muốn tắm gội. Đúng vậy. Phao Tam sau, thượng quan hách hảo rất nhiều, ông trầm sắc mặt cũng hỏa hoan không ít. Đang dùng đồ ăn sáng khi, mặc trúc vội vàng mà đến, điện hạ, thư lại tiểu thư. Tới, nàng tưởng hướng ngài xin lỗi. Thượng quan hách ngay vậy. Sắc mặt lại lần nữa trầm xuống dưới, khẽ mở môi mỏng, không thấy. Lúc này, hắn cũng không muốn gặp nàng. Đánh cái bàn tay, lại đến cái ngọt táo sao. Mặc Trúc thấy hắn sắc mặt không tốt, nửa câu cầu tình nói cũng không dám để, chầm rãi lui xuống. Ngày thứ hai, Mặc Trúc trộm quét mắt thư phòng nội kia nói bận rộn thân ảnh, căng ra đầu đi vào, điện hạ, thư đại tiểu thư hôm nay tới. Không thấy. Thượng quan hách đầu cũng chưa nâng. Đúng vậy Mặc Trúc đáy lòng một trận thổn thức. Điện hạ là thật sự bị kích thích tới rồi sao? Hai ngày này vẫn luôn dùng bận rộn tới tê mỏi chính mình, cả ngày ngâm mình ở trong thư phòng, mà thư đại tiểu thư cái này từ nhi, đều mau thành hoàng tôn phủ cấm tử. Ngày thứ ba, mặc trúc từ tướng quân phủ được đến tin tức, vội vàng trở về phủ. Nhìn nhắm chặt thư phòng, nàng trần trừ một trận, lại chậm chạp không dám đi gõ cửa. Nàng quét mắt phía sau nam nhân, một tay đem hắn tung tới, ngươi đi. Hát ảnh. Nàng như vậy hố hắn thật sự được chứ? khấu khấu khấu hắc ảnh thật cẩn thận gõ vang lên cửa phòng thức mau bên trong liền truyền đến thượng quan hách không có độ ấm thanh âm tiến vào điện hạ thư đại tiểu thư hắc ảnh ép ta úng nghĩ đến muốn như thế nào mở miệng thượng quan hách nghe vậy trên mặt lạnh lùng không thấy ngươi làm nàng về sau đường tới đây điện hạ thư đại tiểu thư không có tới nàng nàng đi dạo nhà thổ đi Giang giác hắc ảnh nghe thấy động tĩnh hoảng sợ tiểu tâm nước mắt liền thấy thượng quan hách trong tay bút lông bị bẻ gãy cho ta chuẩn bị ngựa. là hắc ảnh trốn giống nhau ra thư phòng giá giá thượng quan hách dương roi ngựa bay nhanh thân ảnh như một đạo tia chớp đạp nát cẩm hoa đường cái ồn ào náo động lúc này doanh ca viện muốn trước mấy cái trang điểm diễm tục nữ tử chính xoắn leo liễu huy khăn tay mời chào khách nhân ngự thượng quan hách thoáng quét mắt ánh mắt sổ khẩn vội xoay người xuống ngựa hắn mới vừa đi gần kia mấy người phụ nhân liền gấp không chờ nổi dũng lại đây đem hắn bao quanh vây quanh đại gia, tiến vào chơi chơi sao. Thượng quan hách sắc mặt hơi hơi tối sầm, thanh lâu loại địa phương này hắn không phải không đi qua, trước kia ở Đông Lâm Khi, thường xuyên đi theo quân khinh hàn bên người pha án, đi qua vài lần. Bất quá, lúc ấy, hắn đều là lấy quan lại thân phận đi bên trong kiểm tra, đó là làm theo phép. Mà hiện tại như vậy, nhưng thật ra lần đầu, đang muốn mở miệng, nữ nhân lung tung múa may khăn quét đến trên mặt hắn, nồng đầm son phấn hơi thở thiếu chút nữa hơn đến hắn xuyến bất quá lên. Hác ảnh thấy hắn sắc mặt biến thành màu đen, vội tiến lên đem người ngăn lại, làm càn, đây là hoàng tôn điện hạ, há là ngươi có thể mạo phạm, đi đem tú bà gọi tới. Giọng nói lạc, một đạo tô mị thanh âm liền chuyển tới, ai nha, nguyên lai là hoàng tôn điện hạ, cái gì phong đem ngài thổi tới. Ngài mau bên trong thỉnh, ta làm chúng ta hoa khôi yến yến cô nương tới hầu hạ ngài. Bùn điện hạ tìm người, thượng quan hách trực tiếp đem người đánh gãy. Tú bà đi ra, nhìn thượng quan hách, tất cung tất kính, mà lại hai mắt tỏa ánh sáng. Không biết điện hạ muốn tìm ai? Chẳng lẽ ngay ở chúng ta Hoành Ca viện còn có thân mật cô nương? Nhìn thượng quan hách mặt trầm như nước, hách ảnh cuống quýt thay trả lời, hoàng tôn điện hạ tới nơi này tìm thư thái thư đại tiểu thư. Nhắc tới thư thái, tú bà sắc mặt lập biến, thanh âm hơi hơi có chút run rẩy, điện hạ tìm cái kia tiểu bá vương. Không, Diêm vương sống thư thái. Ân. Điện hạ, thư đại tiểu thư không ở nơi này, nàng nói chúng ta Hoành Ca trong viện cô nương thân mình không đủ mềm, eo không đủ tế. Chân không đủ trường, chủ yếu tú bà nói ở trước ngực khoa tay múa chân hạ, nơi này không đủ đại. Thượng quan hách. hắc ảnh. Điện hạ nếu là muốn tìm thư đại tiểu thư, không ngại đi đối diện liên người quán nhìn xem. Thư đại tiểu thư bọn họ đi thời điểm nói nơi đó tiểu quan nhi thập phần thiện giải nhân ý, muốn đi nơi nào nhìn một cái. Chết. Thượng quan hách hát mặt phân phó một câu, thân hình một lược, rục ngựa mà đi. Liên người quán. Thư thái bị mấy cái hồ bằng cẩu hữu kéo đến nơi này, không rên một tiếng uống rượu. Sở hữu ổ nào náo động ồn nào, toàn không vào nhĩ. Mạnh Ngọc gõ gõ nàng trước mặt chén rượu, nhắc nhở nói, chúng ta hôm nay tới liên người quán không phải làm ngươi tới uống rượu. Thư thái, này nhưng không giống ngươi, đa sầu đa cảm giống cái đàn bà. Còn không phải là cùng Hoàng Tôn Điện hạ việc hôn nhân tuổi sao, ngươi nhìn xem ngươi muốn chết muốn sống đức hạnh, vẫn là ta nhận thức tiểu bá vương thư thái sao. Một người khác lê chính không vui như mày. Chính là, không ai muốn làm sao vậy, lao tử chính mình quá đến vui vẻ không phải hảo sao. Bao lớn điểm sự. Mạnh Ngọc cười nhạt ra tiếng. lão Mạnh nói chính là, vì điện hạ một người, từ bỏ khắp rừng rậm, ngươi xem ngươi ngốc. Lê Đăng nói đem đánh đàn tiểu quan nhi chiêu lại đây, cấp chúng ta thư đại tiểu thư đạn đầu khúc, đạn đến hảo, thật mạnh có thưởng. Nô tuân mệnh. Thư thái rót khẩu rượu, một phen buông chén rượu, máng, các ngươi này hai cái đại quê mùa, biết cái gì, các ngươi hiểu Lao tử sao. Không phải chúng ta không hiểu ngươi, là ngươi hiện tại làm ra vẻ không giống cái nam nhân. Mạnh Ngọc kéo kéo bên người người, nhắc nhở, nàng vốn dĩ liền không phải cái đàn ông. Lê chính khẽ hừ một tiếng, ta nhưng thật ra đã quên, nàng hiện tại biến thành nữ nhân. Mạnh Ngọc, thư thái, không phải ta nói ngươi, ngươi hiện tại khó chịu có ích lợi gì, điện hạ có thể thấy sao? Hắn sẽ đau lòng sao? Lê đang nói lắp đầu, ngươi thật là càng ngày càng không giống ngươi, trước kia điện hạ ở đông lâm thời điểm, ngươi chính là trái ôm phải ấp chủ, khi đó sống được nhiều tiêu xái nhiều sung sướng. Chính là... Hôm nay nếu đều tới, liền buông ra chơi, vui vẻ điểm, chúng ta đáp ứng thư bá mâu muốn bổi ngươi giải sầu. Thư thái đánh cái rượu cách, khó chịu đều tích ở ngực, khó chịu. chương 941, quân tâm tựa lòng ta 5 năm phiên ngoại thiên 078. Lê Chính tiếp tục khuyên, hôm nay anh em đều tới, ngươi thế nào cấp cái mặt mũi đi, đường tăng một khuôn mặt. Hảo, đừng nghĩ điện hạ, ngươi xem chúng ta đánh đàn tiểu quan nhi sinh đến mi thanh mục tú, vừa thấy chính là đã nghe lời lại không dính người. Mạnh Ngọc cười xấu xa mở miệng. Mi thanh mục tú thư thái lẩm bẩm nhìn qua đi, không có điện hạ đẹp, cũng không có điện hạ anh dũng kiệt thạc, càng không có điện hạ khí chất xuất trần. Mạnh Ngọc. Lê Chính, có phải hay không điện hạ phong cái giám, ở ngươi nơi này đều là hương. Đương nhiên. Thư thái manh rót một ngục rượu. Mạnh Ngọc. Hảo hảo hảo, điện hạ cái gì đều là tốt. Lê Chính vô ngữ, chính là, điện hạ ngàn hảo vạn hảo, hắn chính là không cần ngươi. Hắn tình nguyện tùy tiện cưới một cái thế gia tiểu thư cũng không cần ngươi. Ngươi hiện tại khó chịu, không chuẩn điện hạ hiện tại đang ở cùng những cái đó các tiểu thư hẹn hò, sung sướng đâu. Thư thái ánh mắt run rẩy, máng, đừng nói nữa, lão tử không thích nghe. Ngươi liền dạ ngu đi." Lê Chính cười nhạt. "Hảo, ngươi cũng ít nói một câu." Mạnh Ngọc trừng mắt nhìn mắt hắn. Nghe bên thai xúc động oán đoán khúc, Thư Thái nhăn lại mày, trách mắng, đặn cái gì phượng cầu hoàng, thê thê thảm thảm, lão tử không thích nghe." Nô. No. Nô no biết sai. kia tiểu quan nhi nhất thời sợ tới mức quỷ trên mặt đất. Thư Thái, ngươi trong lòng không thoải mái, chiều tiểu quan nhi giải cái gì khí, ngươi không đau lòng lao tử còn đau lòng đâu. Lê Chính không vui nói. Thư Thái căn bản không để ý tới hắn, lão đảo lắc lư đi đến tiểu quan nhi trước mặt, không cần phượng cầu hoàng, cấp lao tử một lần nữa đạn một cái. Không biết. Không biết thư đại tiểu thư muốn nghe cái gì. Tiểu quan nhi sợ tới mức cả người run rẩy Lao tử muốn nghe, thật bắt mô. Thư thái cất cao giọng nói. Mạnh ngọc. Lê Chính. Thư thái thật dài thở hát ra, các ngươi nói rất đúng, ta khó chịu cũng vô dụng, điện hạ căn bản liền không để bụng, lao tử muốn xa đoạn, muốn làm bậy. Ngươi như vậy tưởng là được rồi. Lê Chính tức khắc cười rộ lên, cho nàng rót rượu. Ai ngờ, thư thái lại trực tiếp nhắc tới bầu rượu rót lên, sáng nay có rượu sáng nay say, sáng nay có lang sáng nay ngủ. Nàng nói quặc trụ tiểu quan nhi cảm, Mỹ nhân nhi, có nghĩ đi theo Lão tử chỉ cần ngươi nguyện ý, lao tử từ đây làm ngươi ăn sùng mặc sướng. Thượng Quan Hách đuổi tới liên người quán liền thấy được một màn này, nghe được Thư Thái những lời này, nháy mắt mặt trầm có thể ninh ra thủy tới. Hắc ảnh cùng Mặc Trúc cũng đều sững sờ ở tại chỗ, này Thư Đại tiểu thư cũng quá nhanh nhẹn dũng mãnh, lời này này tư thế, quả thực không cần quá bí khí. Lúc này, Thư Thái đưa lưng về phía Thượng Quan Hách cũng không có thấy hắn, vẫn như cũ néo tiểu quan nhi cầm không bỏ. Lê Chính quét mắt Thượng Quan Hách không sợ chết hỏi. Ngươi muốn này tiểu con nhi, điện hạ làm sao bây giờ? Chỗ nào mát mẻ liền chỗ nào ngốc đi? Thư thái không kiên nhẫn nói. Thượng quan hách nghe thế câu nói, đáy mắt kết băng, siết chặt nắm tay, trực tiếp xoay người rời đi. Hát ảnh sửng sốt một cái trước mắt, vội nôn nóng ra tiếng, thư đại tiểu thư, ngươi thảm. Thư thái nghe thấy hắn thanh âm, một phen buông ra tiểu con nhi, xoay người lại, hát ảnh. Mặc chúc Hai người đồng thời nhìn mắt lôi cuốn tức giận, quăng ngã môn mà đi nam nhân. Thư Thái tức khắc giống bị người rót một chậu nước lạnh, từ đầu lạnh đến chân, cũng đông lạnh thấu tâm, điện hạ. Thư Thái, đừng quên ngươi vừa mới nói, sáng nay có rượu sáng nay say, sáng nay có lang sáng nay ngủ. Lê Chính nhắc nhở nàng. Ta cái gì cũng chưa nói. Thư Thái mùi rượu biến mất, nháy mắt thanh tỉnh, nhấc chân đuổi theo. Mạnh Ngọc nhịn không được lắc đầu, nhìn nàng kia không tiền đổ bộ dáng. Nô. Tựa hồ càng bôi càng đen, thư bá mâu đối kết quả này hẳn là vừa lòng đi. Lê Chính cười mở miệng. Hắc ảnh. mặc Trúc. Nhà bọn họ Điện Hạ mau bị tức chết rồi được chứ. tướng quân phủ. Thư Thái không có đuổi theo thượng quân hách, tới rồi Hoàng tuấn Phủ, trực tiếp bị ngăn cản ngoài cửa. Rơi vào đường cùng, nàng đồi bại trở về phủ, đi năn nỉ Hoàng Nguyệt Anh. Nương, hôm nay lại đã xảy ra chuyện như vậy, ta cùng Điện Hạ có phải hay không thật sự không cứu? Hẳn là không gì sự. Hoàng Nguyệt Anh một bên đùa nghịch cửu liên hoàn, một bên không chút để ý mở miệng. Nương, người nghiêm túc một chút. Không tin đánh đổ. Hoàng Nguyệt Anh mặc kệ nàng. Thư thái khẽ cắn môi, ta đây lại đi một chuyến hoàng tôn phủ. Nếu là Điện Hạ không chịu thấy ta, ta liền vẫn luôn chờ đến hắn bằng lòng gặp ta mới thôi. Lúc này đây, ta muốn thành tâm hướng hắn nhận sai. Ngươi nhàn. Chơi ngươi lưu tinh chủ y đi. Hoàng Nguyệt Anh quét nàng liếc mắt một cái. Nương, ngươi đừng như vậy, thật là ta xin lỗi Điện Hạ, đều là ta tức giận đến hắn. Còn như vậy đi xuống, chúng ta chi gian rốt cuộc khi nào mới có thể có kết quả. Vạn nhất Điện Hạ chẳng ghét, thật sự từ bỏ, làm sao bây giờ? Thư thái suốt ruột nói. Hoa Nguyệt Anh néo nhó mày, xuân nha đầu, vì nương thật là sợ ngươi. Nương, như vậy đi xuống, chịu tra tấn không chỉ có là Điện Hạ, còn có ta. Hảo hảo, mẫu thân không chơi, ta cho ngươi bảo đảm, tiếp theo nhất định có thể làm Điện Hạ ngoan ngoan cưới ngươi. Thật sự sao, ta còn có thể tin ngươi sao? Hoa Nguyệt Anh, thượng quan hách hồi phủ sau liền đem chính mình quan vào thư phòng nhưng mà lén sát hơi thở quan cũng quan không được, mãn phủ hạ nhân không có một người dám tới gần. hắc ảnh cùng mặc trúc thương lượng một lần sau, đón ra đầu đẩy ra thư phòng cửa phòng. đều đi xuống, ta ai cũng không thấy. thượng quan hách lạnh lùng nói, Mạc trúc khẽ cắn môi, đón cao áp qua đi, điện hạ, chúng ta không phải tới khuyên ngài. kia cũng đi xuống, điện hạ, ngươi thích thư đại tiểu thư. mặc trúc đánh bạo đem hắn đánh gãy, câm miệng. thượng quan hách trên người lệ khí nháy mắt phát ra ra tới. Hắc ảnh thân mình đột nhiên run rẩy, "Điện hạ, ngài đừng vội phủ nhận." Ngài ngẫm lại, "Ngài nếu là không thích thư đại tiểu thư, liền sẽ không như vậy sinh khí." Thượng quan Hách đống nhiên có chút trầm mặc. Thừa dịp cơ hội này, mặc Trúc vội vàng hỏi, "Điện hạ luôn miệng nói chỉ là lấy thư đại tiểu thư đương huynh đệ xem, kia lại vì sao đi tham gia luận võ chiêu thân, lại vì sao đoạt tu cầu, đáp ứng cưới nàng? Bởi vì, không ai muốn nàng." Sau lại, thư đại tiểu thư tháo xuống khăn che mặt, tưởng cưới nàng người rất nhiều. Nàng theo chân bọn họ không thích hợp. Mặc trúc thử hỏi, chẳng lẽ thư đại tiểu thư chỉ có cùng điện hạ ở bên nhau mới thích hợp sao? Thượng quan hắc lại lần nữa trầm mặc. Điện hạ, thuộc hạ trong lòng minh bạch, ngài là lo lắng thư đại tiểu thư tính tình gả đến nơi khác sẽ đã chịu gước thúc mới có thể đưa ra cưới nàng đi. Ân, hắn cưới ai đều giống nhau, chỉ là nhân tiện giúp nàng thôi. Điện hạ, kỳ thật ngài không cần thiết vì giúp thư đại tiểu thư, đáp thượng chính mình trung thân hạnh phúc. Ta nguyện ý. Mặc Trúc Hắc Ảnh, Điện hạ, sự tình đến nơi đây đã thực rõ ràng, ngài đừng lại che giấu, thích chính là thích." Mặc Trúc nhẹ giọng nói. Hắc Ảnh cũng đi theo phụ họa, "Điện hạ, lúc trước ngài tác hợp Hàn Vương cùng Hàn Vương phi thời điểm, rất thấy rõ, như thế nào tới rồi chính mình nơi này, liền không được." Một câu, nháy mắt đánh thức thượng quan hách. "Nguyên Lai, like, cái này kêu trong nhà chưa tỏ, ngoài ngòi đã tưởng." Chương 942, Quân tâm tựa lòng ta năm số phiên ngoại thiên 079 Liên tiếp mấy ngày đi qua, trong nháy mắt liền đến tháng chạp 15. Đã nhiều ngày, thượng quan hách vẫn luôn đem chính mình nốt ở thư phòng, đủ không ra phủ. Hắn cho rằng thư thái sẽ tìm đến hắn, nhưng mà cũng không có, hắn càng thêm đứng ngồi không yên, hận không thể lập tức xúc động tướng quân phủ, rồi lại tìm không thấy một cái thích hợp lý do. Liên ở hắn dễ rủ do dự khi, hát ảnh từ tướng quân phủ nghe được một đạo kinh bạo tin tức, thư thái đôi hắn hoàn toàn hết hy vọng, hồng tướng quân cứ gọi tới bà con xa cháu họ tới trong phủ làm khách. Thư thái đối này khuynh tâm, hồng tướng quân đại hỷ, tính toán làm nhân vi hai người làm ai. Thượng quan hách biết được sau, nháy mắt ngồi không yên, làm người bị mã liền vội vàng tiến đến tướng quân phủ. Lúc này, tướng quân bên trong phủ, Hoàng Nguyệt Anh đang ở cùng Thư Đạt chơi cờ. Hạ một buổi sáng, Thư Đạt thua một buổi sáng, Hoàng Nguyệt Anh đã mất kiên nhẫn, không được không được, cùng ngươi này người chơi cờ dở chơi cờ, không có nửa điểm cảm giác thành cựu. Phu nhân, ngươi đừng ghét bỏ, ta đã thực dụng tâm, còn là không thắng được. Không phải ta buồn, là phu nhân quá lợi hại. Thư đạt chân chó. Đừng đốt mông ngựa, dù sao ta về sau bất hòa người chơi cờ, đi đem húc nhiên gọi tới, ta cùng hắn ván tiếp theo, chậm rãi tâm tình. Thư đạt. Hoàng húc nhiên vóc người cao dài, sinh đến mi thanh mục tú, trên người tự mang hơi thở văn hóa, một bộ hào hoa phong nhã, cùng thư ra người hoàn toàn bất đồng. Đi vào chủ viện sau, hắn lệ dài hành lễ, húc nhiên gặp qua rượu, cố mẫu. Húc nhiên, ta đều theo như ngươi nói. Ở chỗ này coi như thành chính mình trong nhà, không cần nhiều như vậy quý củ. Là, chất nhi nhớ kỹ. Thư đạt một tay đem người xả lại đây, hốc nhiên, ngươi mau tới bồi ngươi cô mẫu chơi cờ, ta vừa mới thua một buổi sáng, chọc nàng sinh khí. Chất nhi cờ nghệ không tốt, còn thỉnh cô mẫu không lấy làm phiền lòng. Ngươi hạ lại không tốt, cũng so với hắn hảo đi. Hoàng Nguyệt Anh nhìn Thư đạt vẻ mặt ghét bỏ. Thư đạt nghe vậy tức khắc gãi gãi đầu, sau đó trừng mắt nhìn mắt Hoàng hốc nhiên, không được khiêm tốn. Ở tướng quân phủ không thịnh hành kêu một bộ Là, cô mẫu trước hết mời Hoàng húc nhiên chắp tay Ván thứ nhất, hai người hòa Hoàng Nguyệt Anh chưa đã thèm Một lần nữa chơi cờ, lại đến Là, cô mẫu Ván thứ hai dọa đến một nửa Thượng quan hách liền chạy tới tướng quân phủ Nghe quản gia thông bẩm Hoàng Nguyệt Anh không chút để ý mở miệng Nói cho Điện Hạ, thư thái hôm nay không tiện gặp khách Phu nhân, Điện Hạ nói không thấy được đại tiểu thư Liền thấy ngại Hoàng Nguyệt Anh bông dưng mày chậm rãi rơi xuống một tử, đi trở về hắn, ta hiện tại không rảnh, làm hắn ngày mai lại đến đi. Giọng nói lạc, một đạo mát lạnh thanh âm liền chuyển tới, hồng tướng quân nếu là không rảnh, ta liền chờ, mãi cho đến hồng tướng quân có thời gian mới thôi. Hoàng Nguyệt Anh ngước mắt, thấy thượng quan hách trầm rãi mà đến, tiếc hận quét mắt ván cờ, hôm nay chỉ sợ là hạ không được. Không sao, chất nhi hiện giờ ở tại trong phủ, tùy thời đều có thể bồi cô mẫu chơi cờ. Ngươi là cái hảo hải tử, tính nết hảo. Về sau nhà của chúng ta thư thái gả cho ngươi, tất nhiên sẽ không chịu vì khuất. Hoàng Nguyệt Anh cười mở miệng. Nghe thế câu nói, thượng quan hách theo bản năng nhíu hạ mi. Tiến vào sân, hắn liền đánh ra qua, thư thái cũng không ở nhưng, hắn lại liếc mắt một cái thấy được nàng vị kia cái gọi là bà con xa biểu ca Hoàng Húc Nhiên. Quả nhiên giống hắc ảnh theo như lời như vậy, có dáng vẻ thư sinh, ôn tồn lễ độ. Hắn liền không rõ, một cái con một sách, có cái gì rất thích. Đúng lúc này, thư đạt chiều hắn nhìn lại đây. Hoàng Tôn Điện Hạ hôm nay lại đây, có việc gì thế? Hoàng Nguyệt Anh lập tức chừng mắt nhìn nhà mình phu quân liếc mắt một cái, sau đó cười nói, Hoàng Tôn Điện Hạ xin mời ngồi, nếu là không chê, ở trong phủ uống ly trà đi. Không cần, ta hôm nay là tới tìm Thư Đại Tướng Quân cùng Hồng Tướng Quân. Hán biết, bất quá Hồng Tướng Quân này một quan, nàng là sẽ không làm chính mình nhìn thấy Thư Thái. Điện Hạ mời nói. Thư Đạt Sảng khoái nói. Thượng quan Hách bất động thanh sắc nhìn mắt Hoàng Húc Nhiên, gàn từng chữ, ta muốn cưới thư thái. Hoàng Nguyệt Anh cũng không ngoài ý muốn, chỉ cười nói, Điện Hạ, ngươi đã tới trưởng, ta cùng nàng cha thương lượng qua, tính toán đem nàng gả cho Húc nhiên. Ta cùng nàng có hoa hoa thân, Thư Đại Tướng Quân cùng Hồng Tướng Quân đem nàng khác gả người khác, không hào đi. Thượng quan Hách mèo nhò mắt. Điện Hạ, kia hoa hoa thân ở nghiệp thành không phải đã giải trừ sao? Thư Đạt khó hiểu. tựa hồ đã sớm dự đoán được hắn sẽ nói như vậy, Thượng quan Hách nói thẳng, kia hoa hoa thân năm đó là ta phụ vương định ra, hiện giờ ta phụ vương không còn nữa. Liền tính muốn giải trừ, cũng phải nhường hoàng gia ra giải trừ. Húng chi, lúc trước giải trừ hoa hoa thân, ta cũng không có đồng ý, cho nên Thư Thái nói không tính. Điện hạ, ngươi sao? Ngươi không phải không thích nhà của chúng ta Thư Thái sao? Ngươi cưới nàng làm gì? Thư Đạt kinh ngạc nói. Ta khi nào nói ta không thích nàng? Ngươi không phải vẫn luôn đều nói như vậy sao? Thư Đạt vi lăng. Thượng quan hét quét hắn liếc mắt một cái buồn bã nói, Thư Đại tướng quân nghe lầm. Thư Đạt. Lúc này. Một trận vội vàng tiếng bước chân chuyển đến, canh giờ vội vàng chạy vào sân, cha, nương, không hảo. Làm sao vậy? Hoàng Nguyệt Anh ngước mắt nhìn lại. Thư thái lại độc phát rồi. Đem người chói chặt sao? Hoàng Nguyệt Anh không để bụng hỏi. Thư thần gật đầu, chói. Vậy không có việc gì, như vậy đại kinh tiểu quái làm cái gì? Hoàng Nguyệt Anh thập phần đạm nhiên. Thư thần vội nhắc nhở nàng, nương, chẳng lẽ ngươi đã quên, đây là thư thái cuối cùng một lần đột phát, tương đối hung mánh. Nếu là chịu đựng đi, về sau thì tốt rồi. Nhưng là, nếu chịu không nổi đi nói, là sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Còn không phải là cả người đau sao, đau một hồi thì tốt rồi, Thư Thái có thể chịu đựng tới, không cần lo lắng. Thư Đạt không thèm để ý xua xua tay. Nhìn này người một nhà thờ ơ bộ dáng thượng quan hách tức khắc sinh giận cái gì gọi là đau một hồi thì tốt rồi. Thư Đại Tướng Quân, Hồng Tướng Quân, này mấy tháng qua, Thư Thái mỗi lần độc phát, các ngươi đều là đem nàng bó trụ sao. Thư đạt gật đầu, đây là nàng chính mình yêu cầu. Nàng nói như vậy các ngươi liền thật sự làm như vậy. Các ngươi không biết nàng độc phát rất thống khổ sao. Thượng quan hách cắn răng. kia có thể làm sao bây giờ, muốn trơ mắt nhìn nàng chạy ra đi giết người. Hoàng Nguyệt Anh nhứng mẩy. Ta có biện pháp. Thượng quan hách lạnh giáo ra tiếng, sau đó xả quá thư thần, mang ta đi tìm nàng. Điện hạ dừng bước, nhà của chúng ta thư thái không đáng ngươi như thế. Hoàng Nguyệt Anh vội gọi người ngăn lại, sau đó phân phó bên người nói. Húc Nhiên, ngươi đi xem thư Thái. Thượng Quan Hách nháy mắt bạo nộ, lanh mắt quét mắt Hoàng Húc Nhiên. Thư Thái là người của ta. Lời này rơi xuống, thư ra trên dưới đồng thời chấn động, còn không có phản ứng lại đây. Thượng Quan Hách lạnh leo thanh âm lại lần nữa truyền đến. Các ngươi không đau lòng ta tới đau lòng, các ngươi mặc kệ ta tới quảng. Về sau, Thư Thái hết thảy, ta phụ trách. Hắn nói xong, lưu lại hai mặt nhìn nhau Thư Đạt cùng Hoàng Nguyệt Anh, vội vàng đi Thư Thái sân. Mới vừa đi vào nghe thấy thư thái thống khổ kêu thảm thiết, tâm tức khắc nắm lên. chương 943, quân tâm tựa lòng ta nằm bảy phiên ngoại thiên không không. ai bó lao tử, mau thả ta ra, buông ta ra. thư thái lúc này đau đến cả người rụt lên, không ngừng mắng chửi. giờ khắc này đau đến khắc cốt, nàng toàn thân phảng phất tức tức đau cát, lại giống bị vạn tiên xuyên thông. đau, đau quá. buông ta ra, nếu không láo tử giết người. giết người, lao tử muốn giết người. thư thái đáy mắt huyết hồng một mảnh. Nàng thống khổ, cũng ở dây rùa. Thư thần ở trên người nàng đánh kết thập phần xảo diệu, càng là dây rùa ngược lại vây được càng chặt. Không bao lâu, thư thái liền bị dây thường bó đến không thể động đậy, chỉ có thể trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Thượng quan hách đẩy cửa mà vào, chỗ đã thấy chính là một màn này. Thư thái đầy người chật vật, quỳ dạp trên mặt đất, vẫn không núc ních. Hắn tâm tức khắc bị người xà hạ, hai bước đi vào nàng trước người, dơ tay đi tiếp dây thường. Thư thần cùng lại đây, vội quên đủ, điện hạ không được. Một cởi bỏ dây thừng, thư thái sẽ nổi điên. Làm nàng điên, ta ở chỗ này bồi nàng. Điện hạ chẳng lẽ đã quên, nàng còn sẽ giết người. Nàng nếu là muốn giết, khiến cho nàng tới giết ta. Thượng quan Hách nhìn thư thái thủ đoạn chỗ thít chặt ra tới vết máu, thanh âm lạnh băng, giơ tay xả đoạn dây thừng. Rốt cuộc đương ra lão tử, lão tử muốn giết ngươi. Thư thái một cởi bỏ trói buộc, dẫn đầu cho Thượng quan Hách một trường, Phúc, Thượng quan Hách không có chút nào phòng bị, máu tươi nháy mắt phun trào ra tới. Thư thần nhìn đến nơi này, tức khắc ánh mắt căng thẳng, điện hạ. Ta không có việc gì. Thượng quan hách vội vàng lau đi khỏe miệng vết máu, dơ tay ngăn lại muốn lao ra đi thư thái. Cả ta. Tử lộ một cái, cút ngay. Thư thái thập phần táo bạo, trực tiếp đối với hắn mệnh môn ra tay. Thượng quan hách không có tranh nẽ, sinh sôi ai hạ, sau đó một tay đem người ôm lấy. Thư thái, nhịn một chút, thực mau thì tốt rồi, còn nhớ rõ lần trước chúng ta cùng nhau sướng đồng giao sao. Đáng chết, còn ngăn đón ta! đi tìm chết. Thư thái lúc này nơi nào có thể nghe được hạ hắn nói. Thượng quan Hách không hề nếm thử cùng nàng câu thông, trực tiếp sướng lên, tiến yến, yến đuôi tiên tiên, thư công tử, khi gặp nhau. Cửa gỗ thương lên kèn. tiến bay tới, mỗ hoàng tôn, hoàng tôn dạ, phóng ná. Nghe thấy tiếng ca, thư thái lông mi nhẹ nhàng run hạ. Nàng động tác rất nhỏ, lại không có tránh được thượng quan Hách đôi mắt, hắn tiếp tục sướng nói, tiến yến, yến đuôi tiên tiên, thư công tử, khi gặp nhau. Nháy mắt Thư thái như là bị thuận bao giống nhau, mới vừa rồi táo bạo toàn bộ không thấy, an tĩnh lại, tựa hồ ở nghiêm túc nghe thượng quan hách ca hát. Thư thần trực tiếp ngây ngốc ở một bên, này cũng có thể. Thừa dịp thư thái ngưng thần khi, thượng quan hách không có do dự, trực tiếp hôn lên đi. Hắn nhớ rõ lần trước đem thư thái từ độc phát trung kéo trở về, là dùng cái này biện pháp. Một bên, thư thần nhìn một màn này, nhất thời mở to hai mắt. Bọn họ thế nhưng ngay trước mặt hắn liền trực tiếp, trực tiếp. Chẳng lẽ bọn họ không biết? Phòng này trừ bỏ bọn họ ở ngoài, còn có người sao, liền không thể kiêng rẻ một chút. Thư thần sửng sốt một cái trước mắt, cũng bít chạy ra phòng. Vừa đến sân, hắn liền nên diện đụng phải vội vàng tới rồi thư đặt cùng Hoàng nguyệt Anh, Hoàng Húc Nhiên. Hấp tấp bụng trộn, làm cái gì đi? Thư đặt đem người ngăn lại. Thư thần một trận kích động, cha mẹ, các người tới. Bên trong tình huống như thế nào? Hoàng nguyệt Anh hỏi. Thư thần sâu kín quét mắt cửa phòng, thẹn thùng nói, cái kia. Bọn họ đang ở kia gì Gì? Nào gì? Thư Đạt thiếu chút nữa nhảy lên, còn không có thành thân đâu, như thế nào có thể sang bậy? Hoàng Nguyễn Anh! Hoàng Húc Nhiên! Cha, không phải ngươi tưởng như vậy, chính là điện hạ hôn hạ thư thái. Nga, nguyên lai là như thế này. Thư Đạt nói lại lần nữa nhảy lên, còn không có thành thân đâu, như thế nào có thể loạn thân? Thư thần gãi gãi đầu, điện hạ hôn thư thái sau, nàng liền không táo bạo, cũng không kén lưu tinh chủ y giết người. Khó trách, đây là điện hạ biện pháp sao? Hoàng Nguyệt Anh liếc mắt. Quản hắn cái gì biện pháp, hắn rõ ràng chính là tưởng chiếm nhà chúng ta thư thái tiện nghi. Thư đạt hừ lạnh một tiếng. Cha, điện hạ thật sự tưởng giúp thư thái. Thư thần ho nhẹ một tiếng, giải thích. Thư đạt không để ý tới hắn, trực tiếp hỏi Hoàng Nguyệt Anh, phu nhân, chúng ta khi nào đi vào, thư thái cuối cùng một lần đột phát, qua loa không được. Hoàng Nguyệt Anh nhăn nhăn mày, chờ bọn họ thân xong rồi nói sau. Thư đạt. Thư thần. phòng ngủ nội. Thượng quan Hách gắt gao đem Thư Thái ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng hôn nàng, rồi sau đó bá đạo cậy ra môi răng, công thành đoạt đất. Từ lúc bắt đầu, Thư Thái liền ở vào khiếp sợ trạng thái, tùy ý nam nhân hái nàng tốt đẹp. Rất lâu sau đó, nàng giật mình đại hắc đồng nội mới ảnh ngược ra Thượng quan Hách bóng dáng. Trên môi truyền đến một mạt tê dại, nàng đột nhiên một trận cơ linh, nhanh chóng hoàn hồn. Phanh phanh phanh. Thức mau, nàng nhìn trước mắt nam nhân, cảm thụ được hắn ôn nhu môi mỏng, mắt lạnh hơi thở, tim đập chợt ra tốc. Trời ạ, nàng không phải đang nằm mơ đi. Không chỉ có gặp được thương nhớ ngày đêm điện hạ, hơn nữa hắn thế nhưng còn ở thân nàng. Nếu làm mộng, nàng hy vọng vẫn luôn không cần tỉnh lại. Thượng quan Hách đã nhận ra nàng biến hóa, chậm rãi buông lòng ra nàng, "Ngươi không có việc gì đi." "Điện Điện hạ, ngươi như thế nào? Ngươi chừng nào thì tới?" Thư thái kích động nói năng lộn xộn. Nhìn nàng sáng lấp lánh hai trong mắt, phấn nộn môi anh đào, Thượng quan Hách mất tự nhiên rời đi tầm mắt, ho nhẹ hai tiếng. Điện hạ, kỳ thật ta vẫn luôn muốn đi hoàng tôn phủ tìm ngươi xin lỗi, nhưng là ta nương phi làm ta ở trong phủ theo hoa, còn nói theo không ra tịnh đế liên hoa liền không được ta ra cửa, lúc này đây, ta chính là trộm chạy đi liền vô dụ. Ngươi đối với ngươi vị kêu bà con xa biểu huynh vừa gặp đã thương. Thượng quan hách cao mày, trực tiếp đánh gãy nàng. Thư thái mở mịt lắc đầu, điện hạ, chuyện này ngươi nghe ai nói, ta như thế nào không biết. Thượng quan hách nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, vẫn như cũ không yên tâm hỏi, ngươi thích hắn sao. Ta vẫn luôn đều thích Điện Hạ, như thế nào lại sẽ thích người khác? Thư thái cuốn quýt giải thích, Điện Hạ không cần để ý, ta thích về ta thích, ngươi không thích ta không quan hệ, ta về sau không bao giờ sẽ quấy rầy Điện Hạ. Nhìn nàng dáng vẻ này, thượng quan hách đột nhiên có chút nhẹ quất, người cái này xuẩn nữ nhân, chẳng lẽ nhìn không ra ta ở ghen sao? Điện Hạ ghen. Thư thái kinh ngạc, an húc nhiên biểu huynh giấm. Thượng quan hách lạnh lùng một hử, không nói nữa. Hắn đều biểu hiện như vậy rõ ràng. Nàng một chút không có phản ứng đều không có, chẳng lẽ em muốn cho chính hắn nói ra hắn vì nàng nơi nơi ghen sao? Chính là bởi vì ghen, điện hạ vừa mới mới. Hôn ta. Thư Thái mở to hai mắt. Thượng quan hách vẫn như cũ không nói chuyện, lại lần nữa hử một tiếng, xem như ứng. Mấy ngày hôm trước, ta cũng ăn đám kia thiên kim tiểu thư dấm, cho nên ta muốn thân trở về. Thư Thái nói bá đạo hôn trở về. Nay vài lần, đều là hắn thân nàng, lúc này đây, nàng muốn chủ động. Thư đặt cùng Hoàng Nguyệt Anh đám người ở bên ngoài đợi hồi lâu, ước chừng bên trong người thân xong rồi, lúc này mới tay chân nhẹ nhàng đi đến. Ai biết, vừa vào cửa liền thấy thư thái khí phách ôm thượng quan hách eo ở thân. chương 114, công chúa ôm, 10 ngón tay đàn vào nhau. Sáng sớm, đường thanh hoàng từ suối nước nóng trì nội tỉnh lại, đốn giác thần thanh khí sảng, hôm qua mệt mỏi đã biến mất không thấy. Nay đại khái là nàng ở suối nước nóng trì nội phao dài nhất một lần, không chỉ có không có đem nàng phao chốc ra. Ngược lại càng thêm thủy nột, xem ra về sau nàng có thể kéo dài phao suối nước nóng thời gian. Tụ cục mới vừa đổi hảo quần áo, nàng bụng liền bắt đầu tạo phản. Lúc này, đường thanh hoàn mới nghĩ tới, nàng đã suốt một ngày không có ăn cái gì. Chủ nhân, vừa mới phòng bếp đưa tới đồ ăn sáng, ở phòng khách đâu, ngươi mau đi đi. Kheo heo vội bay qua tới nhắc nhở nàng. Đường thanh hoàn không chút để ý quét mắt phòng, quân lăng đâu. Hán tối hôm qua đem ngươi ôm vào suối nước nóng chỉ sau liền rời đi. Có lẽ có chuyện đi. Kheo heo tự động đem đế quân lăng trộm thân đường thanh hoàn sự tỉnh sẹn qua đi. Nó tung thực, không dám đắc tội đế tôn đại đại. Là hắn ôm ta đi suối nước nóng chỉ. Đường thanh hoàn hai tròng mắt sáng ngời. Kheo heo ngu ngốc giống nhau nhìn nàng một cái, vàng không đâu. Nơi này trừ bỏ hắn còn có ai có thể ôm đến động ngươi. Đường thanh hoàn nghe vậy khe khẽ thở dài, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Mỹ nhân nhi ôm ta khi, ta hôn mê, không có thể nghiệm. Kheo heo. heo. Ăn cơm ăn cơm. Đế quân lăng luôn luôn xuất quỷ nhập thần, đường thanh hoàn cũng không có để ở trong lòng, trực tiếp nhằm phía phòng khách. Nàng đã sớm nói là, hiện tại phòng trừng có thể ăn xong một con trâu. Bất quá 15 phút thời gian, đường thanh hoàn đã đem trên bàn đồ ăn sáng trở thành hư không, xem đến heo heo một trận nghẹn họng nhìn chân chối. Chủ nhân, người, người tốt xấu cho ta lưu một ngụm, ta còn không có ăn đâu. Người đi phòng bếp ăn vụng đi. Đường thanh hoàn xoa xoa miệng. Heo heo chờ đến heo heo gặm đuổi gà khi trở về Đường Thanh Hoàn chính nhìn tẩy tùy đan phát ốc nó vội bay qua đi ngăn cả nói chủ nhân ngươi ngày hôm qua luyện chế tẩy tùy đan hao phí không ít tâm thần tốt nhất muốn tu dưỡng hai ngày lại dùng tẩy tùy đan Đường Thanh Hoàn gật đầu ta biết nàng trong lòng thực minh bạch hiện tại lúc này dùng tẩy tùy đan không khác tự tìm tử lộ tẩy tùy đan ở sơ gân mạch thông đan điều khi là phải trải qua tẩy tùy phạt cốt chi đau lấy nàng hiện tại cái này trạng thái chỉ sợ chịu không nổi đi Ngươi biết liền hảo, ta còn tưởng rằng ngươi luẩn quẩn trong lòng đâu." Khéo heo nhẹ nhàng thở ra, "Gamma ngươi đuổi gà đi, ta đi trong viện tập thể dục buổi sáng." Đường Thanh Hoàn nói đem Tẩy Tủy Đan Thu vào không gian, chạy thượng hai vòng nhiệt phía sau, nàng tiếp tục luyện tập Thanh Vân Bước. Từ nàng lấy hỏa tiễn tốc độ một đường vọt tới Thanh Vân Bước tứ cấp lúc sau, liền gặp bình cảnh, không bao giờ có thể tiến cấp. Cha cha cho nàng bí tịch đã bị nàng phi lạ, cuối cùng lại chỉ phải ra bốn chữ kết quả, không gì chứng dụng. Thanh vân bước như thế nào tiến cấp, còn phải dựa nàng chính mình. Liên tiếp ba ngày, đường thanh hoàn mỗi ngày đều ở trong sân luyện võ. Nhưng mà, nàng thanh vân bước như cũng ngừng ở đệ tứ cấp, không có bất luận cái gì tiến triển. Bất quá một tháng thời gian, nàng tạch tạch tạch vọt tới thanh vân bước tứ cấp, đã thực lịch tiên. Cho nên, hiện giờ vô pháp tiến cấp một chuyện, nàng tuy rằng nghi hoặc, lại không nóng nảy. Bất luận là luyện võ vẫn là tu luyện, đều yêu cầu lâu dài kiên trì, không có một lần là xong thành công. Đến đế quân lăng, Từ ngày đó rời đi sau, liền không còn có xuất hiện. Đường Thanh Hoàn vội vàng tu luyện một chuyện, sáng sớm liền đem hắn bứt tới rồi sau đầu. Ngày thứ tư, hết thể chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, Đường Thanh Hoàn tiến vào không gian. Một khi ăn vào tẩy tùy đan, nàng muốn lẳng lặng đả tọa, điều tức nửa tháng. Không gian nội thiên nước trong tú, thanh u tuyệt trần, không người quấy rầy, là nhất thích hợp hoàn cảnh. Đường Thanh Hoàn lấy linh tuyền thủy vì dẫn, ăn vào tẩy tùy đan, chậm rãi nhắm hai mắt lại, chờ đợi tẩy tùy phát quất. Đan dược nhập thể, nàng trên người chậm rãi độ thượng một tầng màu tím nhạt vầng sáng, như là ô dù giống nhau. Một canh giờ, hai cái canh giờ, thẳng đến đi qua 12 cái canh giờ, Đường Thanh Hoàng trong cơ thể mới có phản ứng, vẫn luôn cảm giác không đến đan điền đột nhiên trào ra một mạt tấm áp, sau đó hướng toàn thân lan tràn. Đây là muốn bắt đầu thông gân mạch đi. Đường Thanh Hoàng kiên nhẫn chờ đợi, thời gian dần dần trôi đi, nàng trong cơ thể bắt đầu có đau ý. Ngay từ đầu đau đớn cũng không kịch liệt, phảng phất chuẩn chuồn nước nước, như có như không lại là 12 cái canh giờ đi qua, đan điền nội kia mà tấm áp hơi thở một chút thông suốt gần mạch, đau nhức tùy theo mà đến, nàng theo bản năng cắn chặt khớp hàm. Nay đau, truy tâm mà thấu xương, toàn thân giống như kim đâm, phảng phất trong cơ thể mỗi một tấc mạch máu đều bị người bóp nát, hung hăng kích thích nàng thần kinh. Không bao lâu, đường thanh hoàn cái chán liền có mồ hôi như hạt đậu lan xuống, mật hạn thấm ướt nàng cái chán sợi tóc, cũng xụng nước trên người nàng quần áo. Đau đớn khó nhịn, nàng không tự giác nắm chặt song quyền cố nén tẩy thủy phạt cốt chi đau. Không biết đi qua bao lâu, đường thanh hoàn đau đến chết lặng, đau đến hít thở không thông. Trên người kia tầng màu tím vầng sáng cũng càng ngày càng lùn. Tới rồi cuối cùng, tẩy thủy phạt cốt sắp sửa kết thúc khi một cổ bá đạo lực lượng đột nhiên chiều nàng tâm mạch va chạm mà đi. Chỉ nháy mắt, nàng ngực liền như là nổ tung giống nhau, đau đến nàng cả người run rẩy. Đây là cuối cùng một bước, cũng là mấu chốt nhất một bước. Một khi có nửa điểm sai lầm, nàng đem kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Cho nên. Vô luận như thế nào, nàng đều phải nhịn xuống. Phúc, Đường Thanh Hoàng trong miệng mãnh liệt huyết tinh, nàng không chịu khống chế hoặc ra một ngụm máu tươi. Này vừa động, nàng tim phổi bị xé rách sinh đau sinh đau. Mày cầm lòng không đậu nhân lại. Nô. Tiếp theo nháy mắt, đau đớn đột nhiên tăng lên, huyết mạch phun trường, liền ở nàng cảm thấy chính mình cả người liền phải nổ mạch khi một mặt thanh thanh đạm đạm u hương đột nhiên đánh út lại. Giờ khắc này, nàng cảm giác được chính mình bên người tựa hồ vây đầy kim sắc cánh hoa. Tuy rằng không có trợn mắt, nhưng nàng lại có thể nhìn đến một mặt kim sắc thân ảnh chân dẫm kim sắc hoa, từ thiên mà đến. Kim y thì hề phát, là nàng quen thuộc bộ dáng, hắn đã trở lại. Đế quân lăng đi vào đường thanh hoàn bên người, một tay đem nàng từ trên mặt đất kéo lên, cầm thật chặt nàng tay nhỏ. Nô! Đường thanh hoàn vừa định ra tiếng, liền phát hiện trong lòng bàn tay chảy vào một mặt dòng nước ấm, ngực đau nhức dần dần tiêu tán.